c h ư ơ một nghìn không trăm hai mươi thần đ ỉ n h nội tỉnh xuất thế c h ư ơ một nghìn không trăm hai mươi thần đ ỉ n h nội tỉnh xuất thế đáng chết kim gia thúc bá nghiến răng n g h i ế n lợi sao có thể không hoảng hốt đâu cứ theo đà này kim gia tại thần đ ỉ n h kinh doanh nhiều như vậy thuế nguyệt liền một phí vất quá kia là nói sau kim gia bởi vì cùng dị vực cấu kết cũng không có chân chính tham chiến bảo lưu lại đại lượng cứng giả bây giờ một thế này có rất lớn quyền lên tiếng bây giờ thức tỉnh đại la tu sĩ bên trong không ít đều là kim gia người cho nên chí ít hiện tại vẫn chưa có người nào có thể giao động kim ra địa vị tiểu tử ngươi rất tốt đem chuyện này công bố ra hiện tại để chúng ta mặt mũi đều rất khó coi kim gia thúc bá cũng bình thường trở lại bây giờ sợ bại lộ sự tình đã bại lộ sự tình đã đến xấu nhất tình huống bên trong tự nhiên làm việc nói chuyện cũng mất k i ê n kỵ hôm nay không riêng mặt mũi của các ngươi rất khó coi các ngươi chết cũng sẽ rất khó coi lâm dương bình tĩnh mở miệng ha ha ha, ha. kim gia thúc bá cười giận dữ cũng không tin tưởng nơi này dù sao cũng là vĩnh chứng thần thổ ở chỗ này chết đi đều không phải là chân chính chết đi trừ phi dùng lĩnh vật chứng chất hoặc là tương ứng lực lượng giết chết bọn hắn bây giờ chân tướng đã đầy đủ minh xác thần đình y nguyên không có ý định thanh lý môn hộ sao lâm dương nhìn về phía k i a ba vị áo bảo đen tần h quan cho bọn hắn cơ hội cuối cùng nói qua đại thần quan không thức tỉnh không có người có quyền lợi định đoạt việc này thật giả kim ra địa vị cao thượng thần đình phát lệnh cũng sẽ không bị ngươi một ngoại nhân trôi lôi cuốn cho dù ngươi rất mạnh cũng đừng quá để ý mình cầm đầu áo bảo đen tần h quan cầm thét ai lâm dương lắc đầu xem ra trông cậy vào các ngươi bản thân đồn h n đúng là rất không có khả năng chỉ là ta cũng không có hứng thú lưu lại làm cái gì thần đình tri chủ thật là có chút phiền p h ứ c ba vị áo b à o đen thần quan đều nghe sửng sốt không hưng tu h làm cái gì thần đ ỉ n h c h i chủ trên đời này còn có so đây càng phách lối lời nói sao thần đ ỉ n h trí cao vô thượng thần đ ỉ n h c h i chủ càng là quản lý lục giới ngươi cũng xứng suy nghĩ mình muốn hay không làm thần đ ỉ n h c h i chủ áo b à o đen thần quan khí cười ngươi thật sự là không có gặp phải thần đ ỉ n h phồn thịnh thời điểm không có được chứng kiến thần đ ỉ n h kinh khủng ta đời này sợ là cũng không gặp được cái gọi là thần đình kinh khủng nhưng ngươi ngay lập tức sẽ kiến thức đến ta kinh khủng lâm dương mất kiên trì ống tay áo v u lên kinh khủng kiếm quang trẻ dọc mà ra lần này hắn cũng không có nương tay bởi vì hắn rất khó chịu từ chuyện hôm nay có thể nghĩ thần đình đã phế đi không thể dùng dựa vào bọn họ căn bản không có khả năng dẫn đầu lục giới ngăn cản tương lai các loại kiếp nạn đại chiến cái này khiến hắn rất thất vọng oanh long long long long kiếm q u a n g này trẻ dọc thiên địa chín tầng mây đều bị đánh nát hết thể đạo tắc đều bị chém nước tại cái này mánh liệt đại thế trước mặt sinh linh đều bị áp chế liền lùi lại tránh suy nghĩ đều thăng không d ậ y nổi trực tiếp bị chấn áp ngay tại chỗ không người làm sao dám áo bào đen thần quan tuyệt vọng nhìn xem k i a kiếm quang chấn áp mà đến hắn nhưng căn bản không cách nào động đậy ngay tại hắn tuyệt vọng đạt tới đỉnh phong thời điểm k i a kiếm quang rốt cục tới gần đem hắn chầm dai trẻ dọc thành hai nửa lưới kiếm kia chém vỡ hết thể đặc tính cùng đạo ngân ma diệt áo bào đen thần quan tất cả bất hủ gần ký hai nửa thân thể băng lánh ngã xuống ông điệm g ụ c hồ lô há m i ệ n g một ngất liền đem k i a áo bào đen thần quan thần hồn hút đi cái gì tất cả mọi người nhìn ngay người lại có thể có người có thể tại thần thổ cưỡng ép lấy đi một vị thần quan linh hồn đó là cái gì pháp bảo thấy cảnh này đều cảm thấy tê cả ra đầu thần thổ đại lục có đến từ tiên cổ tiên ngân nội bộ trôn giấu lục đạo luân hồi chi căn mặc dù lục đạo luân hồi đã bật nát nhưng lục đạo chi căn lại như cũ có thể che chở toàn bộ thần thổ đại lục hết thể tại thần thổ đại lục phạm vi bên trong chết đi sinh linh linh hồn đều sẽ trở về lục đạo chi căn lâm dương bên hông hồ l ô kia đến cùng là cái gì phẩm giai pháp khí vậy mà có thể cùng lục đạo chi căn đoạt linh hồn bọn hắn không có khái niệm chỉ cảm thấy kinh khủng không cách nào tưởng tượng kiến quang tiêu tán thần q u a n nhóm đều dọa mềm l ũ n ngôi liệt trên mặt đất c á i chán toát m ù a hôi lạnh nhìn xem kia bi thế ngập trời thiếu niên áo trắng đến cùng chỗ nào xuất hiện như thế một tôn q u á i thai thần đình từ xưa chỉ bị dị vực đạp phá qua một lần nhưng này cũng là đối phương n g h i ê n g các phương chi lực vô số cường giả vây công người đánh vỡ bây giờ đối phương bất quá một người mà thôi lại bao trùm thần đình tùy ý dết chóc thần quan đây là ta thần đình sỉ nhục lớn nhất không thể tiếp nhận một chút thần quan đều cảm thấy khuất nhục vô cùng thậm chí so dị vực đạp phá cùng bị một người đạp phá là hoàn toàn hai khái niệm cùng cảm thụ Ta cho ầ dù kiến thức lâm dương rất nhiều thần uy một màn này vẫn là quá kích thích đây chính là thần q u a n a mỗi một vị đều là đại la kim tiên gia hòa này là sát thần sao giết đại la tu sĩ đều như chém dưa thái rau trong nháy mắt liền diện s á t hơn mười tôn ông đột nhiên toàn bộ thần thổ đại lục đều chấn động t i ể u sát huy quang ở trong thiên địa ngưng tụ là chỗ sâu nhất thần bảo cảm nhận được chúng ta kêu gọi rốt cục muốn h i ệ n linh sao không sai tuyệt đối không sai ta trải qua ngày đó chính là như vậy điểm báo về sau nội t ì n h thần bảo bắt đầu hiển hóa quá tốt rồi đây chính là ngay cả dị vực đại quân đều kiên kỵ tuyệt đối thần vật một khi xuất hiện thần cản giết h ầ n tiểu t ử này phải xui xẻo lớn lối như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha ha ha rốt cục nhịn đến giờ khắp này một chút nguyên bản dọa đến rụt cổ không dám lộ ra thần quan giờ phút này rốt cục cảm nhận được mở mày mở mặt lập tức đứng dậy v n h vang đắc ý không còn vừa rồi hèn m ọ n dáng vẻ hai bộ gương mặt triển lộ phát huy vô cùng tinh tế lâm dương tùy ý lượm bọn hắn một chút đem bọn hắn đều đ i lại sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía thần t h ổ đại lục nước ra chỗ nơi đó cựu s á c bảo quang sông lên trời không vô số đại đạo chi hoa tại phiêu đãng hiển nhiên kia là một kiện không cách nào tưởng tượng trí bảo một khi xuất hiện liền sẽ gây nên đại ông ông. đạo cầm minh a ngong đạo âm cùng gieo vàng thần quang nở rộ một đạo to lớn hư ảnh ở trong đó chậm rãi dâng lên lại là một chiếc gương cổ cổ xưa nhất văn tự khắc họa tấm gương biên giới mặt kính đại âu chọc nhìn không ra nguyên bản chất liệu lâm dương nhìn xem chiếc cổ kính kia chậm rãi dâng lên cuối cùng đứng ở trên bầu trời tâm quanh mình hiện hóa lượn lờ từng đầu đại đạo đường vân giang d á c mặt kính trọn vẹn đức vạn g i m rộng lớn đơn giản không bờ bến nhưng mà toàn bộ ô u chọc mà lại mặt kính đều vỡ vụn hiện đầy dạn nước bế tích kia âu chọc hóa thành từng mảnh, mảnh dỡ bẩn nhắc đầy lấy những cái kia dạn nước đường vân mà giờ khác này trong đó một khối dỡ bẩn vương、lỏng. cuối cùng chậm rãi rơi xuống phía dưới. Tia rơi vẫn phía dưới mặt kính, trong suốt như kim, tàn ra trí tôn huy nghiêm cùng ba đậu, phản g phất cái này một tia kính ánh sáng, cũng đủ để hiệu lệnh thiên hạ. vô thượng tần h bảo, vạn tiên công được ứ c kính. 1021, đây là tại ban thường Trước tại ban ban hắn. thường công đức tiên kính. Chúng ta được cứu rồi. Đây chính là bắt nguồn rồi. tiên cổ sơ, kiến phẩm giai không cách nào tưởng tượng công đức kim quan g bộ p h á t chính là vô thượng tồn tại cũng phải bị áp chế thần đình thần q u a n đều sôi trào lên cả đám đều vô cùng kích động cái này lâm dương mạnh hơn cũng tuyệt đối không chống lại được vạn tiên công đức kính mặt này vô thượng trí bảo tương tại thái cổ thần đình lâm vào nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện qua ngày đó mang theo tiên cổ chúng tiên ý chí t r i ể n lộ ra vô tận ý thế chiến tận bắt hoang trọng thương mấy v ị dị vực trí cừng giả đỉnh cấp đại la ở chỗ này trước gương cũng ý nguyên phải quỳ không hề nghi ngờ ạ n tiên công đức kính mời lại phát thần uy chấn áp cái này lục giới phản đồ cái này muốn phá hủy ta thần đỉnh bạn cổ cơ nghiệp tà ma có thần quan giống to n g ư ờ i còn không tránh sao một hồi bạn tiên kính hơi phát huy liền muốn đưa ngươi trực tiếp chấn động đến thịt nát sưng ơ tan hồn phi phát tán giờ phút này cơ hồ không có ngụy trang thần quan phạm là đối lâm dương có mang ác ý tất cả đều nắm chắc thắng lợi trong tay ngạo nghệ cười lạnh cả đám đều tại thả cuốn ôn đáng chết bạn tiên công đ ứ c kính vì thủ hộ lục giới mà sinh ra uy thế cực kỳ khủng bố nhưng lại tuyệt không nên nên dùng để đối phó tiền bối thần quỳnh sắc mặt cấp bách tiền bối mới là tại cứu vớt thần đình người、Thỉnh、thần kính mở mắt các lao binh tại loại này đ ạ i l a cấp trong chiến trường bị khí thế áp chế thân thể căn bản không thể động đậy nhưng đôi mắt chấn động không muốn lâm dương bị thủ hộ lục giới trí bảo d i ế t lầm ngay cả lâm cửu n g u y ệ t lâm dục vũ ánh mắt đều ngưng trọng lên các nàng cảm giác đạt được đây là đến nay đối mặt qua kinh khủng nhất tạo vật ca ca gánh bắt được sao các nàng đối lâm dương rất tin tưởng nhưng cái này đồng dạng cũng là đại biểu cho một loại nào đó sức mạnh vô thượng tồn tại mà bây giờ ánh mắt tiêu điểm cái t i ê đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh lại bình tĩnh đứng chắc tay chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trước mặt vỡ vụn công đất mặc tính không ai có thể thấy rõ nội tâm của hắn ý nghĩ một người một tính cứ như vậy tại trong vòm trời nhìn nhau rõ ràng không nói gì nhưng thời không bên trong lại quanh quẩn một loại nào đó bọn hắn cảm giác không đến giao lưu ba đậu loại cảm giác này rất kỳ quái rất nhanh v ạ n tiên công đức kính vẫn là b ộ phát ra kim mang kia rơi xuống dơ bẩn hạ mặt kính phản phất chiếu dọi xuất chúng sinh hình bóng mỗi một đạo thân ảnh đều đang ngưng tụ công đức chi lực cuối cùng hội tụ thành một đạo vô thượng trí tôn công đức kiếm trụ hướng về lâm dương bắn ra mà đi ha ha ha ha ha thân kính vẫn là độc thủ quá tốt rồi do ta một hồi vừa rồi loại kia trong cõi u minh kinh dị cảm giác thật là làm cho ta khó chịu bây giờ xem ra chỉ là ảo giác mà thôi thần đình thần q u a n nhóm thở dài một hơi cả đám đều rất hân phấn tiền bối nhanh tránh đi kia là có thể thương dị vực vô thượng tồn tại công đức kim quan g thần quỳnh muốn rách cảm ỹ mắt lâm dương là hắn đã qua một cái duy nhất có năng lực đồng thời nguyện ý làm ra cải biến hiện thế đi hướng đỉnh tiêm đại năng nếu như hắn bị giết lầm kia lục giới tương lai đem ảm đạm k ó hiểu lâm dương vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không chắc tay bình tĩnh nhìn xem kim quan kia mà tới、ừ. một chút cảm giác nhất là nhạy cảm đại la tu sĩ đã nhận ra một loại nào đó cảm giác quỷ dị nhưng hết t hệ phát sinh quá nhanh bọn hắn còn không có cảm giác rõ ràng kia công đức kim q u a n g liền đã chiếu dọi tại trên thân lâm dương ông phản âm cùng đạo âm đồng thời vang lên kia vô tận kim q u a n g không có mang theo bất luận cái gì s ắ c ý ngược lại tại nâng đỡ lâm dương tại bên cạnh hắn hóa thành cái này đến cái khác c ổ p h á t công đức chân ngôn b ạ n tiên công đức kính tại tre chở tiền bối đem tự thân công đức chi lực hướng lâm tiền bối còn đâu thần q u n h xác nhận điểm này về sau vừa mừng vừa sợ nhịn không được giống to lên tiếng cái này chuyển biến quá mức làm cho người kinh ngạc vạn tiên công đ ứ c kính không phải thần đình lâm vào hủy diệt nguy cơ không hiện thế một khi hiện thế tất lấy thần quang giết môn vương nhưng mà lần này h ắ n hiện thân lại không phải vì s á t phả mà chỉ là vì thiếu niên mặc áo trắng này con mẹ nó là tại ban thưởng hắn sao thần đình các cường giả đều mất bức nguyên bản dự đoán vạn tiên công đ ứ c kính cường thế ra sân trong nháy mắt d i ệ t s á t lâm dương t r ẳ n g cảnh căn bản không có phát sinh vừa vạn tư ơ n g phản vạn tiên công n ư c kính ngược lại vô cùng thân hòa người ngoài này thậm chí đem tự thân công n ư c kim quang đều tặng cho đối phương còn không có xem hiểu sao thần bảo trí cao vô thượng đại biểu tiên cổ vạn tiên ý chí nó đều cảm giác được đến đến cùng ai đang trợ giúp thần đ ỉ n h ai tại hại thần đ ỉ n h vừa rồi lâm tiền bối giết thần đ ỉ n h sâu bọ cùng g i a n định vạn tiên công đức k í n h tại cảm tạ hắn trợ giúp thần đ ỉ n h thanh lý gia môn chính các ngươi mới là thần đ ỉ n h ô huế thần quỳnh cười to cười đến thoải mái vô cùng đánh giám hai vị áo bào đen thần quan giận dữ vạn tiên công đức k í n h chính là ta thần đình trí bảo làm sao có thể hướng về một ngoại nhân nhất định là nơi nào xảy ra sai sót người sai vạn tiên công đức tính là ta lục giới trí bảo mà không phải thần đ ỉ n h trí bảo thần đ ỉ n h vốn là tiên cổ chúng tiên vì che chở lục giới chúng sinh mà sáng tạo là chính các ngươi lẫn lộn đầu đôi quên lãng thần đ ỉ n h sứ mệnh bây giờ đã bị vô thượng trí bảo vứt bỏ mà không biết thần quỳnh quát trói thai đem những năm này dàn xuống đáy l ò n g toàn bộ ông ra làm càn làm càn hai vị áo bào đen thần quan vô năng côn g nộ đôi mắt run rẩy hiển nhiên miệng c ọ p gắn thỏ chính mình cũng không tự tin thú vị lâm dương nhìn xem bên cạnh những cái kia t r o n nôn hắn không thiếu điểm ấy công đức chi lực và tiên công đức kính cũng biết nó chỉ là tại thông qua những ngày công đ ứ c chi lực hiển hóa châm nôn vì hắn truyền đạt tin tức những ngày châm nôn đến từ tiết cổ là nguyên thủy tiên văn ở đây trừ hắn ra thật đúng là ít có người có thể xem hiểu thật sự là ồn ào ảnh hưởng ta đ ọ c lâm dương n h í u mày nhìn về phía phía dưới tùy ý nhấn một ngón tay kiếm quan g tại hắn giữa ngón tay bắn ra nối liền trời đất và anh một vị áo b à o đen thần quan ngay tiếp theo phía sau hắn những cái k i a lên án lâm dương thần quan toàn bộ bị đạo kiếm quan g này diệt sát khoan k á i lỗ lại một đường dơ bẩn b u n g lỏng rơi xuống phía dưới lấy sự thật tại xác minh thẩm bình suy đoán Các n g gì ư ơ i lời nói? biện có Còn muốn rào sao? t h m i n h chất vấn. t n Đều là r ù g hợp. t r ù ngày hợp thôi.、Còn、xót lại kia Còn vị áo b o đen đầu, thần quan không ở đầu, mặt tái nhận, không muốn tin tưởng. Những lát mặt tái ở sắp à thần quan đều có chút hoảng hốt rất bị khuất bọn hắn cho là mình làm thần quan vẫn là rất hợp cách giữ gìn thần đỉnh lợi ích chính là muốn thu hoạch lục giới thương sinh lợi ích bọn hắn tự nhận là làm rất tốt kết quả bạn tiên công đ ứ c kính vậy mà không nhận bọn hắn nỗ lực nghĩ biện pháp thống ngự chúng sinh cũng là rất vất vả ông nhưng mà thiên k u n g phía trên công n ư c kim quan càng tăng lên đem những n à y thần quang nhóm chiếu i ỏ i ô huế không chịu nổi để bọn hắn kia yếu ớt giải thích trở nên b u ồ n cười vô cùng không nói từ nát t r ă m hai mươi h a làm thần đỉnh c h i chủ ta cự tuyệt n t r ă m hai mươi h a làm thần đỉnh c h i chủ ta cự tuyệt thì ra là thế lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mặt vạn tiên công đức tính ta đáp ứng ngươi có thể không hủy diệt thần đỉnh cái gì tất cả mọi người nghe được câu này đều mở to hai mắt nhìn ngoa tạo hóa ra ngươi nguyên bản còn muốn lấy trực tiếp đem thần đỉnh hủy diệt ý tưởng này không khỏi cũng quá kinh khủng bây giờ thần đình khôi phục thần quan đều là đê d i i t h ầ n quan nếu quả thật muốn đối mặt bị diệt thai tương khẳng định sẽ đụng tới không biết nhiều ít lão quái cùng nội tình bất luận cái gì đơn độc sinh linh cũng không thể thông dòng đối mặt hắn là thế nào dám đánh cái chủ ý này ông vạn tiên công đức kính lung lay phản phất tại đối lâm dương gật đầu gửi tới lời cảm ơn tất cả mọi người t h ấ y choáng chẳng lẽ lại vô thượng thần bảo cho rằng gia hỏa này thật sự có cái năng lực kia sao dựa vào cái gì trên người ngươi vết rách là bị dị vực tu sĩ kích nước rất tốt phục hồi như cũ nhưng này ô trọc lại là đến từ lòng người cùng lục giới ta như cưỡng ép giúp ngươi loại trừ đối hậu thế không có có ích lâm dương lắc đầu ông v ạ n tiên công đức kính lại lần nữa soi sáng ra k i m quan g tại trong vòm trời viết xuống chân luôn lâm dương khẽ gật đầu yêu chữa trị ngươi liền làm làm là cho thần đình một khảo nghiệm đi nếu ngay cả cái này đều không thể hoàn thành l i ê n đại biểu thần đình mục nát tới cực điểm đến lúc đó lại không bất luận cái gì thể diện có thể nói v ạ n tiên công đức kính gật đầu lần nữa tách h ra cựu sắc thần quang ccc đại đ i ệ lại lần nữa n ư ớ ra và tiên công đức kính chậm rãi không có vào trong đó lại lần nữa vi ẩn lâm dương lạnh lùng nhìn về phía những n à y thần quan chẳng lẽ là hắn cùng thần bảo ở giữa đạt thành một loại nào đó ước định sao thần quan nhóm lẫn nhau giao lưu hẳn là bị chế ước không thể lại đối ta thần đình độc thủ khi dễ chúng ta xem không h i ể u công đức kính viết xuống c h â n ôn cho nên mới tin miệng nói vậy trang bức nói là cho chúng ta một cái cơ hội có thần quan cấp ra tự tin vô cùng giải thích dù sao để bọn hắn tin tưởng thần đình nội tỉnh vô thượng thần kính đối một cái ngoại giới tu sĩ cầu tỉnh căn bản không có khả năng bọn hắn có chút niềm tin nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng oán thẩm không có biểu hiện ra ngoài đã tiền bối ngươi cùng thần kính đã đạt thành một loại nào đó ước định còn xin tuân thủ lời hứa rời khỏi thần đỉnh phạm vi đi vị cuối cùng áo b à o đen thần quan ôm q u y ề n mở miệng trong ngôn ngữ cung kính không ít ồ lâm dương cười lạnh một tiếng ta chỉ là đáp ứng sẽ không hủy diệt thần đỉnh cũng không có nói muốn thả qua các ngươi những ngày sâu k i ế n cái gì vị k á i áo b à o đen thần quan biến sắc giết chúng ta cùng hủy diệt thần đỉnh không có khác nhau lâm dương lắc đầu sâu k i ế n b i n h b i ế n không cải biến bản tính chính là tự cho mình qua cao thấy không rõ vị trí của mình hắn tùy ý vung tay lên kinh khủng khí lưu trong nháy mắt diện hóa thành hơn hai mươi đạo đạo thì gai nhọn q u a n h sát hướng vừa rồi đối với hắn triển lộ sát cơ thần quan tiểu tử người điên rồi áo bào đen thần quan giật mình v o n g hồn đều tang bị khóa định thần quan đều thi triển thủ đoạn điên cuồng chạy từ tán đáng tiếc căn bản vô dụng thời không tại cái này phất tay khí kình trước mặt không có chút ý nghĩa nào hết thể trở ngại đều là hư hảo phất tay là bởi vì giết người là quả có nguyên nhân người tất có quả suy suy suy, suy. từng cái đại la thần quan tại trong vòm chợ bị vết sắc gai nhọn đâm xuyên thân thể hủ diệt thành cho bụi linh hồn vẫn kêu huyết s ắ c x ỉ n xích chạy vào luyện ngục trong hồ lô không nguyên nhân không có kết quả áo bào đen thần quan hét lớn muốn thông qua ngăn cách tự thân nhân quả ngăn chặn diệt v o n g kết cục nhưng mà trong nháy mắt liền bị đâm xuyên đây là vì sao áo bào đen thần quan đến chết đều hoàn toàn không rõ mình vì sao vẫn là chúng một cách này rõ ràng hắn đã siêu việt hạ tứ bộ đại la sớ m có thể làm được ngăn cách nhân quả công kích trình độ thân điện trên quảng trường bất hủ chi huyết c h ả y xuôi nhục thân cho tàn p i ê u đãng một mảnh điệu hữu may mắn còn sống sót thần quan nhóm run lầy bẫy hô hấp đều cảm thấy gian nan hôm nay chứng kiến hết thạy thật sự là vượt quá bọn hắn nhận biết thiếu niên áo trắng kia vẹn vẹn một người mà thôi thật làm được tung hoành thần đỉnh tại thần đỉnh quyển sinh s ắ t trong tay không hề cố kỵ cái này phá vỡ thần đỉnh từ trước tới nay ghi chép cho dù tàn phá thần đỉnh bình thường tới nói cũng tuyệt không có khả năng bị một người chỗ công phá dù sao có quá nhiều sẽ bị kích phát chuẩn bị ở sau nhưng mà chỉ xuất hiện một mặt vạn tiên công nước kính cuối cùng còn không chi thiếu niên này đến cùng thân phận gì mạnh đến mức nào dựa vào cái gì làm được cái này tiên cổ thời đại về sau không có chi thành cựu đại nhân t h ầ m quỳnh trợ lòng mang chính nghĩa thần quan thì đều vô cùng kích động trước đó thần đình đều bị những thế gia này cường giả nắm trong tay bây giờ lâm dương thần uy quét ngang diện trừ tuyệt đại bộ phận bây giờ khôi phục thế gia thần quan để bọn hắn cảm giác không khí chung quanh đều mát mẻ quá nhiều t r ờ i ạ các lao b i n h bây giờ hành động mới khôi phục tự do đại la cấp cường giả kiếm bạt nỗ trương trong không gian áp chế quá mạnh không có bị đại chết đều là t h ầ m quỳnh trợ cố ý duy trì công lao bọn hắn đều khó mà tin mình thế mà thấy tận mắt như thế không thể tưởng tượng nổi sự kiện lớn từ giờ khác này ngươi chính là hiện thế thần đình tạm thay người nói chuyện lâm dương quay người nhìn về phía thẩm quỳnh đại nhân ngài mới có tư cách ngồi vị trí này à? thẩm quỳnh nói liên tục không tệ chúng ta nguyện ý ủng hộ ngài làm cái này thần đình người nói chuyện rất nhiều tán tu thần q u a n đều liên tục hô to rất muốn tranh thủ thời gian móc ra một kiện đế bảo cho lâm dương phụ thêm dạng này một tôn đứng tại lục giới sinh linh trên lập trường siêu cấp cường giả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bọn hắn tự biết dựa vào bản thân thực lực căn bản không xứng chống đỡ lấy thần đình chỉ có lâm dương có năng lực cũng có tư cách ngồi vị trí này một bên may mắn còn sống sót thần quan nhóm sắc mặt xấu hổ vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy lâm dương không muốn làm thần đ ỉ n h chi chủ quá phách lối rất có thể trang bức hiện tại liền muốn trái lại cầu lúc nào tới đương thần đ ỉ n h người nói chuyện quá đánh mặt nói qua ta không thích xử lý v i ệ c v ặ t lâm dương nhịu nhũ mày ta đối thần đ ỉ n h chi chủ vị trí không có gì hứng thú yên tâm đi khôi phục vừa mới bắt đầu chỉ là để ngươi tạm thay cái này thần đ ỉ n h chi chủ mà thôi tương lai tự sẽ có người trở về tiếp nhận ngươi tất cả mọi người y ê lặng không cách nào tin đây chính là thần đình chi chủ a thần đình chi phối thái cổ lục giới toàn bộ tài nguyên chứa lục giới chín mươi chín phần trăm lĩnh vật chứng chất có dã tâm muốn tại một thế này bước vào vĩnh chứng thần tiên cảnh người làm sao có thể cự tuyệt gia nhập thần đình dụ hoặc chớ nói chi là trở thành thần đình chi chủ kết quả vị đại nhân này ngay cả không cần suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt cái này tốt ta thần quỳnh biết lâm dương cũng không phải gì đó dối t r á n g người lại nhiều để xuống dưới sợ là ngược lại sẽ gây nên tiền bối phản cảm thân là thần đình người nói chuyện thực lực của ngươi xác thực kém một chút lâm dương lắc đầu thần q u n h xấu hổ gãi đầu một cái mặc dù mượn nhờ lôi đến pháp hắn đã thấy tiến gia i hy vọng rất nhanh liền có thể bước vào không nguyên nhân đại la cảnh nhưng này cũng bất quá là thất phẩm thần quan phạm chủ, quản lý thần đình s á t thực vẫn là quá không đủ nhìn thần đình bảo khố n g ư ơ i tùy tiện dùng hẳn là đầy đủ n g ư ơ i mau chóng đột phá đến năm bộ đại la cảnh lâm dương tùy ý nói này, đại nhân thần đình trong bảo khố bảo vật là thần đình công hữu ta sao có thể từ lấy đó cùng trước đó mục nát thần quan có khác biệt gì trong lòng thẩm q u n h k ô n g ớn bảo vật chính là cho người dùng dùng ở trên thân thể ngươi dù sao cũng so bị tham quan tham ô an cắt tốt lâm dương thản nhiên nói đặc thù thời kỳ sự cấp toàn quyền làm sao n g ư ơ i bất tuân mệnh lệnh của ta sao cái này không dám thẩm quỳnh run lệ bậy không dám xúc phạm lâm dương nguy nghiêm còn có lâm dương tùy ý nhất c â u nón tay thần đình chỗ sâu cái nào đó đáng sợ cầm chế trực tiếp vỡ b ụ n ba động rung động tiên đ i ệ m ông một bộ sách nở rộ vô tận t ầ n mang trong nháy mắt rơi vào lâm dương trong tay đã thay thần đình người nói chuyện cái này phong thần sách tự nhiên cũng muốn người đến trường khống lâm dương đem tia sách giao tại hai tay tay run dậy bên trong thẩm quỳnh phong thần sách tất cả thần q u a n đều mở to hai mắt nhìn chúng tiên xôn xao làm cho cả thần điện quảng trường lại lần nữa điên cuồng phi thường cảm tạo bảng một đại ca mở cảnh khó khăn lớn chán khét thường chương một nghìn k h ô n t r u y tìm ấn ký chương 1023, t r u y tìm ấn ký cái này phong thần sách đi lại thần đỉnh thần q u a n danh liệt trưởng quản thần quang bị bản thân liên thông thần đỉnh căn bản có đáng sợ uy năng trước đó phong thần sách một mực chưa từng xuất thế bây giờ lại bị cái này lầm dường cầm tới những n à y thần q u a n đều kinh ngạc có lẽ phong thần sách không phải đối ngoại chiến đấu pháp bảo mạnh mẽ nhất nhưng là thần đỉnh trọng yếu nhất bảo vật một trong bởi vì bắt chước thần thoại thời đại phong thần bảng một khi danh tự xếp vào trong đó liền có thể gia tăng khí vận c ũ n g bị cách ché trở nắm giữ này sách thì tương đương với trông coi thần đ ỉ n h quan viên nhận đuổi ta đại nhân thần quỳnh trong lòng kích động lại nặng nề tuất dẫn bọn hắn đi sửa phục thương thế đi lâm dương chỉ chỉ bên cạnh các lão binh tuất đi theo ta thần quỳnh nhẹ gật đầu mang theo kia một đám lão binh rời đi thần quan nhóm cũng không dám ở lâu sợ bị lâm dương nhìn một cái không vừa mắt liền tiêu diệt thân là thần đình thần quan dù là thái cổ dị vực đại chiến cũng không từng để bọn hắn cảm thấy mình bất an như vậy toàn lâm dương xoay người nhìn về phía đợi không phải ý tiền bối đợi không phải ý trong ánh mắt tràn đầy sùng bái hắn bị nuốt kim một thần cháo bên trong vốn cho rằng rốt cuộc không có cơ hội lại thấy ánh mặt trời sẽ chỉ bị vô tận trói buộc bị ép lịch thiên k i ế p khí là lâm dương cứu được hắn đồng thời thay hắn dọn sạch kim ra cơn ư giả g bình đoan giải tội hắn sao có thể không cảm kích không sùng bái lâm dương đâu người hy vọng lao ra hỏa này chết như thế nào lâm dương chỉ chỉ trên mặt đất bỏ nằm kim thiên sinh vừa rồi kia sóng g i t chóc tác động đến mặt rất rộng kim ra những cường giả khác đã bị chấn nát một thân linh hồn bị hút vào luyện ng ngược lại là ngay từ đầu liền bị chấn áp tại dưới c h â n kim thiên sinh cho đã bỏ sót nói ngươi đến cùng đem ta n ị c h thiên kiếp khí bán cho nhiều ít người đợi không phải ý đôi mắt bên trong tràn đầy hận ý sát khi đằng đắng chất vấn kim thiên sinh ha ha kim thiên sinh cười lạnh một tiếng những năm này từ l ợ i không phải ý trên thân ép ra không ít n ị c h thiên kiếp khí những n à y n ị c h thiên kiếp khí bị xem như thẻ đánh bạc cùng bảo vật cùng cái k h á c các đại tộc giao dịch cho nên thái cổ hậu kỳ các đại thế gia tân tấn n ị c h thiên người đột nhiên nhiều hơn kỳ thật đại đa số đều là nhận không ra người thủ đoạn bồi dưỡng ra được lao giả phản bội lục giới còn có mặt mũi cười đợi không phải ý một bàn tay quạt tới thằng ngại danh n g ư ờ i cũng xứng kim tiên h sinh g i ậ n đến cực h ạ n có chút phá phòng mặc dù đợi không phải ý đánh không thương hắn nhưng loại này bị kẻ yếu đánh mặt lại không thể phản kháng n ụ c nhã lại là cực h ạ n đồng đồng đồng đồng đợi không phải khí phách đến hàm răng nữa d ơ chân lên nối kim tiên h sinh chính là đ ạ p loạn một hồi lâm dương trực tiếp xóa đi kim tiên h sinh bất hủ đ ơ n ký để hắn đã mất đi phòng ngự cảm giác đau điều đại nhất t ứ lần a a a ta sai rồi ta không nên tính to ngươi thà cho ta đi kim tiên h sinh t ừ phẫn nộ đến kêu j ê n đến cầu xin tha thứ chỉ trải qua ngắn n g ủ i bác ước những năm này ta nhận thống khổ làm sao dừng điểm này đợi không phải ý tùy ý phát tiết những năm này chịu được thống khổ c ũ n g không cam lòng sau một hồi lâu kim tiên h sinh chết đi s ố n g lại trực tiếp bị đánh chết tươi không biết bao nhiêu lần thằng đến đợi không phải ý đã mất đi huy quyền k h í lực lâm dương mới hoàn toàn kết thúc kim tiên h sinh tính mệnh đem nó hồn phách đầu nhập vào luyện ngục trong hồ lô luyện ngục trong hồ lô Hoặc, gần nhất tới mới tù phạm hồn phách một cái so một cái hà ca chỗ nào tìm tới nhiều như vậy đại tội ác người những linh hồn này thật rất khủng bố, dù là bị xóa đi vì thế chỉ là tồn tại ở nơi đó liền có loại có thể m a diệt vạn đạo cảm giác hát ám t i ê n đế tiên thổ tiên chủ chờ thêm tầng t h ủ phạm đều h ã i nhiên nhìn xem những cái kia mới rơi vào tiến đến linh hồn than thở không thôi đệ đệ, lâm dục vũ cũng có chút đau lòng đợi không phải ý tang lộ s á t thực quá bi thảm hô hô đợi không phải ý chầm t h ậ t lâu mới hồi phục tinh thần lại tỉ tỉ. may mắn ngươi còn sống không phải ta ở trên đợi này liền không có thân nhân phụ thân đâu mẫu thân đâu vẫn hắn ở đâu thật như thiên nhân tôi nói đã chết đi sao lâm dục vũ nghe vậy n h ư n không được lo lắng hỏi thăm ai ta cũng không thể xác định bất quá ta có một cái phương pháp có thể xác định đợi không phải ý nói phụ thân từng đã cho ta một toa độ nếu như đi nơi đó nói không chừng có thể tìm được liên quan tới hắn cùng mâu thân tin tức dứt lời hắn xuất ra một viên đ ơ n ký bên trong phong tồn lấy một cái vi hình đơn hướng truyền tống môn lâm dục vũ trân trọng tiếp nhận đơn ký nhẹ gật đầu ta muốn đi tìm bọn hắn ngươi muốn cùng đi sao đợi không phải ý rất tâm động nhưng vẫn là lắc đầu ra ra đi dị vợc trình chiến chức từng đã thông báo ta thần uy phủ tướng quân nhất định phải có người lưu tại thần đình vì lục giới mà chiến ta phải thừa kế ra ra di trí không thể bởi tại lục giới vừa mới khôi phục cần có nhất nhân thủ thời điểm rời đi có tỷ tỷ ngươi cùng tiền bối đi tìm ta tin tưởng nhất định có thể thành công được lâm dục vũ nhẹ gật đầu nàng rất lý giải đệ đệ lựa chọn vậy ta hiện tại liền xuất phát đợi không phải ý có chút không bỏ dù sao đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ vốn định hiểu rõ hơn nàng một chút nhưng bây giờ hắn cũng nghĩ mau chóng biết vụ mâu đến cùng còn sống hay không thế là cũng không có giữ lại đi thôi lâm dương nhẹ gật đầu hắn lần này tới thần giới chính là muốn mang lâm cựu nguyện du lịch thần giới triệt để dẫn động trong cơ thể nàng thần ma chi huyết cơ duyên thuận tiện giúp lâm dục vũ truy tìm cha mẹ của nàng manh mối mà chính hắn m u ố n cũng rất chờ mong lần này thần giới chuyến đi dù sao nơi này danh s ư ơ n g thái cổ lục giới đứng đầu chỉ là cái này thần đ ỉ n h cho hắn ấn tượng đầu tiên thật sự là hồng bét hy vọng phía sau lữu trình có thể có chút kinh hỷ đi đ ộ n g hắn bóp chặt lấy kia ngọc phủ t í c h phát trong đó đơn hướng truyền thống trận sắp sắp hắn mang theo hai vị muộn muộn dậm chân tiến vào bên trong thân hình chậm dãi biến mất truyền tống môn mở ra lâm dương mang theo lâm i ể u n g u y ệ t cùng lâm dục vũ từ trong đó đi ra thần giới nồng độ linh khí thật sự là kinh khủng mỗi lần cảm thụ đều cảm thấy để cho người sợ hãi thản phục lâm i ể u n g u y ệ t nhịn không được nói đây là không hoàn toàn khôi phục thần giới lâm dương mỉm cười nhắc nhở a cái này lâm i ể u n g u y ệ t giật mình cái này vừa mới khôi phục thần giới nồng độ linh khí liền so hiện tại tiên giới còn cao không ít không hổ là thái cổ đệ nhất giới bất quá nơi này là nơi nào vì cái gì phụ thân chọn nơi này làm manh mối lâm dục vũ nhìn chung quanh một chút đây là một chỗ cổ thành cực kỳ cổ lão toàn bộ cổ thành hạ tâm là một tòa cự đại thời không vặn b ẹ o cửa hang tất cả khu kiến trúc đều coi đây là hạ tâm hướng ra phía ngoài kiến tạo đi xuống xem một chút lâm dương mang theo hai cái muội muội tiến vào cổ thành bên trong cổ thành mặc dù nhìn cổ lão vô cùng lại n g o à i ý muốn náo nhiệt phồn hoa chợ bữa láng giềng vô số cái này mặt dây truyền nhìn không tệ nhìn rất đẹp a lâm c ự nguyện tại một chỗ bán hàng rong trước đường chân cầm lấy phía trên chân gài tóc cô đương hảo nhắc lực đây chính là xuất từ trong thành chỗ kia thần thoại di tích nghe nói là một khối chân chính thần trạm ngọc khắc mà thành giá trị liên thành a quán nhỏ phiến miệng lưới lưu loát thổi nói ồ thật sao trong thành chỗ kia vạn b ẹ o thời không cửa hàng thậm chí liên tiếp một chỗ thần thoại di tích thần thoại thời đại không phải cả thật giả đều không thể được chứng minh làm sao có thể có chỗ vị thần thoại di tích đâu vì sao ta chưa từng nghe nói qua lâm cựu n g u y ệ t nhịn không được hỏi ừng cô nương đi vào cái này bắt hoang thành thế mà không phải là vì thần thoại di tích mà tới sao quán nhỏ phiến kinh ngạc k ó có thể lý giải được gặp lâm cựu nguyệt thật sự là không rõ ràng về sau hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là kỳ quái cái này thần giới còn có thể có người không biết thần thoại di tích cả tòa bắc h o à n thành đều là bởi vì cái này thần thoại di tích tiếp lợi mà tồn tại tại thái cổ thời kỳ mỗi lần thần thoại di tích mở ra đều sẽ h manh động lục giới có vô thượng thế lực tổ chức các nhà cường giả đến thăm dò thậm chí thần đình thiên nhân tộc loại này lục giới c h ỗ t h ể đều cực kỳ quan trọng có thần quan tự mình dẫn đội tiến về di tích tìm kiếm đảo móc bây giờ thần giới vừa mới khôi phục tính toán thời gian còn có khoảng trăm năm chính là lần tiếp theo thần thoại di tích mở ra tiết điểm không thấy lúc này bắt hoang thành tu sĩ đã nhiều hơn sao nói cho ngươi trăm năm về sau nơi này mới nám nhiệt đỉnh cấp tu sĩ người t r ê n người không có tuyệt đối cao quý bối cảnh liền tại bắt hoang thành tìm một cái cao cấp khách sạn m ư ớ n phòng tư cách đều không có ba lâm cựu nguyện nhịn không được tán thưởng ca ca không nghĩ tới một thế này còn có thể có cơ hội tiếp xúc thần thoại thời đại di tích lâm dương cười lắc đầu mánh lưới mà thôi theo ta thấy cái này nhiều nhất là một chỗ tiên cổ di tích vị tiểu huynh đệ này nói cũng không thể nói loạn quán nhỏ phía mặt đều dọa c h ậ m nhìn liên tục nhỏ giọng nói cái này thần thoại hai chữ thế nhưng là bát hoang thành chưa bài mấy nhà đỉnh cấp bá chủ gia tộc đều dựa vào bát hoang thành đến tài đâu mỗi lần thần thoại di tích mở ra đều có thể thu hoạch đến từ lục giới tu sĩ tài phú kết xù ai dám chất vấn cái này thần thoại hai chữ ai liền bị kia mấy nhà nhằm vào đến chết ngài vẫn là đừng có lại sách ý nghĩ này vi d i ệ u kia mấy nhà đều là thần giới tuyệt đối cự vô phách tồn tại phía sau g i a tổ các loại nghe nói tại thần đình đều là tuyệt đối đại nhân vận ngài không nên vì nhất thời lanh mồm lanh miệng n ộ m ạ n cái này m ấ y nhà b á đạo như vậy người khác nói cái phỏng đ o á n đều muốn tính mạng người lâm cựu nguyệt n h ữ mày dựa vào cái gì ai nha nha quán nhỏ phiến tay đều phát run liên tục thở dài tiểu cô mãi mãi các ngươi thật sự là thần giới sinh linh sao mau mau đừng nói nữa tiểu nhân cái này miếu nhỏ dù không được các ngài cái này mấy tôn đại phật nhanh đi nơi khác mà tiêu phí đi yên tâm nói sẽ không có người đem người thế nào lâm dương bình tĩnh mở miệng có gì không ổn liền để kia mấy nhà tới tìm ta tiểu ca ngươi nói vừa tiểu phiến cười khổ một tiếng hiển nhiên không cho rằng lầm g ư ờ n g có thể gánh chịu nổi kia mấy nhà thế nhưng là thần giới đỉnh cấp đại gia tộc trên đời này có thể đắc tội lên bọn hắn người cũng không nhiều thiếu niên trước mắt này người hẳn là một cái không biết trời cao đất rộng ra du lịch sông sáo tuổi trẻ đời thứ hai mới có thể như thế khẩu suất của nôn lâm dương nhũ nhũ mày hắn cũng là không muốn làm khó tiểu nhân vật không còn xoắn suýt tùy ý nhìn về phía bên cạnh đội tuần tra vậy bọn hắn chính là trong miệng ngươi đại gia tộc thành viên lạc n g ạ không tệ tiểu ca ngại tiểu phiến không xác định nhẹ gật đầu nhưng mà lời còn chưa nói hết lâm dương liền trực tiếp xuất thủ bàn tay x ư ở i ra kia đội tuần tra đương đầu công tử ca liền bị trong nháy mắt hút tới những n à y tiểu thương phiến lại có thể biết bao nhiêu đã muốn nghe ngóng tin tức trực tiếp hỏi chính chủ chính là ngoa t à o a tiểu phiến trực tiếp co quắp trên mặt đất kém chút dọa đến mất đi ngươi ngươi cũng đã làm gì a cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng thế mà trực tiếp đem trình ra tiểu thiếu ra cho bắt tới toàn bộ phường thị đều vỡ tổ tất cả mọi người ra đầu tê dại nhìn xem một màn này toàn thân dọa sử lơ đây cũng quá dữ dội ngươi biết ta là ai sao dám động thủ với ta Vị lâm, có có lâm, lâm dương vẩy một cái lông mày phụ thân ngươi ngược lại là chưa từng tới nơi này nhưng ở trong trí nhớ của hắn mẫu thân ngươi năm đó từng bị người đội rét tới chỗ này không biết lấy loại phương thức nào tiến vào kêu thần thoại trong di tích sau đó liền biến mất quá tốt rồi lâm dục vũ rất kích động rốt cuộc tìm được thiết thực manh mối Không tệ. lâm dương vô vô đầu của nàng đi thôi chúng ta tiến di tích ai không phải nói còn phải đợi trăm năm mới có thể mở ra sao lâm dục vũ nghi ngờ nói m ộ i m ộ i ta địa phương muốn đi cho tới bây giờ không cần chờ lâm dương tùy ý đem trình công tử ném ở một bên cười lắc đầu mang theo lâm dục vũ cùng lâm cựu n g u y ệ n hướng về trong thành mà đi mẹ nó đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy tu sĩ công kích ta trình ra thiếu công tử còn muốn bình yên rời đi không có cửa đâu nhìn ngươi thật sự là an hùng tâm báo t ự đ ả m quỳ xuống cho ta thụ chu một bên trình gia hộ vệ đều hết hồng con mắt chưa hề đều là bọn hắn khi dễ người khác bây giờ chẳng những b ị nhân chủ động giữa mặt thậm chí đối phương còn điểm nhiên như không có việc gì liền muốn rời khỏi bọn hắn làm sao có thể chịu đ ư ợ c vâng c h ì n h ra ba mươi sáu vị hộ vệ trực tiếp triển khai thiên cương trận pháp cả đám đều bộc phát như thế yếu nhất đều là h u y ề n vương cảnh càng có sáu vị huyền thành thủ lĩnh tăng thêm đại trận này bảo vệ cùng bắt hoang thành lĩnh vực gia hộ đủ để cùng huyền đế khiêu chiến đây là phi thường kinh khủng một k ố lực lượng cho dù ở tại thần giới đại la cũng sẽ không tùy tiện ra mặt dạng n à y một c h i hộ vệ đội đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận biến cố đột phát chết đi cho ta ba mươi sáu vị trình ra hộ vệ lấy thiên cương chi thế chấn áp mà rơi muốn tuyệt s á t lâm dương huynh mội ba người phương thị tất cả bán hàng rong đều lắc đầu t r e o trọc chính ra hoàn toàn là đường đến chỗ chết ba người này đều là người thiếu niên làm sao có thể chống lại huyền đế cấp bậc chấn áp nhưng mà liền tại bọn hắn đều lắc đầu thở dài thời điểm một đạo kinh khủng kiếm quang chiếu sáng thiên đ i ệ kiếm quang này quá mức lăng lệ trúng mắt để cho người ta không thể nhìn thẳng đợi kiếm quang biến mất sau Đám người c h ậ m mở mắt, rãi t chỉ h ấ y được đại trận kia trận v ỡ ậ ụ nhé vị nhé nhé vị công tử không là đại năng tồn tại lại là đại la kim tiên cái này thật bất khả tư nghị phương thị tiểu thương đều nhìn mộng thái cổ thần giới đại la kim tiên cũng không thường lộ diện chỉ có thần thoại di tích muốn mở ra trước đó lục giới đại năng đều hội tụ ở đây mới có cơ hội xa xa nhìn tới một chút đại la kim tiên lăng không m à qua c h í vu thân t ử cùng những n à y đại la kim tiên đối thoại kia là cỡ nào đại cơ duyên cùng tương quan gần g như không có khả năng mặc dù muốn mua sắm cái gì những đại nhân vật kia cũng vì thân đi theo một đống đ ệ tử nô bột các loại lấy cung cấp phân công ta nhỏ m á ơi ta vừa rồi vậy mà cùng một vị đại la kim tiên đối thoại vị kia khuyên thai ngọc lão bản ánh mắt đều ngốc trệ ba ba cho mình mấy cái và miệng sau đó trên mặt đất dập đầu tạ tội đại thần ngài đại nhân có đại lượng tuyệt đối không nên trách tội ta không muốn cho ta giáng lâm kinh khủng nhân quả trừng phạt đại la kim tiên tại tầm thường trong mắt tu sĩ không khác thần linh có thể điều khiển nhân quả mà lại rất nhiều đại năng tính tình rất quái l ạ bị đắc tội cũng sẽ không bên ngoài xuất thủ dù sao không tốt lấy lớn nhấp nhỏ nhưng bọn hắn trong lòng lên một cái không tốt suy nghĩ dẫn động nhân quả đều đủ để đem tu sĩ tầm thường t u ổ i sống hô chết cho nên hắn vội vàng dập đầu t ạ tội đồng thời cực kỳ hối hận vừa rồi nếu như có thể đem kia khuyên h a i ngọc tặng không cho vị nữ tử kia liền tốt có thể cùng đại la tu sĩ thân nhân kết thiệt duyên cũng là một cọc không thể tưởng tượng đại cơ duyên hắn thở dài hối h ậ n phát điên ha ha hối h ậ n cái gì đâu mặc dù đại la tu sĩ xác thực kinh tiên b i địa siêu nhiên vĩnh hằng nhưng hắn t r e o chọc thế nhưng là chính ra một bên bán hàng r o n g cười nạo nói chính ra là vực nào tồn tại tại thần đình bên trong đều có đỉnh cấp đại nhân vật là gia tộc bọn họ lao tổ tùy tiện phái ra một vị thần quan sợ sẽ không phải vừa rồi tiểu tử kia có thể đối phó bên ngoài du lịch làm việc như thế làm cản cho dù là đại la tu sĩ cũng cuối cùng rồi sẽ ghét kích dù sao lục giới là thần đình lục giới thần đình lại là những thế gia này đại tộc thần đình vị lao bản này miệng lưỡi lưu loát ba hoa trích t r ò tự tin phi phạm nhưng mà sau một khắc trên trời một đạo thần lôi không gió từ lên trực tiếp đánh xuống đem nó quắn nhỏ nổ nát vụt dư ba phía dưới lao bản kia gân cốt vỡ vụt trọng thương thoi t h o á t tất cả mọi người không kèm được hết lần này tới lần khác là loại này hiệu ca thích nhất trong bước người ta đường đường đại la tu sĩ không thể trêu vào chỉnh ra còn không thể trêu vào người sao lần này bị xét đánh trung thực đi đương nhiên lâm dương căn bản không có khả năng có tâm tư để ý tới loại tiểu nhân vật này lao bản này gặp phải xét đánh đúng là bởi vì bị thiên kiển lâm dương mang theo lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ t ù y ý dậm chân ở giữa vượt qua vô số đỉnh đài lâu cát đường phố giếng phường thị cái này bát hoang thành thật đúng là phồn hoa đến cực điểm có thể nuôi sống nhiều như vậy lão bản lâm cựu n g u y ệ t cảm khái nói a bọn hắn thu nhập trí thành đều muốn nộp lên bát hoang thành cái này m ớ i gia tộc lớn còn lại thu nhập còn phải lại ngày lạnh nhất thành thuế đến cuối cùng trong tay bọn họ tiền còn lại sợ là đều không đủ tại bát hoang thành phòng trò thuê sinh hoạt lâm dương tử vừa rồi trình thiếu ra trong trí nhớ biết được những thứ này vậy mà như thế quá phận vơ vét của cải cũng không có như thế liêm a lâm cựu nguyện nén không được l ử a dận bên trong đốt cái kia còn cho bọn hắn làm gì đây không phải bán mình sao cho không bọn hắn làm việc thậm chí c à ngược n g lại thiếu bọn hắn tiền lâm dương nhẹ gật đầu bởi vì cái khác địa giới tu sĩ tầm thường sống thảm hại hơn bắt hoang thành bởi vì chất béo sung túc còn có thể cam đoan tu sĩ có thể bình thường sinh hoạt những thành trì khác tu sĩ thậm chí đều muốn dựa vào vay mượn mới có thể cam đoan sinh tồn được toàn bộ thần giới đều bị thế giai ạ i tộc chỗ thống trị chỉ cần không phải thần đình bên trong tu sĩ thần giới những sinh linh khác cơ h ồ đều gánh bắc kết xù thiếu nợ vừa ra đời liền trên l ư n g b ĩ n h b i ễ n cũng trả không hết cho b a y tại sao có thể như vậy lâm c ử u nguyệt trấn kinh nàng đột nhiên nhớ tới lúc ấy nàng nói thần giới tài nguyên như thế phong phú xuất sinh thần giới sinh linh thật sự là may mắn lúc thẩm quỳnh trên mặt lộ ra phức tạp rõ ràng thần giới tài nguyên là lục giới tốt nhất các tu sĩ、si、hẳn là giàu có đến không thể tưởng tượng nổi tài nguyên hẳn là tràn ra đến không cách nào tưởng tượng mới đúng lâm c ử u nguyệt khó có thể lý giải được thâm thụ rung động không nghĩ tới nhìn như vậy đến bọn hắn ngược lại là lục giới qua khổ nhất sinh linh không tệ mà lại thần giới là phong bế không cho phép ngoại nhận tiến cũng không cho phép bản giới sinh linh ra ngoài lâm dương lắc đầu sinh ra ở thần giới sinh linh cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát chỉ có thể ở thế gia đại tộc bóc l ộ t lục giới tuyệt vọng sinh tồn được những thế gia này đại tộc như thế quá phận thần đình liền mặc kệ còn sao thần đình bên trong chính là lục giới c h i chủ sao có thể cho phép các đại thế gia như thế làm ẩu lâm cựu nguyện rất tức giận thần đình chính là thế gia đại tộc mà thế gia đại tộc chính là thần đình lâm dương rất có tâm ý nhìn về phía lâm c ự nguyện từ tôn ó i thần đình thống ngự lục giới cùng loại với lam tinh phong kiến vương triều chế độ hắn không khỏi cảm khái phong kiến thật sự là hại người rất nặng loại này mục nát chế độ đặt ở tu tiên giới kinh khủng sẽ chỉ gấp bội dù sao tại lam tinh cổ đại người cũng liền sống mấy chục năm mà thần giới những sinh linh này tùy tiện tu hành đến linh tiến cảnh tiêu thọ nguyên chính là lấy tiên kỷ đến tính toán loại kia tuyệt vọng từ từ vô tận không nhìn thấy điểm cuối cùng lâm dục vũ cắn răng những thế gian à y đại tộc thật đáng chết đầu tiên làm h u hại đệ đệ của ta sau lưng còn tại làm những này bẩn t i ệ u sự tình tội ác tài trời không tệ lâm dương nhẹ gật đầu cho nên một thế này thần đình tuyệt không gặp lại là chỗ tệ nói hắn đã đi tới trung tâm không gian vạn m è o chi điệp kia vạn m è o chi điệp phía trên răng đầy thời không rối loạn phế tích chi lực cho dù là đại la kim tiên cũng khó có thể đụng vào quả thật có chút vĩnh chứng chi lực ở trong đó nhưng lại cũng không phải là thần thoại di tích lâm dương ánh mắt xuyên t h ấ u hết thảy hạ khẳng định ngay tại hắn chuẩn bị lấy lực phá pháp thời điểm thiên địa đột nhiên á m g trầm xuống dưới toàn bộ bát hoang thành đều chấn động vừa rồi lâm dương một kiếm nát tiên cương trận tin tức như sóng chiều quét sạch toàn bộ bát hoang thành toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được chạy tới nơi đây muốn kiến thức một chút đến cùng là ai ăn hùng tâm báo từ đảm dám khi mà chính ra trả thù, hiển nhiên cũng đúng hạn m à tới. mây đen bên trong kinh khủng tu sĩ thân ảnh lít nha lít nhít khi thế chấn áp c ử u thiên tập đ ị a n c ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi sáu một kiếm trạm ba long t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi sáu một kiếm trạm ba long đến rồi. trẻ tuổi tu sĩ dám làm tức giận chính ra lần này hắn xong đời. bát hoang thành quy củ qua nhiều năm như vậy nghĩ khiêu khích người đều chết sạch cho dù là thiên giới chúa tể thiên nhân tộc năm đó v ê n vang đắc ý nghĩ làng đặc t h ủ đều bị hung hăng giáo hấn lục nhã căn bản không có khả năng tại bát hoang thành lên đau đầu ta ngược lại muốn xem xem hôm nay tiểu tử này là lai、like、lịch gì không tệ đông đảo phường thị các lão bản đều châm chọc khiêu khích ôm ngực nhìn xem trên bầu trời biến hóa một bộ phận lão bản thì t r ầ m mặc ít nói cũng không nói lời nào bọn hắn rất rõ ràng mình bị bắt hoang thành mấy cái đại thế gia bóc lột thành cái dặn gì g nhận hết cốt đục nhìn thấy trình gia thụ đã k í c h trong bọn họ tâm vui v ẻ n đê bớm chỉ là bọn hắn không dám ở trên mặt có cái gì biểu hiện dù sao một khi bị phát hiện vậy liền ngỏn cụt ỏi mà lại bọn hắn mười phần xem thường những cái kia châm chọc khiêu khích đám gia hỏa chính rõ ràng đều bị khi phụ không được nhưng khi thấy có người phản kháng mấy cái thế ra bọn hắn không những không vui ngược lại mong mọi người phản kháng chết loại tâm tính này thật sự l à v ặ n vẹo đến cực hạn để cho người ta cảm thấy buồn nôn thật hy vọng vị đại ca ca này vô cùng cường đại đem những n à y người xấu đều thu thập hết rồi bọn trẻ thì người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đều thở phì phò nói b ấ t quá rất nhanh liền bị các gia trưởng ngăn lại h ừ ta ngược lại muốn xem xem là ai nghĩ khiêu khích b ắ t hoang thành q u ĩ cụ không biết nơi này là ai tại chúa thể sao kinh khủng tiên quang chiếu rọi đầy trời trình ra cường giả bên trong đi ra ba vị vĩ nạn t â n hình từng cái trên thân đều phiêu đáng trưởng sinh chi khí chấn động thiên địa ba đạo tiên bảo trực tiếp rơi xuống đang vặn mẹo không gian trước đó ngăn chặn lâm dương các loại con đường phía trước trình ra ba vị c h ấ n thủ làm trong lòng mọi người kinh hãi vừa lên đến liền mở lớn a bát hoang thành chỉ có tại thần thoại di tích triệt để mở ra thời điểm mới có thể chân chính có vô thượng tồn tại đến đây ngày bình thường c h ấ n thủ tại bát hoang thành mạnh nhất tồn tại chính là các đại thế gia c h ấ n thủ dùng mà bây giờ lập tức liền xuất hiện ba vị trấn thủ làm có thể nói là quy cách cao ngày thường cơ hồ chưa từng có xuất động qua ngươi là người phương nào s ư ơ n g tiên gia cầm đầu trấn thủ làm quát khẽ tránh r a lâm dương bình tĩnh mở miệng ừ m ba vị trình gia trấn thủ làm cùng nhìn nhau đều cười lạnh nói chúng ta nói chuyện ngươi làng h e không hiểu sao đông lâm dương trong nháy mắt trực tiếp đem trước mặt tam đại bất hủ tiên bảo c h ấ n bay hào t i ể u tử có chút thực lực ba vị trình gia trấn thủ làm kinh hãi kết trận trong nháy mắt đầy trời trình ra hộ vệ quát trói thai tay bấm t i ê n quyết tại trên bầu trời tắc kết c h â n đạp trận nhãn dầm dầm, dầm. tu sĩ như dòng lũ tạo thành ba đầu trường long đại trận một đầu hát lòng một đầu b ạ c lòng Một đấu xích long. ba vị chấn trấn h nhãn chi ủ làm, long mỗi nơi tại đứng vung t vị, vẩy ậ trận n động toàn bộ bắt hoang thành kỳ, điều đại trận thế, động, uy bộ bắt thế, t thủy hủ chiều khuấy đ ộ g uy cửu lâm thủ i ngươi, hỏi lại tội. ê n danh như càn, xuống chấn Vô Ba trích, thế h đạo trước t cầm làm vị làm nhìn xuống lâm dương đôi mắt bên trong lóe ra sát cơ cùng phẫn nộ tiểu t ử này quá mức của vọng vậy mà liền nhìn như vậy lấy bọn hắn kết trận ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở một chút cứ như vậy tự tin sao giống ba đầu đại long tùy ý bấy đôi đều có thể đánh rách tả tơi bạt đạo giờ phút này toàn bộ hướng về lâm dương đánh tới thiên địa triệt để đen xuống vô số ngôi sao sụp đổ căn bản không chịu nổi cái này cực hạn h u y áp quanh mình không gian đều đang điên cuồng biến hóa vật mẹo đại la tu sĩ hoàn toàn có thể chống giống tạo vật mở một phương thiên địa chớ nói chi là bây giờ c u ầ n bạo như vậy trường năng lượng đủ để thúc đẩy sinh trưởng ngàn vạn thế giới ha ha đây chính là các ngươi tự tìm lâm dương cũng chỉ làm kiếm đối lâm cựu người nói ta còn chưa hề dạy qua ngươi kiếm chiều nhìn kỹ ta chỉ dạy một lần dứt lời hắn tiến lên trước một bước giữa hai ngón tay có huyết quang nở rộ màu ử n g đỏ quang hoa tại trong vòm trời nở rộ huyết quang tại thời khắc này hóa thành một đoá hoa máu sau một khắc huyết hoa nở rộ như t ư ở n g vi bắn ra vô số huyết sắc kiếm hoa suy suy suy những cái kia huyết sắc kiếm hoa những nơi đi qua hết thể đều khô héo thời không đạo pháp nhân quả vận mệnh không có gì không khô cái gì ba vị người canh giữ sắc mặt đại biến làm sao có thể có thể làm được loại hiệu quả này kiếm khí coi như chỉ là một đạo đều muốn hao hết một vị đại la tu sĩ tâm thần mà thiếu niên á o trắng k i a tùy ý một chỉ hóa thành t i ế n quang vỡ nát về sau hóa thành nhức bạn huyết quang vậy mà đều ẩn chứa uy năng cỡ này rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vâng lên cầm đầu bạch long trước hết nhất tiếp xúc đến những cái kia huyết thứ trực tiếp bị mở ngực một bụng đâm xuyên thân thể phàm là tiếp xúc đến máu thứ tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết thủy rất nhanh k i a khô héo chi lực thuận trận ấ n khuyết tán mà ra lan tràn hướng đầu rồng nuôi rồng bất quá hô hấp ở giữa tạo thành bạch long trận ngàn vạn tu sĩ liền toàn bộ hóa thành huyết thủy bạch long trong nháy mắt biến thành một đạo huyết hạ cản chính gia c h ấ n thủ làm hai tay v á c ngang muốn ngăn cách thời gian ngăn cản tia khô héo đặc tính lan tràn nhưng mà ngay cả hắn ngăn cách thời gian đạo lực đều khô héo không cách nào ngăn cản đây không có khả năng c h ấ n thủ làm sắc mặt tái nhận lập tức tự đoạn bị xâm nhiễm hai tay điên cuồng đỏm bệnh vừa mới chuyển qua thân liên bị mấy chục cây huyết thứ lâm xuyên bất hủ tế bào hóa thành thuần túy năng lượng bằng tán toàn bộ thân hình đều hóa thành kim hồng sắc huyết hạ t r ờ i ạ hậu phương hai vị c h ấ n thủ làm đều thấy c h ó n g trong nháy mắt liền biết lâm dương tuyệt không phải bình thường đại la một kiếm này chi khủng bố sợ là tại thái cổ thời kỳ cường thịnh đều hiếm thấy trốn tối sầm một đỏ hai đầu đại long trận trong nháy mắt bốn lượn xoay quanh một cái hướng về tình không bên trong bay đột một cái hướng về hậu phương trở về nhưng mà kia vỡ nát huyết sắc ký i ế băng như đổ xuống bức vạn huyết thứ trong nháy mắt dày đặc không gian thời gian t r á n h cũng không thể tránh suy suy suy trong nháy mắt kia xích long cùng hắt long cũng khoảnh khắc bị đâm xuyên hóa thành huyết hạ uy phong không ai bị nổi ba vị trấn thủ làm con mắt cũng không kịp nháy một chút liền toàn bộ ngã xuống ngoa t à o a toàn thành láng giềng tu s í t đều nhìn trợn tròn mắt bọn hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể cường thế như vậy trực tiếp máu nhuộm bắt hoang thành kia cơ hồ chính là trình ra tại bắt hoang thành tất cả trấn thủ lực lượng vậy mà trong chấp mắt toàn bộ diệt xác bị rết máu chạy thành sông một người sống đều không còn quá tốt rồi một chút tu sĩ cảm giác xuất tẫn trong lồng n g ư ợ c các khí kém chút gieo họ lên tiếng trên mặt căn bản giấu không được sự kích động kia cùng vui sướng mà trước đó c h â m trọc khiêu khích các tu sĩ thì sắc mặt tái nhận tất cả đều sợ hái quỷ trên mặt đất thân thể run l y bầy chưa hề đều là ngoại nhân tại bát hoang thành bị t r ấ n áp loại này đảo ngược thiên cương huyết tẩy bát hoang chẳng diện còn là lần đầu tiên gặp đây tuyệt đối cũng là một vị đỉnh cấp cự đầu nhân vật a hô hô hô thiên k u n g bên trong kia nét đầy hết thể huyết sắc kiếm đâm cũng không biến mất mà là phi tốc lui trở về phạm là bị đâm xuyên biến thành vì cái gì huyết thủy đều thuận huyết thứ chạy trở về cuối cùng tất cả huyết thứ toàn bộ thu về hóa thành một hạt giống mà kia vô số huyết thủy không ngừng quán trú tại loại này từ bên trong loại kia từ phi tóc sinh mầm thật nở rộ thành một đoá huyết sắc tử vi cắm d ễ trong hư không cái này lâm c ử u nguyện mắt không chấp nhìn xem kia đoá tử vi đoá hoa này hấp thu tất cả bị sát sinh linh tinh hoa mà thành thiềm năng vô tận a lâm dương mỉm cười đem kia đoá t ư vi lấy xuống đưa cho lâm cựu nguyện ngươi có thể hấp thu trong đó thần hoa dùng để tu hành cũng có thể dùng chi đối địch một khi dẫn bạo liền tương đương với vừa rồi tất cả giết chết sinh linh tự bạo chi lực tập hợp mạnh như vậy lâm cựu nguyệt nhịn không được mơ màng nếu là học xong một chiêu này ngày thường chu sát đại lượng địch nhân hóa thành vô số tưởng vi cất giữ chờ đối mặt đại địch thời điểm hoàn toàn có thể đem đẩy trời tưởng vi tế ra trực tiếp cho đối phương n ổ chết chẳng những có thể giết địch còn có thể đem địch nhân hóa thành tự thân át chủ bài cái này kiếm pháp có thể nói là độc ác tới cực điểm cái này cũng không giống như là ca ca bút tích của người a lâm c ự nguyệt móp n h ó miệng đương nhiên ta làm sao lại sáng tạo nữ tự dùng kiếm pháp lâm dương mỉm cười chiêu này gọi là huyết sắc phương hoa xem như tường vi kiếm thần bí mật bất chuyển đi đôi trước mắt ngươi tới nói cũng miễn c ư n đủ ta tự sáng tạo kiếm quyết đều rất dương cương ngươi bây giờ còn không thích hợp học tập chờ ngươi hơi trưởng thành chút tối thiểu thành tựu i đại l à kim tiên về sau đi sẽ dạy ngươi mạnh hơn kiếm quyết chương 1027, t ư ờ n g vi kiếm thần tiên cổ nỗi băn khoăn chương 1027, t ư ờ n g vi kiếm thần tiên cổ nỗi băn khoăn tốt lâm c ự nguyện nhẹ gật đầu dứt lời lâm dương đem một quyển huyết hồng kiếm quyết giao cho lâm cự nguyện lâm cựu nguyện vừa mới tiếp xúc t h â n thức liền bị kéo vào trong đó sau một khắc ý thức của nàng xuất hiện tại một mảnh bên trong chiến trường cổ đây là một mảnh huyền minh hải vực vô tận lớn dị vực đại quân như sóng chiều quét sạch gà thét chiếm cứ toàn bộ thiên hải chiến trường còn sót lại bộ phận tiên giới cường giả đang khổ cực trèo trống ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm từng đ ó a từng đ ó a h u y ế t hồng sắc tưởng vi phiêu đãng mà đến như phồn hoa hóa mưa hạ xuống nhân gian ông cùng kia hoa vũ cùng nhau giáng lâm là một đạo huyết sắc kiệt q a n g kia kiếm quang ẩm bắn ra hóa thành vô số huyết thứ trực tiếp thanh không một mảng lớn dị vực tu sĩ sau đó lại co và hóa thành một đoá huyết sắc vi một đạo chân ngọc đạp nhẹ tại kia huyết sắc tường vi phía trên là một vị váy đỏ nữ tử nàng v a táo bồng bềnh gánh bát t ế kiếm đạp trên kia đoá đoá huyết sắc vi mà tới nhìn thấy nữ tử kia trong né mắt toàn bộ dị vực đại quân đều kết thành vô thượng chiến trận dung chuyển thiên hải hướng về kia nữ tử công phạt mà đi nhưng mà từng đoá từng, đoá huyết sắc kiếm hoa nổ tung, đem từng mảnh dị vực cường giả t u hoạch từng đoá từng mảnh dị vực cường giả thu hoạch vì từng đoá từng đoá huyết sắc vi t ư ờ n g vi lại lần nữa nỗ tùng một lần nữa thu hoạch nữ tử áo đỏ sắc mặt bình tĩnh một kiếm chưa ra bước liên tục đ ạ p nhẹ tất cả địch nhân phía trước đều tất cả đều hóa thành nàng dưới chân huyết sắc phồn hoa cung cấp nàng một đường tiến lên cứ như vậy một đường r ế t tới trung tâm đem những cái kia còn sót lại tiên giới chiến sĩ cứu không hổ là tường vi kiếm thần biết rõ một trận chiến này chỉ vì dụ ngươi xuất hiện cục n g ư ơ i y nguyên vẫn là kiên quyết đi gặp sao lâm cựu n g u y ệ t cách rất xa ngay cả sóng biển dâng chiến sĩ tiếng la r ế t đều nghe không rõ lắm nhưng cái này âm thanh c ư i lạnh lại quanh quẩn tiên đ i ệ để nàng nghe được rõ ràng sau một khắc huyền minh hải dưới xuất hiện bốn cái khổng lồ lớn bật trên thân quanh quần trí cao vô thượng k h í tước hắn nhóm thân hình cứu vãn hóa thành thân người cả đám đều mang theo tuyệt đối b ị ác phản phất tứ phương trụ trời vĩnh hằng bất bại hiện tại dị vực còn chưa đủ tư cách người g i ả bị đụng ta t i ê n cổ như muốn cầu chết một mình ta chạm ngươi bốn cái lại có làm sao váy đỏ nữ tử một tiếng nhẹ a vô tận huyết sắc vi tại bên người nàng quấn lên may múa nàng ngang nhiên k h n g sợ trường kiếm cơ đông cùng kia tứ phương trụ trời chiến thành một đoàn vô tận huyền minh hải đều bởi vì trận đại chiến này mà bốc hơi bành trướng trời cùng biện loạn tùng tùng theo ước vạn lớn tinh dao rơi thế giới đều khinh đảo lật đổ không ai có thể tưởng tượng bậc này đỉnh cấp tồn tại giao chiến đến cỡ nào kịch liệt trừ phi tận mắt nhìn thấy kia từng đ ó a từng đ ó a huyết sắc vi đang tỏa ra giết chóc sau lại sinh ra phản p h ấ t lấy không hết dùng mại không cạn t r ờ i ạ lâm h ể u nguyện đều nhìn n g â y người rất hiển nhiên đây là tiên cổ trên chiến trường một đoạn cắt hình kia váy đỏ nữ tử chính là tường vi kiếm thần đây cũng quá tắt đi nàng thấy chờ mong không thôi toàn thân nhiệt huyết sôi trào thật không thể xông đi lên cùng tường vi kiếm thần chung phó trận này tuyệt thế đại chiến đáng tiếc cái này cuối cùng chỉ là một trận cắt hình một trận chiến này đánh tới chân trời tàn phá giới ngấn sụp đổ ước vạn dị vực tu sĩ hóa thành huyết thủy đem trọn phiến huyền minh b i ể n cả đều nhuộm thành màu đỏ ba đạo vĩnh hàng trụ trời đổ sụp rơi xuống chỉ có một vị dị vực vô thượng tồn tại trọng thương bỏ chạy mà kia váy đỏ nữ tử chỉ là g ó p cáo hơi bẩn chấn đi trên thân kiếm máu tươi về sau ánh mắt hướng nơi này nhìn tới lâm i ự u n g u y ệ t đôi mắt chấn động cái nhìn này phản phát xuyên tấu thời không tại xa xa nhìn quan nàng váy đỏ nữ tử từ trước đến nay văng lanh trên mặt câu lên mị cười trường kiếm thu hồi vỏ kiếm dẫm lên hoa vũ bay qua biến、mất. hình tượng tiêu tán tất cả thời không ân ký hóa thành huyết sắc phương hoa kiếm kỹ p h ù văn triệt để khắp vào lâm c ử u nguyện trong đầu văn mẹo thời không thông đạo phía trước lâm c ử u nguyện lấy lại tinh thần ca ca ta vừa rồi giống như hồn xuyên tiên cổ chiến trường lâm dương mỉm cười gật đầu kiếm này kỹ sách là hắn cho ra sao có thể không biết sẽ phát sinh cái gì đâu tiên cổ thật rất cường thị n h a tướng vi kiếm thần một người liền g i ế t lùi tứ đại dị vực vô thượng tồn tại mà lại nàng thật rất ôn nhu đem những cái kia tham chiến tiên giới các tướng sĩ xem như người một nhà bất chấp nguy hiểm cũng sẽ đi cứu viện có dạng này c ơ giả còn có dạng này đoàn kết lòng dạng lâm cựu nguyện nhịn không được hỏi cường thịnh như vậy tiên cổ hẳn là tùy tiện liền có thể đánh lui dị vực mới lạ vì sao cuối cùng là thắng thảm thậm chí t ừ n g b ư ớ c một suy yếu đến cái dạng này toàn thân nói thời đại bắt đầu vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tam giới chính là hoàn vũ vạn giới mạnh nhất trí cao vị diện lâm dương giải thích nói từ mạnh nhất luân lạc tới bây giờ cái dạng này xưa nay không là bởi vì ngoại nhân không ai có thể theo võ lực bên trên chiến thắng dạng này trí cao vị diện có thể công phá một cái trí cao vị diện phương pháp chỉ có chờ đối đãi n ó nội bộ xảy ra vấn đề a lâm cửu n g u y ệ t có chút hiểu được nhẹ gật đầu vẫn là không biết rõ ngươi sẽ biết toàn bộ trận tướng chỉ là còn không phải hiện tại lâm dương nói hiện tại chưa muốn đi vào chỗ này di tích ừ mừng lâm cửu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ đều nhìn về chỗ kia không gian loạn lưu cửa vào loại kia thời không rối loạn chi lực cùng loại với lục giới phế tích biên giới sinh ra lực lượng liền xem như đại la tu sĩ đục bảo cũng sẽ cùng nhau bị chấn áp tại phế tích bên trong tiền bối chỗ kia loạn lưu rất nguy hiểm không đến lúc đó ở giữa là tuyệt đối không cách nào bị mở ra liền ngay cả thần đình cũng muốn kiên nhận chờ đợi mỗi lần mở ra thời gian mới có thể tiến nhập bây giờ cách lần tiếp theo mở ra cũng chỉ có trăm năm thời gian bất quá một cái búng tay còn xin tiền bối nghĩ lại một chút bát hoang thành tu sĩ đều không đành lòng lâm dương xảy ra ngoài ý m u ố n giờ phút này b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tại nhắc nhở thật sao lâm dương tùy ý cười một tiếng sống đến hôm nay còn không có gì đổ vật có thể ngăn cản ta lâm dương bước chân nói xong hắn dậm chân mà ra chỉ là một b ư ớ c chi huy liền chấn áp cái kia thời không loạn lưu hôn loạn thời không đứng im ổn định lại tại một đám trận mắt h ố t mồm tu sĩ t r ớ c mắt hắn mang theo hai vị muội muội bình tĩnh đi vào trong đó ngày mai đúng giờ đổi mới chương một n r ă m hai m ư lục giới sôi trào chương một n r ă m hai m ư lục giới sôi trào trời ạ n g thời không l o ạ n lưu cứ như vậy dừng lại nói cách khác thần thoại di tích sớm một trăm năm mở ra quá điên cuồng không phải nói quyết không nhưng sớm mở ra sao thiếu niên á o trong kia đến cùng là thực lực gì xem ra lục giới m u ố n loạn vừa mới khôi phục liền muốn có một lần chấn động mạnh tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đây chính là thần thoại di tích toàn bộ lục giới trọng yếu nhất di tích một trong mỗi lần mở ra đều đem hấp dẫn lục giới tất cả đỉnh cấp thế lực thư ầ n t ế đến thuyết lao lấy Ngay trong phong tồn lấy quá nhiều, thậm chí còn có trong quái quá đều nhiều, truyền cái đối với rãi. Bởi đây. đỉnh thần này nhỏ bên tồn còn cả chí có thèm thậm t h vì vô ợ n g trí bảo. Một không i liền hiệu thời. đạt được, liền có thể hiệu lệnh đương thể Thư có lệnh h Dầm dầm dầm. k vỡ b ụ n những nhà khác bát h o a n g thành chúa tể thế lực đều hiện thân kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt một màn chính ra tại bát h o a n g thành lực lượng toàn bộ bị tiêu diệt rồi đến cùng là ai làm ai có thể có loại này năng lượng bọn hắn kinh nghi bất định tương hô đối mặt ngay cả thời không q a y lại đều làm không được trong đó một vị kim giáp cường giả trực tiếp thu lấy một vị quỷ xuống đất tu sĩ đem nó thần hồn dung luyện đạt được ký ức đáng chết cường giả kia trên thân nhân quả quá nặng lại bị công đ ứ c kim quang quay t r u n g quanh chỉ cần lòng mang ác ý liền không cách nào từ người khác hồi ức thậm chí khẩu thuật bên trong biết được tin tức của hắn ai làm căn bản không trọng yếu trong này dù sao dính đến cái kia cứu cực đại bí mật không biết nhiều ít định cấp cường giả cầu còn không được không chừng là cái nào ẩn thế lao quái sớm thức tỉnh thừa dịp thần đỉnh không có khôi phục lại mới lập tức chạy đến muốn chui vào trong di tích chính ra đối ngăn cản mới bởi vậy gặp nạn một vị á o đen láo giả mở miệng không tệ ai làm căn bản không trọng yếu hắn là ai cũng không cần yếu chỗ này di tích mở ra mới là chuyện trọng yếu nhất mấy vị thế g i a cường giả đôi mắt bên trong đều lóe g i vô tận tham lam bọn hắn biết một chút nội tình chỗ này di tích liên lụy cực lớn rất có thể sẽ để lục giới phát sinh đại biên cách dính đến rất nhiều cổ xưa nhất bí ẩn bên trong trung cực cơ duyên nghe nói dính đến minh chứng ông lúc bình tĩnh c h ố n g rông trong miệng kinh khủng tiên lực thủy triều phun ra ngoài ở tại thần giới trong hư không hiển hóa đạo văn dẫn xuất khó có thể tưởng tượng động tinh lớn hoàng bét xem ra lần này vẫn như c ũ không thể độc hưởng lần này cơ duyên mấy vị thế ra cường giả sắc mặt rất khó nhịn mỗi một lần cái này thần thoại di tích mở ra đều sẽ trực tiếp tại các giới các phương đồng thời hiện hóa vô số thời không thông đạo toàn bộ thông hướng b ắ t l o n thành nếu không lấy thần đình bá đạo tự nhiên không có khả năng cho phép những giới khác sinh linh tề tụ thần giới phân cái này trấn canh chỉ là không có biện pháp dù sao dính đến cấp cao nhất đại cơ duyên nếu là c ư ơ n g ép ngăn cản cái khác các giới đỉnh cấp cường giả đến thăm dò như vậy không cần chờ đến thái cổ thời kỳ cuối dị vực đến công phạt cái khác ngũ giới đều sẽ bởi vậy tới trước công phạt thần giới chỗ này di tích chính là như thế đặc thù mà trọng yếu ao n g o n g ngóng giờ phút này lục giới thậm chí giới hại bên trong khắp nơi truyền t ố n g tiết điểm mở ra những tiết điểm này lập tức mở ra không ít tu sĩ đều một cái không có chú ý trực tiếp bị tiết điểm t h ô n p h ệ truyền t ố n g tới bát hoang thành bát hoang thành trong khoảnh khắc liền náo nhiệt lên đáng chết lập tức mở ra bát hoang đại trận quyết không thể cho phép ngoại giới tu sĩ biết ta thần giới những nơi khác đến cùng cỡ nào xa xỉ mấy bị trấn thủ làm đều gầm thét không tốt tia cường giả bí ẩn đánh giết trình gia đại long trận thời điểm t h bọn hắn nuốt ngụm nước miếng kia tất nhiên là một tôn thái cổ thời kỳ ẩn thế cứu cực lao quái ngay cả thần đình cũng không dám tùy tiện đắc tội loại kia bát hoang thành tại một trận chiến kia bị phá hư một lần đại trận bốn là bị hao tổn có lẽ đối phương không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy nhanh đem việc này báo cáo chúng ta t r ư ớ c tranh thủ thời gian đi vào miễn cho cơ duyên rơi vào tay ngoại nhân mấy vị trấn thủ làm đều đội vàng báo cáo về sau đội vàng gọn vào thời không trong độc c ậ u sợ bỏ lỡ cơ duyên ừng kêu mảnh di tích vậy mà sớm mở ra a tiên giới đang giao chiến đạo đức chân nhân cùng nuốt tội lao tổ đều h ã i nhiên dừng tay nuốt tội lao tổ nhất n i ệ m cảm giác ức ức và dặm ý niệm b ắ n ra liền trực tiếp chui vào gần nhất thời không thông đạo bên trong chạy đi đâu đạo đức chân nhân gầm t h é t một tiếng liền đội vàng đuổi theo nơi nào đó bí cảnh bên trong theo lý thuyết không phải còn có trăm năm thời gian có thể để cho ta sung túc chữa trị chân thân sao có vô số đôi mắt thông tin ê bạch liên như mày bất quá cũng là không đội bên trong một ngày ngoại giới một năm ta còn có chút thời gian vẫn là chữa trị tốt tự thân lại đi hết thể lấy cẩn thận làm đầu có thể từ các loại đại k i ế p đại chiến bên trong sống tạm đến nay tôn này thủy tổ bạch liên tinh thông nhất chính là sống tạm chi đạo ừng giới h ả i bên trong luân hồi phế tích cấm kỵ cao nguyên phía trên vô thượng ý chí nhóm lại lần nữa mở mắt ra mang theo vô tận trật t chúng ta sớm đã lập xuống lời thể sẽ không đi trộn lẫn tay bất luận cái gì cấm đ i ệ bên ngoài sự tình thời đại thay đổi thế giới sinh diệt đều cùng bọn ta không quan hệ bất quá ta các đời sau các ngươi cũng không lập xuống lời thề muốn làm cái gì liền đi truy tìm cái gì đi rõ t i ê n lặng vô tận t u ế nguyện luân hồi phế tích cấm kỵ cao nguyên bên trên sinh linh đáng sợ lao hùn bụt bọn hắn lựa chọn tại vô tận t u ế nguyện bên trong lần thứ nhất đi ra cấm c u giới h ả i cuối cùng những người d á m sát nhịn không được bắt đầu giao lưu nơi đó lại mở ra lần này sẽ không thật bị bọn hắn tìm tới vậy cuối cùng cơ duyên a nơi đó mở ra lại không chỉ một lần chưa từng chân chính thay đổi quá lớn thế a lần này cũng không đồng d ạ n g kia bạn cổ duy nhất biến số thế nhưng là xuất hiện chẳng lẽ ngươi muốn đi giám sát hẳn sao thôi được rồi kia biến số rất mạnh chúng ta bất quá là thay chủ tử chăm sóc cái này lục giới lồng giam dựa theo quy tắc chỉ cần lục giới không có lần nữa khôi phục thành tam giới ta liền có thể tiếp tục tại cái này thư thư phục phục sinh hoạt không cần thiết cho mình thêm p h i ế n p h ứ c cũng thế rất nhanh giới hải cuối thanh âm liền tạm biến không còn vang động thiên giới thiên nhân tộc làm sao đi bắt kia quái thai đội n ũ vẫn chưa về mặc kệ vẫn là tiên cổ di tích sự tình hơi trọng yếu hơn nội t c chuẩn c h bị ế n cường toàn đấu, có thể tìm ra cường giả toàn bộ t ì tu, tu một song song, r h ngày ngoại giới liền muốn quá khứ ba năm nhiều lần như vậy mở ra cái tia trung cực cơ duyên cũng chưa từng bị tìm ra tạm thời không nội bây giờ thời gian đối với chúng ta mới là trọng yếu nhất chỗ tập hợp phủ tất cả tài nguyên tỉnh lại diêm la ba năm về sau tiến phạt thần thoại di tích giờ k h ắ c này lục giới cùng giới hải đều s ô i trào tất cả cơn giả đều trở nên h ứ n g phấn những cái kia tiềm ẩn tại dưới mặt nước lao quái cũng nhịn không được bắt đầu ngao ngoe muốn động chương một nghìn không trăm hai mươi chín tiên b ổ thời không chương một nghìn không trăm hai mươi chín tiên b ổ thời không thần thoại bên trong di tích bộ q u a n g hoa lấp lóe lâm dương cùng lâm cựu nguyện lâm dục vũ từ trong đó dậm chân mà ra hoa trong này thế mà như thế lớn lâm cựu nguyện hơi kinh ngạc mảnh này thời không tràn ngập một loại bao la vô cùng nặng nề cảm giác tu sĩ chỉ cần hơi cảm ứng liền có thể cảm nhận được loại kiệu i n h khủng không gian cảm giác không tệ chỗ kia vận mẹo thời không là tiên cổ tu sĩ lấy vô thượng thủ đoạn lưu lại một chỗ song song tiết điểm nói cách khác chúng ta tương đương với vượt qua thời không đi tới tiên cổ một cái nào đó thời gian tiết điểm lâm dương giải thích nói cái gì lâm dục vũ kinh ngạc đây chẳng phải là nói nơi này có toàn bộ tiên cổ lớn như vậy nếu như chúng ta ở chỗ này thay đổi sự kiện lớn có thể hay không cải biến lịch sử lớn nhỏ bên trên kém không nhiều lâm dương nhẹ gật đầu lại lắc đầu nhưng chúng ta hành vi là không cách nào cải biến lịch sử nơi này trung v i là một chỗ lấy vô thượng thủ đoạn miễn cưỡng duy trì được thời không song song bởi vì cấu trúc mảnh này thời không năng lượng mà tồn tại thậm chí nơi này hết thạy đều từ cấu trúc người ký ức chỗ quyết định cũng không phải là chân chính tiên cổ cũng có lẽ cấu trúc người chỉ cấu trúc trong trí nhớ một bộ phận cho nên cương v ự c lớn nhỏ cũng chưa chắc hoàn toàn giống như tiên cổ chỗ này thời không cuối cùng là một mảnh hư vô lâm dương ánh mắt trông về phía xa xuyên tấu vô tận thời không sau đó hạ khẳng định thì ra là thế hai vị bội mội đều trên mặt sù bái trên đời này còn có ca ca không hiểu sự tính sao vì sao tiên cổ các đại năng sẽ lưu lại như thế một mảnh thần bí thời không song song lâm c ử u n g u y ệ t đang suy tư p h o n g n g ừ chú đáo lâm dương bình tĩnh nói n h a lâm c ử u n g u y ệ t cùng lâm dục vũ lấy nhau cũng không quá rõ ràng lâm dương trong lời nói y tứ t ố t hiện tại đến lượt ngươi đến tìm kiếm mẫu thân người tung tích lâm dương nhìn về phía lâm dục vũ t ừ v ừ n g lâm dục vũ xuất ra thánh nữ thạch nhãn cẩn thận cảm thụ một phen sau đó đôi mắt sáng lên đi theo ta huynh ộ i ba người ở trong thiên địa lao vùn vụn những sinh linh này là chân chính sinh linh sao lâm c ử u n g u y ệ t nhìn về phía trên mặt đất những cái kia văn minh cùng rẽ cung điện nhịn không được hỏi vậy liền nhìn n g ư ỡ n g như thế nào định nghĩa chân thật lâm dương cười cười cũng tỉ như nói tu la biển là nhân yêu chiến trường thượng không sát khí bốc lên kết hợp đặc thù biến hóa nương tụ m à thành tu la biển tu la tộc thuộc về tu la Y t r í hóa hình dạ sinh vật bọn hắn không có huyết đ ủ c ũ n g không có thực thể không thành tiên đế c ả n h trước rời đi tu la biển liền sẽ tiêu tán hóa thành hư vô kia tu la tộc đến cùng có tính không chân thực sinh linh đâu h o ắ vũ lúc trước thế nhưng là thiết, thiết thực thực dựa vào trở thành tu la biển trời đạo s ố n chứng đạo ba người cũng chưa từng có tại lo lắng bởi vì lâm dục vũ cũng không có cảm giác được vị trí cụ thể chỉ có thể chậm rãi bay chậm rãi tìm giống ba người d á n g lâm tri đ i ệ n là một mảnh nguyên thủy rừng cây k h ắ p không bờ bến mỗi một k h ỏ a cổ thụ cũng không biết sống nhiều ít và năm có linh tính cao tới mấy vàm mét đây chính là tiên cổ hoàn cảnh sao lâm cựu n g u y ệ t nhịn không được sợ hãi thản phục thần giới cho người ta một loại cực kỳ xa hoa cảm giác nhưng nhiều ít có loại nhà giàu mới nổi khí chất nhưng tiên cổ mảnh này thời không lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác phản phất tùy tiện cái nào phiến nhìn phổ thông thổ địa dưới đều cất d ấ u không thể tưởng tượng nội tình giữa thiên địa không khí cũng không có lấy bất luận cái gì đặc thù hình thức hiện hiện nhưng chỉ là hô hấp một ngụm liền có thể để thể nội đạo ngân lưu chuyển đạo văn càng thêm sáng tỏ hiệu quả cực kỳ khủng bố dựa theo lam tinh tới nói t i ê n cổ chính là lao tiên gió thần đ ỉ n h chính là nhà giàu mới n ổ i phong cách lâm dương trong lòng nhịn không được liên tưởng giống dương d i ố n g nguyên thủy bên trong các loại kinh khủng bánh thu phi cẩm tại phát hiện lâm dương ba người về sau đều điền cùng đánh giết bởi vì tiên cổ hoàn cảnh thật sự là quá mức cường đại cho dù là một chút không thông linh trí giá thú đều có thể thuần dựa vào nhục thân chấn vỡ lồng giam trở thành linh tiên cấp sinh linh cho nên tiên cổ tường hòa thâm hậu mặt ngoài dưới cũng tiềm ẩn cực hạ nguy n hiểm bất quá không có linh trí linh tiên cũng chính là cực hạ n chân chính huyền tiên đ ạ i yêu không có khả năng không có trí tuệ có chút lựa chọn c h ặ t giết có chút thì lựa chọn tránh lui nếu là bình thường hung thú liền giao cho hai vị m ộ i m ộ i ứng đối nhưng này có chút lớn yêu đột kích thời điểm lâm dương luôn luôn tránh không được muốn đ ộ thủ ai thật sự là phiên p h ư c lâm dương lắc đầu dù là cưới lôi lấy liễn lâm c ự nguyện cũng là không cách nào chống lại huyền vương trở lên địch thủ ngay tại lâm dương cảm thấy có chút phiền phức thời điểm thiên khung đột nhiên nứt ra một con to lớn t u t r ả o xé rách ước không hướng về ba người trực tiếp c h ụ p tới giờ k h ắ c này vạn đạo đều đang s ô i t r ả o cực hạn uy áp để quanh mình thiên địa băng liệt kinh khủng uy áp phía dưới phương biên ức ức vạn giảm g giả i thu tất cả đều im lặng run dậy quỷ dạp trên đất mặt ngay cả một chút đại yêu đều hết mạnh bị áp chế hướng kia thần bí vô thượng tồn tại cuối đầu ừng lâm dương lông mày nâng lên không những không giận mà còn lấy làm mừng cái này không liền đến sao hắn c ư ờ lạnh một tiếng đối cái kia khổng lồ liệt thiên trào tùy ý bắn ra thiên địa r u n g mạnh kia trong nháy mắt chỗ vô số đạo thì xiềng xích băng liệt kinh khủng thủy chiều quét sạch ra thổi đoạn vô số vạn n ă m nguyên thủy đại thụ ngay cả đại đ ị a đều bởi vậy x ú c lên nhấc lên như sóng biển cho đùi ngao một tiếng kêu đau vang vọng t i ể u t i ê u kia trộm tới t h u t r ả o trực tiếp lùi về tựa hồ phát giác thiếu niên mặc áo trắng này là người mình không t r e o trọn đuổi kia hư không về sau bạch long lập tức bay ngược muốn chạy trốn đến đây đi ngươi lâm dương cười lạnh một tiếng bàn tay xuề ra trực tiếp đem kia tiểu bạch lòng từ trong hư không túng ra một thanh ném xuống đất giống tiểu bạch long tức giận nó thế nhưng làm ả n h này dừng dẫm nguyên thủy vương huyết mạch trí cao thực lực cũng siêu quẩn chỉ là một nhân loại thôi dám như thế đối với nó không cho phép hà hơi lâm dương tùy ý một chỉ trực tiếp đem tiểu bạch long triệt để chấn áp cũng tại nó l o n g đầu bên trên b ắ n ra vâng nhìn như tùy ý b ắ n ra gây nên kinh khủng năng lượng chấn động đập mặt đất đều sụp đổ không biết bao nhiêu mét ta phục ta phục thượng tôn đừng lại đánh hung lệ tiểu bạch long phát ra mềm mại tiếng cầu xin tha thứ ai vẫn là đầu nhỏ mẫu long lâm c ử nguyệt cùng lâm dục vũ xuống tới kinh ngạt nói thượng tôn ta sai rồi tha tiểu nữ một mạng tiểu bạch long lập tức hóa hình vì một vị người mặc v ả y trắng thân hình mềm mại nữ tử chỉ là đầu mọc sừng rồng trên thân chỗ khớp nối cũng có một chút b ả y rồng chiếu sáng rặng rỡ ha ha hắc hắc nàng không ngừng cười ngây ngô khẩn cầu lâm dương tha cho nàng một mạng dù sao nhân loại có một câu nạn ngữ gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười muốn mạng sống có thể từ giờ trở đi ngươi chính là của ta tọa kỵ hiểu lâm dương v ẩ y một cái lông mày uy nghiêm nói hiểu dương hai ngày này tại diên bên cạnh du lịch khả năng đổi mới mượn b ấ t quá mỗi ngày hai chương vẫn như cũ sẽ không thiếu chương một n h t h ờ i gian chi s â m thần chi di tử chương một n h t h ờ i gian chi s â m thần chi di tử toa kỵ tiểu long nữ biến sắc khó mà tiếp nhận đôi mắt bên trong lại có nước mắt đang đánh chuyển ai không muốn ta đường đường long nữ vậy mà hôn đến nước này thử không ta tuyệt không tiếp nhận coi như không còn năm đó vinh quang ta tối thiểu cũng muốn làm một chỗ chi chủ đương người k h á c toa kỵ loại chuyện này ta mới không muốn đâu thà chết chứ không chịu khuất phục a vậy ngươi liền đi chết đi lâm dương tùy ý một chỉ điểm ra kinh khủng đại đạo ba động tại giữa ngón tay hội tụ nếu là b ắ n ra, chính là vĩnh hằng đại la cũng phải bị t r o n g khoảnh khắc diệt s á t hoa tà trang tà sai rồi làm t h ú c ư ơ i cũng không phải không được nha tiểu long nữ dọa đến tranh thủ thời gian đ ổ i giọng ai không nghĩ tới ngươi lại như thế này không thương hương tiếc ngọc một người ta như thế xinh đẹp xuất thân lại cao quý huyết mạch lại thuần túy ngươi hoàn toàn có thể để ta làm nữ nhân của ngươi mà tại sao muốn để ta làm tọa kỵ đâu thật sự là không hiệu phong tình nam nhân lâm dương h u n h mội đều ngây n ẩ n cả người ngươi thế mà muốn làm chị dâu ta lâm cựu nguyệt tức giận có cái gì không thể sao ta tự xưng là không có cái gì khuyết điểm thiên hạ cái gì nam nhân ta không xử mới thiểu long nữ ư ớ n một cái ngạo nhân bộ ngực rất là t i ê u ngạo ca ca ta ngươi liền không xử mới lâm cựu n g u y ệ t hử nói hắn thực lực sắc thực cường đại chút nhưng hắn địa vị cùng huyết mạch có thể cùng ta so sao nếu là cùng ta kết hợp sinh ra chân long người đó mới là đỉnh bên trong đỉnh thiểu long nữ chân thành nói ngươi cái này nghĩa xúc đừng muốn lại h ổ u n g n loạn n ữ hảo hảo làm ngươi toạ kỵ lại nói chút nói chuyện không đâu đưa ngươi d ị đi đổi một cái một tọa chính kỵ Lâm à l dương im lặng nếu mày q có lớn đừng đừng đừng ta không nói còn không được sao t i ể u l o n g nữ uỷ h u ấ t vô cùng trước mắt cái này x o á i ca thật sự là toàn cơ bắp chính là một lòng n g h ị thu t o k ỵ cũng không vì nàng ngôn ngữ mà thay đổi được tôi h mặc dù biến thành t o k ỵ nhưng cơ bản tôn nghiêm ta vẫn còn muốn tranh thủ ta không gọi người cái này n g h i ệ t xúc ta gọi g i n g nhỏ q u ỷ công tử gọi ta nhỏ q u ỷ là được lâm dương bất đắc d ì gật đầu liên muốn tìm thay đi bộ tay chân mà tôi h làm sao lại đụng phải như thế cái vui buồn thất thường tiểu mẫu long bất quá kể bên này s á t thực cũng không có so với nàng thích hợp hơn đ ả thủ cái này dòng nhỏ q u ỷ không nói thực lực chỉ nói với mạch s á t thực đ ỉ n h cấp tại tiên mông cổ đều tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất một thân chủng tộc uy áp hạo đãng mà già gây chuyện yêu m à tự nhiên ít chớ nói chi là nàng thực lực bản thân cũng rất tốt nam xuống hiện ra nguyên hình lâm dương ra lệnh nha dòng nhỏ quỳ vốn cho là mình sẽ cảm thấy rất có đủ nhưng bị lâm dương cưới tại trên lưng về sau lại ngoài ý muốn cảm thấy rất dễ chịu nguyên lai làm thú cơi cũng có thể rất hưởng thụ mà nàng cảm giác mình giống như đã thức tỉnh kỳ quái nào đó đam mê bất quá rất nhanh nàng liền đem nó đ è xuống ta thế nhưng là cao quý chân long công chúa tại sao có thể nghĩ như vậy vấn đề không phù hợp ta cao quý thân phận nhất định là tâm ma giống nó một tiếng long khiếu chấn động bắt hoang toàn bộ rừng r ầ m nguyên t h ủ y tất cả g i a t h ú đều run lẩy bẩy vạn thú thành hoảng sợ hoặc là cúi đầu hoặc là chạy trốn không còn có dám đến quấy nhiều lâm dương huynh ngội tồn tại cho dù là một chút cường đại đại yêu tại nhìn thấy vùng rừng rậm này vạn yêu chi vương đô bị hàng phục về sau càng la dọa đến sợ vỡ mật nơi nào còn dám độc thủ tất cả đều ngoan ngoãn đông đ o á tây tàng tà che trời a cái kia tiểu tổ tông làm sao bị người hàng phục thành toa kỵ quá người tiên tiểu tử kia thật là dám a cũng không hỏi một chút kia tiểu tổ tông là lai lịch gì sao những này đã yêu lẫn nhau truyền âm đều khiếp sợ không thôi đương nhiên giờ phút này thuộc về đời trước rừng rậm nguyên thủy t h i chủ cũng không phải là dòng nhỏ quỳ nó đến về sau hiện lộ rõ ràng đáng sợ huyết mạch cùng thực lực cường thế chiến bại lao bá chủ mới đoạt được mới chúa tể địa vị chẳng qua nếu như chỉ là nó tự thân cương đại cuối cùng cũng ngăn không được lao bá chủ liên hợp vô số cường giả cộng đồng thảo phạt khi biết được nó bối cảnh về sau lao bá chủ trực tiếp bị dọa đến căn nhà nhỏ bé tại rừng rậm chỗ sâu nhất ngay cả mặt cũng không dám lộ tiểu tổ tông này rốt cục có người trị nó vỏ quýt dày có móng tay nhọn a chỉ tiếp thiếu niên áo trắng kia đoán chừng phải xui xẹo nguyên bản rừng rậm nguyên thủy bá chủ gấu đen hoàng tử trong núi sâu nhô ra to lớn đầu đâu đôi mắt tràn đầy kích động bất quá kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ông trời mở mắt thuộc về bản hoàng ngày tốt lành rốt cục lại trở về nó nhịn không được kích động giống to phải hướng bát phương bố cáo cũng vương trở về nhưng mà rất nhanh không gian x é rách to lớn long t r ả o từ trong đó bổ ra cách khoảng cách vô thận trực tiếp cho gấu đen hoàng mở n g ự c m ộ bụng trọng thương đến thoi thót lao giả b ả n cô nương còn chưa đi xa đâu liền dám ở cái này cho ta hát vui vẻ đưa t i ế n ca cho ngươi một móng luất lưu c á i giao hấn thay b ả n cô nương xem trọng mảnh đất này b ả n ta nhất định sẽ trở về ngạo kiều thanh âm từ trong vết nước không gian truyền đến và nó đem nó năng lực này quên mất gấu đen hoàng ám đạo không may cái này tiểu long nữ thân hoài chân long thân mạnh có thể hiệu lệnh g ư không mặc dù không có nhập v ĩ n h hàng đại la cảnh nhưng bằng bá đạo huyết mạch đã có một chút vô cự cảnh đại la thủ đoạn không phạt không lọt vào mắt bằng cách chỉ cần suy nghĩ cho đến đều có thể chớp mắt đã áp sát ai gấu đen hoàng lung lay to lớn đầu gấu không may không may không may nơi này làm sao lại gọi tiểu tổ tông này để mắt tới nó không hoài nghi chút nào tiểu long nữ nhất định sẽ trở lại ngữ dù sao lấy nàng bối cảnh chỉ cần chịu trở về nhận cái sai muốn làm gì không làm thành gấu đen hoàng lắc đầu buồn bực chạy trở về trong núi sâu không còn gáo thét tiên cổ thật to lớn à tuy tiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy liền bao la đến loại trình độ này bay cả ngày đều không có bay qua đi sao lâm cựu nguyệt nhịn không được cảm thấy mặc dù bởi vì không cách nào m ì n h xác cảm giác vị trí tận lực hám lại tốc độ nhưng dù sao cũng là linh tiên cấp vượt qua tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nói cách khác nếu như là bình thường phạm nhân đại đế bị đầu nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy sợ làm ấy trăm mấy ngàn năm cũng không bay ra được cái gì tiên cổ g i n g nhỏ quỳ nghi hoặc hỏi、này. lâm c ự nguyệt gãi đầu một cái đúng vậy à tiên cổ tu sĩ khẳng định không biết mình vị trí thời đại được mệnh danh là tiên cổ nàng đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy tưởng vi kiếm thần ký ức nàng tại nhằm vào dị vực thời điểm lại nói chắc như đinh đóng cổ xác nhận qua chính mình sở tại thời đại vì tiên cổ chỉ có thể nói không hổ là thần tiên sao vẫn là có nội t ì n h khác đây cũng không phải là tùy tiện một vùng rừng rậm g ô n g nhỏ quỳ gặp lâm cựu n g u y ệ n không trả lời tự lo nói ra nơi này là thời gian chi sâm nghe nói ngôi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một nhóm cái khác thời không sinh linh bị c u ố n vào ta lục giới những sinh linh kia nguyên bản sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại lục giới các nơi bọn hắn không có cái gì đạo đức lời nói đi tuồng tùy ý g i t chóc còn luôn luôn đàm luận cái gì chúng ta là hư hảo bọn hắn mới là chân thực thật sự là chút không biết từ nơi nào tới thổ n g u đần vì không cho bọn hắn bốn phía loạn truyền truyền bá h ữ n loạn vô thượng các đại năng xuất thủ sáng tạo ra cái này một mảnh thời gian chi s â m phạm là từ thời gian khác tiết điểm loạn nhập tiến đến ngoại giới sinh linh đều sẽ t r ư ớ c bị thay đổi đến nơi đây nơi này từ từ vô tận còn bị người vì đưa lên đại lượng bảy hùng tú h tuyệt đại đa số loạn nhập sinh linh còn không có ra mảnh này thời gian chi xâm liền sẽ chôn xương ở chỗ này nếu là có thực lực có thể rết ra vùng rừng tùng này mới có thể chân chính nhìn thấy ta giới văn minh mà lại ta giới tại thời gian chi sâm bên ngoài đều thiết lập tốt tường cao chỉ có trải qua ta giới văn minh nhận đồng loạn nhập sinh linh mới có tư cách chân chính được cho phép tiến vào tường cao đương nhiên cũng không thiếu mỗi lần đều có một ít cực đoan cường hoành tồn tại cưỡng ép phá vỡ tường cao tiến vào giới bên trong bất quá những ngày không tuân quy củ gia hỏa cơ bản cũng nhảy nhót không được bao lâu bọn hắn căn bản không rõ ràng ta lục giới đến cùng mạnh mẽ cỡ nào cùng kinh khủng dù sao chúng ta lục giới sinh linh đều là thần di tử lâm cựu n g u y ệ t gãi đầu một cái cười cười xem ra chỗ này tiên cổ thời không sinh linh đối hiện thế mà đến tu sĩ ấn tượng cũng không quá tốt các ngươi không phải là loạn nhập mảnh này thời không ngoại giới sinh linh a long tiểu quy hầu nghi ngươi bất quá là cái toa kỵ nói nhiều như vậy cẩn thận cho ngươi nướng lên ăn thịt lâm dương nhàn nhạt mở miệng ta lập cái đi long tiểu quy lập tức bị hù ngâm miệng thiếu niên này cũng quá h u n g mãnh lại có một viên muốn đem nàng nướng lên ă n tâm quá kinh khủng cùng lúc đó toàn bộ thời gian chi sâm bên trong không ngừng có không gian loạn lưu lấp lóe các phương sinh linh đều đang không ngừng xuất hiện có chút thằng xui xẻo trực tiếp bị đưa lên đến đại yêu trong xào h u y ệ t thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra liền trực tiếp bị một bàn tay bể đầu mà có chút may mắn tu sĩ thì trực tiếp giáng lâm một chỗ bảo điện bắt đầu tu hành lĩnh hội mà cường đại tu sĩ hoặc là tham dự qua thăm dò tiên cổ thời không tồn tại thì mục đích minh s á t thật nhanh hoành độ hư không chỉ là mạnh nhất tồn tại nhóm đều không có gấp tiền đến bởi vì bên trong một ngày ngoại giới một năm nhiều một năm khôi phục thời gian thực lực cùng bố cục đều có thể căn m ạ n bọn chúng đều dự định kéo dài một chút chờ chuẩn bị hoàn toàn lại tiến vào tiên cổ thời không bởi vì bọn hắn đều từng tiến vào nơi này biết nơi này rộng lớn đến mức nào cơ duyên đến cùng có bao nhiêu khó tìm tìm mấy ngày t r ê n lệch thời gian mà thôi sẽ không ảnh hưởng tìm kiếm trung cực bí mật tiến độ các phương đều đều có mục đích ô n tâm tư khác nhau nhưng không hề nghi ngờ hiện tại lục giới mọi ánh mắt đều đã ngưng tụ tại cái này thần thoại di tích phía trên rất nhanh tiên cổ thời không bên trong ba ngày quá khứ ngoại giới thì đã qua ba năm tiên giới thái cổ giấu địa chi trước ba đạo lưu quang từ ba phương hướng tụ đến chính là h o c vũ la hạo diệp tiêu ba cái sư minh đệ cùng ba năm trước đây so sánh khí chất của bọn hắn đều phát sinh rực rỡ hẳn lên biến hóa đây mới thực là lâm dương không tại lục giới ba năm hoàn toàn nuôi thả bọn hắn vô luận t r e o ra cái gì họa cũng sẽ không tiếp tục có lâm dương lật tẩy dựa vào mình xông sáo đi tìm tự thân con đường cường giả cùng ba năm trước đây so sánh ba vị sư minh đệ nhìn qua đều thành thục rất nhiều mà lại khí tức trở nên rất thâm thúy h i ệ n nhiên đều tu tập rất mạnh nhận tảng cảnh giới bí thuật đại sư minh sư đệ ba vị sư m i n h đệ gặp mặt liền c h ă m chú ôm ở cùng một chỗ đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hoà niệm ba năm trước đây bọn hắn ước định ở đây tụ họp bây giờ bọn hắn tất cả đều đúng giờ phó ước vì gặp phải trận này ước hẹn ba năm ta kèm chút đem mặn mất ôi thiên giới n ữ yêu tinh thật sự là bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy sẽ không dễ dàng bông tha người khác la hạo nhịn không được nhà r á n h nhị sư đệ ngươi hoa đào này v ẫ n vẫn là trước sau như một cường đại a tại thiên giới lại câu đáp mấy cái mọi tử h o á vũ nháy mắt ra hiệu được không hâm mộ ta chưa hề đều là lòng son đối xử mọi người nói thế nào thông đồng hai chữ đại sư m i n h ngươi thô t ụ la hạo liên tục khoác tay ba năm trước đây chúng ta từng ước định ở đây tụ họp đồng thời từng ước định lúc gặp mặt lại nhất định đều muốn đã đặt chân huyền tiên chi môn không biết hai vị sư m i n h phải trăng thực hiện diệp tiêu nhất là thiết thực trực tiếp mở miệng hỏi ha ha ngay cả tiểu sư đệ ngươi cũng thành ta hai vị đường sư m i n h nếu như không thành đây chẳng phải là thẹn với sư tôn đại nhân hoác vũ tùy ý cười nói cái gì diệp tiêu sắc mặt chấn động ta rõ ràng tu hành cao cấp n h ấ tẩn dấu tu vi bí thuật sư minh ngươi là thế nào nhìn ra được tiểu t ử ngươi muốn giấu diêm ta lại tu hành một vạn năm đi hoác vũ đắc chí ba người bọn hắn tiểu sư đệ thành t h ậ t nhất kỳ thật hắn cũng nhìn không ra diệp tiêu đến cùng tấn không có tấn cấp chỉ là dùng l ờ i lừa dối một lửa hắn mà thôi quả nhiên tiểu sư đệ vẫn là người tiểu sư đệ kia n h a sư minh ngươi lừa ta diệp tiêu phản ứng lại nắm đấm đều xếp chặt ai vẫn là có tiến bộ sao thế mà kịp phản ứng không tệ hoác vũ cho diệp tiêu dựng lên cái ngón tay cái sư minh ta muốn k ê u chế ngươi diệp tiêu nghiến răng n g h ĩ lợi rất muốn béo đánh hoắc vũ một trận giữa chúng ta cao thấp vẫn là chờ tìm tới sư phụ về sau lại hướng hắn biểu hiện ra đi cũng không biết ba năm này sư phụ trôi qua thế nào đoán chừng nghĩ chúng ta nghĩ không được mỗi ngày trong bóng tối rơi lại đi thừ gừ hoắc vũ n é t miệng cười một tiếng đại sư minh ngươi đừng làm cười không có chúng ta phiền sư phụ để hắn mỗi ngày tới cứu chúng ta đoán chừng sư phụ miệng đều cười liệt la hạo lời nói thật bạo kích về phần sư phụ tưởng niệm chúng ta sự tình sợ là nhất định không khả năng Ừ. Diệp tiêu cảm giác sâu cái này nhìn thấy sư phụ mới biết được chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ làm sao có thể tìm tới sư phụ hoặc vũ xấu hổ nói sang chuyện khác lâm dương thực lực quá mạnh nhất nghiệm chỗ đến lục giới bằng mọi cách mà lại sư phụ lại mê ai biết đi đâu mà tìm hắn đang lúc tam sư minh đệ buồn rầu tại nên đi chỗ nào tìm lâm dương thời điểm một đạo thời gian thông đạo đột nhiên xuất hiện tại dưới chân bọn hắn ngoa tào cái này tình huống như thế nào hoặc vũ ba người kinh hô một tiếng một thân tu vi liền thi triển cũng không kịp thi triển liền bị thôn vệ lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở bát hoang thành quảng trường khổng lồ bên trong vừa mở mắt liền thấy một đạo vĩ nạn nguy nga tồn tại sừng sức tại trước người bọn họ ngươi là hoắc vũ nhữ mày đối phương ra hỏa này nhưng tướng m ạ bất thiện a tại ta thiên nhân tộc đế mạch trước mặt trưởng l a o dám như thế làm càn hiện tại tiểu bối thật sự là còn thể thống gì cho ta thân phục vĩ nạn tồn tại bên cạnh cường đại tam nhãn huyền đế phát ra kinh khủng huy ác nhưng mà trong dự liệu hoắc vũ ba người như vậy quỳ xuống tràng cảnh cũng không có phát sinh ngược lại tam sư minh đệ đều một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem vị này tam nhãn huyền đế cái gì mấy vị thiên nhân tộc cường giả đều g i mình ngay cả trong lúc này vĩ nạn tồn tại cũng nhịn không được những mày có chút ý tứ ba người bọn hắn có tư cách tiến vào đội ngũ của chúng ta làm tiên phong phá o hôi thay chúng ta t h a m dò kia mảnh thời không các ngươi mẹ hắn ai vậy chúng ta đồng ý sao ngươi liền muốn gọi ta làm b ị a đỡ đạn hoác vũ trong lòng nổi lên hỏa khí lao ra hỏa này quá không coi người khác là người lấy chính mình làm hoàng đế sao các ngươi là muốn cự việc sao vĩ nạn tồn tại con mắt thứ ba hầm vang mở ra kinh khủng lớn la uy ép c h ấ n nhiếp thiên n i ệ ngoa tạo đại la kim tiên h o á vũ lập tức trở mặt chắp tay nói tiền bối ta vừa rồi l ô mắng rồi, hiện tại lập tức về chỗ, chuyện gì cũng từ từ. ba năm này hắn quen thuộc không có lâm dương lật tẩy thời gian, nhìn thấy loại này đỉnh cấp cứng giả, nên sợ vẫn là đến sợ à, không phải cho dù hắn có vũ hóa chi thể, cũng chết không dạy nổi. tình hình khó khăn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ba năm này ma luyện để bọn hắn đã mất đi rất nhiều huyết tưởng thành thục rất nhiều đáng chết lao trèo lên không phải tìm một cơ hội hố chết ngươi hoác vũ nhìn từ bề ngoài đê mi thuận nhãn kỳ thực hố người thủ đoạn sớm đã không biết tinh tiến nhiều ít cấp độ đại sư minh đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống nơi này tiên lực đồng đậm đến không cách nào tưởng tượng không phải là thần giới đi diệp tiêu nhịn không được hỏi rất có thể hoác vũ nhẹ gật đầu thân t ứ c hồi phục thần giới đại môn quá mức sang nghiêm chúng ta một mực không có cơ hội tiến thần giới bây giờ ngược lại là đánh bậy đánh bạ xông vào có lẽ sư phụ cũng ở tại thần giới nhìn những người này đến cùng có chủ ý gì đến lúc đó tìm cơ hội chuẩn đi lại đi tìm sư phụ tung tích cũng tốt la hạo diệp tiêu đều nhẹ gật đầu đại sư minh mặc dù xưa nay rất không đáng tin cậy nhưng đối mặt đại sự lúc vẫn là rất đáng tin cậy sau đó mấy ngày bọn hắn trà trộn tại hắn thiên nhân tộc trong đội ngũ h ư u tâm vô tâm nghe ngóng tin tức phát hiện có không ít người đều là bị không hiểu thấu truyền t ô n g tới sau đó bị cưỡng ép chiêu mộ đến đội ngũ này bên trong nơi này đúng là thần giới mà lại không dàn kia thông đạo về sau t ự a hồ kết nối lấy một chỗ thần thoại di tích thú vị la hạ ma sát cái cằm mấy năm này ta chính là tại thiên giới trà trộn cái này thiên nhân tộc là thiên giới c h ỗ tệ đối thiên giới lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua thiên giới thần đỉnh phân bộ phi thường khủng bố một t r ủ n g tộc mà đầu linh kia lão gia hỏa càng là thiên nhân tộc đế mạch thành viên ta tại thiên giới náo động lên không nhỏ độc tính dù vậy cũng chỉ đụng phải một cái thiên nhân đế mạch nữ hải mà thôi có thể để cho một vị thiên nhân đế mạch trưởng lao dẫn đội di tích này ghê bớm mà lại bọn hắn tựa hồ đang chờ người cái này đế mạch trưởng lão cũng bất quá chỉ là quân tiên phong m à thôi cái này rất đáng sợ cái này thần thoại di tích khó lường ồ hoặc vũ nghe vậy giật mình trong lòng càng có s o đo cái này nhất đẳng chính là một tháng thiên nhân tộc chiêu mộ đội ngũ càng lúc càng lớn quảng trường trong một tháng này bị truyền tống tới tu sĩ chỉ cần có chút năng lực đồng thời không có đại bối cảnh đều bị cưỡng ép chiêu mộ tiền đến biên tiến vào phá o hồi trong đội ngũ sư minh đệ ba người thì thừa dịp trong khoảng thời gian này không ngừng tính tiến tự thân tu vi tiêu hóa ba năm này các loại kỳ ngộ vì chính mình bị cơ ứng biến ra tăng thẻ đánh bạc rốt cục một ngày này kim tiểu từ chân trời mà đến một vị người mặc áo b à o tím đầu đội kim quan kinh khủng trung niên tu sĩ mang theo mấy vị vĩ nạn thân ảnh ngự không mà tới nguyên láo đến rồi thiên nhân tộc đội ngũ rối loạn tư mừng la hạo càng là trận to mắt thiên nhân tộc đế m ạ c h nguyên lão trời ạ thật sự là đại thủ bút nói thế nào hoác vũ hỏi đế m ạ c h nguyên lão tối thiểu cũng là năm bộ trở lên đại la kim tiên mới có tư cách đảm nhiệm thiên giới khôi phục nhiều năm như vậy thiên nhân tộc tựa hồ cũng không có nguyên lao tỉnh lại đây là vừa tỉnh lại một vị liền không kịp chờ đợi chạy đến sao la hạo sợ hãi thán phục xem ra chỗ này thời không xác thực khó lường chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta tam sư minh đệ rất h ư phấn xem ra bọn hắn ngay tại đứng trước một trận lục giới hiếm có đại cơ duyên chín nguyên lão thiên nhân tộc đội ngũ các cường giả đều nên đón tiếp lấy cả đám đều cùng kính có thừa kim con áo vào tím trung niên nguyên lão khẽ gật đầu chờ bản tôn sau khi tỉnh lại lại tiến vào kia mảnh thời không quyết định của các ngươi là chính xác chỗ kia thời không mức độ nguy hiểm rất cao tại thái cổ ta loại này nguyên lão đều là không có tư cách dẫn đội đi vào chỉ bất quá bây giờ sự cấp toàn quyền chỉ có thể để ta tới thay mặt lĩnh khảo sát đội ngũ chuẩn bị xong chưa ha ha lần này triệu tập khảo sát đội ngũ rất không tệ đều là rất ưu tú phá o hôi thiên nhân trưởng lão chỉ chỉ hoắc vũ bên này ừng đế mạch chín nguyên lão khẽ gật đầu đối la hạo bên này trong n g á y mắt ông một đạo tử quang bắn ra sau đó chia ra làm vô số chú phủ dung nhập hoắc vũ bọn người thể nội căn bản là không có cách ngăn cản tiến vào kia mảnh thời không về sau chúng ta sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một chỗ gọi thời gian chi xâm rừng rậm nguyên thủy bên trong điểm này cho dù là ta cũng vô pháp cải biến chín nguyên lão nhàn nhạt mở miệng ta vừa cho các ngươi g e o xuống phụ chú có thể để các ngươi vô luận bao xa đều có thể cảm giác được bản tôn vị trí tiến vào vùng không gian kia về sau lập tức hướng ta nơi ở tập hợp như trong một tháng ý nguyên không cách nào cùng ta tụ hợp tia phù chú liền sẽ m u ố n các n g ư ơ i mệnh hiểu không cái này nếu như chúng ta chính là chưa kịp bay qua đâu có người phẫn nộ đặt câu hỏi vậy l i ề n chết chín nguyên lão thanh n h â m băng lãnh có lẽ các ngươi có dị nghị người cũng có thể hiện tại liền lựa chọn giải thoát trong mắt hắn những này bất quá là một chút không có bối cảnh pháo hôi mà thôi sớm tôi muốn chết chết sớm chết muộn mà thôi đông đảo tu sĩ mặc dù bất mãn nhưng lại không dám phản kháng mạnh t r i n h bọn hắn thiên nhân trưởng lão đều là đại la kim tiên vị này càng là thiên nhân tộc nguyên lão khẳng định càng kinh khủng không pháp lực h á n g được rồi xuất phát chín nguyên l ã o phất phất tay đ ố i cái khác mấy cái trưởng l ã o a m ngữ nói năm đó cái kia phản lịch tri nữ chính là trốn vào mảnh này thời không lần này nhất định phải đưa nàng bắt bị án s ố n phải thấy người chết phải thấy xác đây không chỉ dính đến ta thiên nhân tộc tôn nghiêm cùng mặt mũi trọng yếu nhất vẫn là trên người n à n g máu trước đó chúng ta đều nhìn lầm máu của nàng tuyệt đối rất không bình thường nếu không tuyệt không có khả năng sinh ra như thế hải tử là mấy cái thiên nhân tộc trưởng lão đều trầm dọa gật đầu lập tức dẫn đội theo thứ tự bay vào chỗ kia thời không cửa hang thật là xui xẻo sư phụ hẳn là không tại di tích này bên trong a cái này đi ngược lại bên trong một ngày bên ngoài một năm đi vào không biết ngày nào có thể ra sư phụ suy nghĩ nhiều niệm tình chúng ta hoặc vũ nhịn không được nhà ránh đại sư minh ươi suy nghĩ nhiều t r ư ớ hết nghĩ làm thế nào sống sót gặp mặt đi ba vị sư huynh đệ lẫn nhau đổi lại mình tín vật tín vật của bọn hắn làm không được đại la kim tiên như thế không nhìn khoảng cách cảm ứng nhưng chỉ cần cách hơi gần một chút vẫn hữu dụng tu họp chính là thắng lợi ba vị sư huynh đệ đụng đ ụ n g q u y ề n sau đó theo thứ tự tiến vào cái kia thời không trong đ ộ n c ầ u tiên cổ thời không bên trong lâm dương ngồi tại l o n g tiểu quỷ đỉnh đầu đoạn đường này đều rất bình tĩnh không có đại yêu cũng không có g i ã thú ngược lại để hắn có chút nhàm chán ngay cả cho mọi buổi luyện tập cũng không tìm tới bởi vì đại yêu cùng lũ dã thú cảm nhận được lòng tiểu quỷ khí tức về sau đã sớm chạy xa xa đã đến thời gian chi xâm biên giới phía trước chính là tường cao long tiểu q u ý sắc mặt nghiêm túc khá lắm lâm i ể u n g u y ệ t nhịn không được sợ hãi thàn phục phía trước vòng tròn hình tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên cao hơn vạn cây số toàn thân hiện lên màu sàm trắng nguy nga vô cùng nguyên bản cao lớn nguyên thủy cây cối tại cái này tường cao trước mặt như cỏ dại thấp bé chỗ này tường cao v ơ n quanh toàn bộ rừng rậm nguyên thủy biên giới xây lên nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí có chút cổ lá hủ xấu tựa hồ rất nhiều năm đều không có người đến giữ gìn chỉ có yếu đ t năng lượng ba đ ộ n nhưng chỉ cần có sinh linh muốn vượt qua tường cao liền sẽ cảm nhận được chỗ này tường cao kinh khủng、ừ. gần nhất lại có không ít sinh linh từ bên trong r a a cái này lại tới một cái nhiều năm như vậy đều không có sinh linh tới tường cao đều nhanh hoang thế con t ư ở n g rằng thời không loạn lưu hiện tượng đình chỉ không nghĩ tới lại tới thủ thành các tu sĩ lên tinh thần chống trận oanh minh cảnh cáo nói phía trước cấm đi sinh linh dừng bước chân một n r ă m ba m ư ơ một ngón tay phá thành chân một n r ă m ba m ư ơ một ngón tay phá thành bú mắt chó của các ngươi tại k i ệ cảnh cáo ai đây long tiểu quỳ rất là khó chịu mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút bạn cô nương là ai thường cao phía trên tiên cổ thời không các tu sĩ đều như mày lại cảm thấy rất là quen thuộc thấy rõ long tiểu quỳ dáng vẻ về sau chân mày níu sâu hơn ngươi là ai long tiểu quỳ rất xấu hổ vốn còn muốn tại lâm dương trước mặt bộc lộ tài năng biểu hiện ra một phen các mối quan hệ của mình cùng cường đại kết quả mấy tên lính quèn này có chút không hiểu chuyện a m ở miệng liền đem mặt nàng đánh sưng lên mù mắt chó của các ngươi đem các ngươi thủ lĩnh tìm ra long tiểu quỳ cảm giác mặt mũi bị hao tổn rất muốn tìm mấy vị tu sĩ đều n h ư mày ha ha thủ lĩnh là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao này thời gian chi sầm cho phép vào không cho phép ra ai biết ngươi là cái mục đích gì ra nhất định phải báo cáo chuẩn bị đặt được phía trên cho phép về sau mới có thể thông qua giống long tiểu quỵ giận dữ một tiếng chấn thiên long thiếu huyền nhất tử đi ra cho ta tiếng r i ố n g chấn động thật lâu cũng không có người lộ diện nhưng cái này đáng sợ long hống uy thế xác thực kinh khủng chấn động toàn bộ tầng cao rất nhanh một vị ngân giáp tướng linh tử trong đó bay ra thủ lĩnh mấy vị tu sĩ đều cung kính có quyền người là ai vì sao tại ta thời gian t ư ở n g cao phía trên gào thét muốn chết phải không không biết nơi này là địa phương nào ngân giáp tướng lĩnh bắc khẽ ừm huyền nhất từ đâu làm sao không phải hắn người là cái nào long tiểu vì có chút kinh ngạc như lời ngươi nói là đ ờ i trước t ư ở n g cao thủ lĩnh từ khi thời không loạn lưu đình chỉ đã không còn số lớn cường giả dị giới từ thời gian chi xâm l ư ợ n quan về sau toàn bộ t ư ở n g cao liền đều thay quân hiện tại từ chúng ta tới chấp trưởng t ư ở n g cao ngân giáp tướng lĩnh cao mày nói à nguyên lai、like、là tinh anh quân đội thay quân thành tạm bại quân ta nói làm sao cũng không nhận ra ta long tiểu quy cười nạo một tiếng nghĩa xúc ngươi nói cái gì ngân giáp tướng lĩnh nổi giận hắn để ý nhất chính là điều này tường cao vốn là cường giả soát chiến tích công lao t r i địa bây giờ cũng đã biến thành sùng quân phạm nhân t r i địa có thể được phái tới nơi này thủ tướng cao quân chính quy tự nhiên cũng đại biểu cho không được coi trọng bị đâm trọn chỗ đau hắn rất phẫn nộ dám nói ta là nghĩa xúc long tiểu quy trực tiếp một trào v ô n g ra kinh khủng long trào trực tiếp xuyên tấu không gian giết tới kia tướng quân giáp bạc trước mặt t điều trùng tiểu kỹ nơi này trung vi là tường cao coi như lại không được coi trọng an bài cũng không phải quá kẻ yếu ngân giáp tướng lĩnh hét lớn một tiếng chính là biết có hay không cảnh giới đại tu sĩ hán thôi động biết có hay không bí lực trực tiếp đem quanh thân hư không đều hóa giải nghiêm xúc ngươi thật không biết kính sợ ngân giáp tướng lĩnh đại thủ lầm vang đánh ra liền muốn đem long tiểu q u ỷ đ ậ p giết、Cút. lâm dương nhữ mày một tiếng q u á c khẽ sức mạnh đáng sợ nở rộ năng lượng triều tịch hướng phía bốn phương tám hướng trào lên bàn tay to kia trực tiếp bị chấn át ngân giáp tường giả quá sợ hãi thật mạnh tối thiểu là đại la tu sĩ nguyên lai、like、ngươi mới là chính chủ là dị giới sinh linh bắt đầu xuất hiện đại la cấp tu sĩ dị giới thời gian tường cao bên trên chiến sĩ đều mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g bọn hắn bất quá là chút tội phạm cùng tạm bại quân nhìn thấy đại la tu sĩ đương nhiên bắp chân phát r u n ta giới cùng tu sĩ dị giới ở giữa có ước định p h à m là khế ước bên trong thế lực thành viên đều có thể thông qua tường cao ngươi thế nhưng là những thế lực này bên trong tu sĩ đưa ra tín vật ngân giáp cường giả liệt ra một chút thế lực dị giới t h ầ n đình dị giới thiên nhân tộc trở thành lính xuất hiện kể từ hôm nay danh sách này phải thêm bên trên một thế lực lâm dương thản nhiên nói ha ha ha ha ha hôn vọng danh sách này bên trong thế lực không khỏi là có thể có tư cách cùng bản giới vô thượng tồn tại đối thoại xin chỉ thị thế lực lớn ngươi cho rằng cho dù ai đều có thể tùy tiện sửa chữa phần danh sách này sao ngân giáp cường giả cười nào cảm thấy nghe được cho cười ồ kia muốn ở tên này đơn phía trên tăng thêm thế lực lại nên làm như thế nào lâm dương bình tĩnh mở miệng nhìn xuống bát phương tối thiểu cũng muốn chính thức công phá qua một lần tường cao đến lúc đó tự nhiên có tồn tại càng cường đại hơn tới t ì m ngươi nếu như ngươi có thể chịu tới cuối cùng bị vô thượng tồn tại nhóm chú ý tới tự nhiên liền có cơ hội danh liệt trong đó đương nhiên càng lớn có thể là cho tới vô thượng tồn tại một cái không vui trực tiếp cho ngươi dệt đi ha ha nói với ngươi những thứ này làm gì và ngươi sợ là ngay cả cửa thứ nhất này đều làm không được ngân giáp c ư ờ n g giả cười nạo lắc đầu d ậ m chân một cái trực tiếp kích hoạt lên tường cao đại trận nay thời gian tường cao đại trận cực kỳ đáng sợ đại la tu sĩ cũng công không phá được tối thiểu cũng phải thượng tứ bộ đại la mới có thể dung chuyển lâm dương thế đơn lập bạn bất quá mấy người mà tôi thấy thế nào cũng không giống là có cái gì đại bối cảnh cái nào chân chính thế lực cường đại xuất hành không được trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ bắn tới ồ yêu cầu này ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói lâm dương cười lạnh một tiếng các ngươi nói tới phá thành hắn chậm rãi rôi ra ngón tay là thế này phải không hắn đôi mắt lạnh lẽo đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một vệ thật quang vây anh kia chỉ quang ở trong thiên địa điên cuồng p h o n g đại cuối cùng trực tiếp hóa thành vô tận hải triều cái gì tường cao phía trên các tu sĩ đều cảm thấy một loại vô cùng ngạt thở cảm giác kia uy thế quán d ọ người thủy chiêu thúc đẩy bên trong vạn đạo đều đang đổ nát tư không đều tại c h o bụi phản phất hết thệ đều không thể ngăn trở kia kinh khủng đại thế mà kia bất quá là một chỉ tùy ý điểm ra chi vi thôi có thể ngăn trở a huyền tưởng còn chưa rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng vang thật lớn Động. thủy triều xung ố q u a không biết nhiều ít cao ức vạn giảm tưởng bị một chỉ này dẫn động thủy triều trực tiếp phá vỡ phá ẩm vang sụp đổ ngoa t à o a tường cao các tu sĩ đều tuyệt vọng biết mình không có đường sống nhưng kia rõ ràng có thể t ù y tiện phá hủy bất hủ tường cao thủy triều rơi trên người bọn hắn lại như ôn nhu nước biển không có chút nào tổn thương tùy chiêu quá khứ, tường chiêu cao khứ, quá bụng. Còn vỡ lâm ạ tạ đại i tường đất, bọn run năng n cao cảm bầy, lầy uy đấy h n t â lưu Lâm tính ta. mặng bọn của dương lượm những tu sĩ này một chút lười nhác cùng bọn hắn so đo dù sao cũng chỉ là chút p h ụ n mệnh làm việc khổ l ự c mà thôi để các ngươi vô thượng tồn tại mau tới t i ế p ta nếu không t ư ờ n g cao liền không có tồn tại ý nghĩa lâm dương lưu lại lãnh đ ạ m lời nói trực tiếp ngự long m à đi c h ậ m dãi đi xa hai ngày này tham gia huấn lễ thời gian đổi mới cũng không quá xác định nhưng nhất định có thể cam đoan là hai canh Trước 1034, mở mị tiêu giao tông trương 1034, m ở m ư i b n m tiêu giao tông trời ạ hắn cũng dám nói như vậy thường cao các tu sĩ đều kinh hãi đối vô thượng tồn tại cũng dám như thế bất kính cái này quá bất hợp lý vô luận như thế nào chúng ta làm đến b ư ớ c này đã là tận lực đằng sau vô thượng tồn tại đến cùng xử lý như thế nào hắn cũng không phải là chúng ta có thể suy nghĩ sự tình cũng thế ngân giáp tướng lĩnh ho khan một tiếng vô luận đến tiếp sau như thế nào hiện tại hắn chính là phá hư tưởng cao dị giới người xâm nhập mà lại thân phận còn không có đạt được phía trên tán đồng dựa theo lệ cũ tuyên bố liên quan tới hắn cảnh cáo khiến đi tia mức độ nguy hiểm tường cao tu sĩ đặt câu hỏi nói nhảm đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm ngân giáp tướng lĩnh bắc khẽ v â n v â n v â n rất nhanh những tu sĩ này liền phân công có người báo cáo việc này có người tuyên bố cảnh cáo lệ n ơ i xa lâm dương nhàn nhạt nhìn về phía tọa hạ long tiểu quỳ long tiểu quỳ có chút chột dạ dơ lên lông này rất rõ ràng cảm nhận được không thích hợp bầu không khí rất lạnh hắt làm sao vậy công tử long tiểu quỳ nhịn không được mở miếng hỏi ngươi vừa rồi tại lợi dụng ta lâm dương bình tĩnh mở miệng thanh â m rất nhẹ lại cất giấu chân chính băng hàn công tử chỉ giáo cho a long tiểu quỳ kinh hãi ngươi biết những quy tắc này nhưng không có nói mà là trực tiếp độc thủ rõ ràng là nghĩ dẫn động tường cao lực lượng đối phó ta nếu như ta thắng ngươi có thể thuận thế ra tường nếu như ta thua ngươi liền trở lại thời gian chi s â m một lần nữa đương vương lâm dương cười lạnh ta nói có thể đối a công tử nhỏ quỳ đoạn không này tâm a long tiểu quỳ luôn uống nói liên tục không cần phản bác lâm dương tùy ý một chỉ bắn ra và anh long tiểu quý đầu trực tiếp bị đạn lon xuống dưới tiên huyết b ắ n ra trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất ném ra một mảnh hố to ồ ồ ồ công tử đừng có giết ta ta không phải hữu tâm ta sai rồi long tiểu quý liên tục hóa thành nhân hình ủy khuất ba ba cầu xin tha thứ nàng s ắ c thực c h ấ n kinh không nghĩ tới lâm dương so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn vậy mà thật có thể dựa vào chính mình phá tường cao bình thường tới nói cho dù là những đại thế lực kia cũng là tổ một chi to lớn bộ đội mới có thể phá tường cao ta không có công tử ngươi nghĩ xấu như vậy ta biết tường cao sẽ chỉ ngăn cản sẽ không đánh giết coi như ngài đánh không lại đơn giản cũng chính là bị sáng tạo ta cũng có cơ hội chạy trốn m à công tử ta chỉ là muốn nếm thử truy cầu một chút tự do hiện tại nhỏ quý biết đây là không thể nào về sau nhỏ quý sẽ chết tâm sập theo sát công tử tuyệt sẽ không lại tìm đường chết long tiểu quý lã trá trước khóc rất là thành thật nói a ngươi ngược lại là thành thật lâm dương cười n ạ o một tiếng lại lần nữa trong nháy mắt mấy đạo ngân hoàn bay ra trực tiếp giam cầm tại trên thân long tiểu quý trước mang theo những ngày vòng lấy đó trừng phạt lần này tha mạng của ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta công tử long tiểu quy cảm nhận được những cái kia ngân hoàn bên trên truyền đến nặng nề trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên thân lâm dương sát khí rất nặng lần này có thể trốn được một lần tính mạng nàng đã rất thỏa mãn、ừ. lâm dương nhàn nhạt gật đầu long tiểu quy bản thân thân phận không thấp tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận chủ muốn tìm một cơ hội chạy đi cũng là chưa nói tới là t ự tội long tiểu quy thành thành thật thật hóa hình về r ộ n g chở lâm dương huy ngội ba người hướng về nơi x a m à đi hô hô sau tường cao tiên cổ thời không rõ ràng phun hoa trong v ò n trời tu sĩ dần dần tăng nhiều tu sĩ căn cứ cũng từ thôn xóm biến thành thôn c h ấ n lại đến phồn hoa cổ quốc tiên cổ quả nhiên cường đại a lâm cựu nguyện một đường quan sát nhịn không được cảm khái tiên cổ cùng nàng thấy qua bất kỳ một cái nào thời đại cũng khác nhau hoàn toàn là sinh cơ bừng bừng nội tình vô tận có một loại khó mà nói hết mạnh mẽ cảm giác tất cả tu sĩ trên mặt đều tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng tiêu d u n g căn bản là không có cách làm bộ đó là chân chính b ạ n giới bên trên bang chứ giới chi cao tự tin cảm giác mà lại thật sự có rất nhiều tu sĩ dị giới tại tiên cổ thời không bên trong g à y qua từng cái đôi tiên cổ tu sĩ đều rất cung kính hai đầu lông mày cũng là đối tiên cổ thời kỳ lục giới tính sợ tiên cổ thời kỳ lục giới thật sự là khí phái có một loại chân chính trí cao đại giới khí chất lâm c ử u n g u y ệ t rất hướng tới rất nhanh hiện thế cũng sẽ như thế lâm dương mỉm cười nói thật sao lâm c ử u n g u y ệ t chấp chấp đôi mắt đẹp không tệ tại tịch diệt bên trong cuộc t h ở i tại rơi xuống bên trong khôi phục lâm dương thản nhiên nói đã từng tân h là hoàn vũ trí cao v ị diện lục giới bây giờ đã đụng đáy bắn lược sẽ nhắc phi trùng tiên tái nhập vạn giới đình phong và thật rất chờ mong ngày đó lâm cựu nguyện xoa xoa đôi bàn tay dù sao ai không hy vọng quê hương của mình trở nên cường thịnh đâu tìm được một bên lâm dục vũ đôi mắt sáng lên chỉ dẫn trở lên rõ ràng ngay tại phía trước Tốt. long tiểu quý rất tích cực vội vàng bay vọt m à đi hô hô xác định t o a độ long tiểu quý tốc độ tăng lên tới cực hạn trở nên cực kỳ nhanh chóng xuyên thẳng qua cắn k h ô n rất nhanh liền đi tới lâm dục vũ chỉ dẫn chi điệm là một tòa thiên tông gọi m ở mị tiêu giao tông lâm c ử nguyện ánh mắt trông về phía xa chỗ này thiên tông vô cùng u y nga nhật nguyện đồng huy tiên khí màu tím lượn lở trong đó ngoại trừ thái, thái cổ thần đỉnh cơ hội ấ t h ô n g có người có tư cách đại quy mô vận dụng lĩnh vật chứng chất tạo thành ngoại trừ thái cổ thời ê u c ấ không bên trong bây giờ bất quá vẫn là biên giới khu vực liền có thể có một tòa tiền tông hoàn toàn xây dựng ở vĩnh chứng tiên thổ phía trên đủ để thấy thiên cổ cường thịnh đến cùng đến đến cỡ nào không hợp thoái thường bên trong cái này tông môn có mánh liệt mẫu thân khí tức lâm dục vũ nhận định nói lâm dương nhẹ gật đầu mang theo lâm cựu nguyệt cùng lâm dục vũ bay đến tiên tông trước đó ừ m thật náo nhiệt lâm cựu nguyệt nhìn xem chung quanh người đông nhìn nhịp rất là kinh ngạc hôm nay là bản tông khai sơn thu đầu ngày tiên giới bản giới người đi nối thẳng cầu thang tu sĩ dị giới đi xuống phương cầu thang một vị ông lão mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng nguyên lai đổi kịp thu đồ lâm cựu nguyệt nhẹ gật đầu cái này phía trên nối thẳng cầu thang khảo nghiệm rõ ràng càng đơn giản hơn dị giới tới tu sĩ thì phải thông qua một chiếc thang trời mới có thể vào cửa lâm dục vũ quan sát rồi nói ra long tiểu quy cười t h ầ m hiện là tự nhiên người địa phương thí luyện là có ưu đãi có thể giảm xuống tiêu chuẩn nhập môn dị giới những người này có thể cho bọn hắn một cái cơ hội trên ta giới tu hành đã là lớn lao bán ân tốt ta lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ dở khóc dở cười bởi vì các nàng hiện tại khẳng định cũng là muốn bị nhận định là tu sĩ dị giới liên trước mắt tiên cổ thời không tu sĩ đối tu sĩ dị giới thái độ đến xem sợ la tiếp xuống thể nghiệm sẽ không rất dễ chịu đi đem bọn hắn giải quyết trước một nghìn n g ư ơ i đi đem bọn hắn giải quyết không cần q u ả n hắn lâm dương không thèm để ý những này trực tiếp đi hướng đại môn quy củ đều là cho không có thực lực người định thì như một đạo thí luyện để để ngươi tuyển phải hoặc không cương giả đã không nói là cũng sẽ không nói không cho dù là lựa chọn hoặc đều xem như cho đủ ra để m ộ t người mắt múi ông lão mặc áo trăng n h ữ mày dị vực tu sĩ đã muốn bái nhập chúng ta vì sao không an lòng tiếp nhận thí luyện nghĩ mở ra lối riêng gây nên chúng ta chú ý sao đừng quá mức g â y thơ khuyên ngươi quay đầu là bờ a lâm dương tùy ý l ư ờ m ông lão mặc áo trắng một chút vâng giờ khắc này ông lão mặc áo trắng trong thức hải long trời lở đất phản phất muốn trực tiếp nổ tung ông lão mặc áo trắng thân thể lập tức t u ô n ra vô số mồ hôi lạnh người thiếu niên kia đôi mắt quá mức kinh khủng chỉ là l ư ớ t nhau liền phản phất tiến vào vực sâu để hắn cảm thấy thân thể kém chút nổ tung thật là khủng khiếp m ô i hắn run dậy n ử a này g mới rốt cục can đ ị n h lại lấy tiền bối tu vi tự nhiên không phải đến bái sư còn xin chỉ rõ đến ta mở mịt tiêu giao t ô n g cần làm chuyện gì hắn ú quyền rất có lẽ tiết mà hỏi vô luận tại bất luận cái gì thời đại cường giả đều là đáng giá tôn kính thần lĩnh viễn là thần uy nghiêm không bởi vì chủng tộc cùng quê quán mà có nửa phần chiết khấu lâm dương đối lâm dục vũ nhẹ gật đầu lâm dục vũ hiểu ý vận dụng thánh nữ thạch nhãn bán ra ra m â u thân của nàng hình ảnh các ngươi gặp qua m â u thân của ta sao nơi này có m â u thân của ta khí tức ừ m ông lão mặc áo trắng nhìn sang sau đó sợ hãi cả kinh đôi mắt đ ố n g nhiên phóng đại là nàng quả nhiên mẫu thân của ta ở chỗ này sao trong mắt lâm dục vũ dâng lên hy vọng việc này rất quan trọng ta bất quá là ngoại tông một cái chất sự cụ thể tường tỉnh vẫn là cần nội tông trưởng lao nhóm xác nhận ông lão mà cáo trăng chắp tay nói lâm dục vũ nghe xong tay nhỏ đều xếp chặt liên tục nhìn về phía lâm dương chứng cầu ý kiến đã như vậy vậy liền vào xem tình huống đi lâm dương bình tĩnh nói Tốt. xin mời đi theo ta ông lão mà cáo trăng cung kính dẫn đường đem tuyển nhận đồ đệ sự t ì n h giao cho những sư minh đệ khác ông sơn môn cửa chính mở rộng tất cả mọi người rung động nhìn về phía nơi đó đây là có chuyện gì vì sao chúng ta liền muốn vất vả tiếp nhận thí luyện bọn hắn lại có thể trực tiếp thông qua đại môn nhập tông chẳng lẽ lại là cá nhân liên quan sao không giống ừ m ngoa tạo đây không phải là mấy cái ngoại giới tu sĩ sao ta lục giới lúc nào muốn đối ngoại giới tu sĩ cung kính như thế đơn giản đảo ngược thiên cương xì nhục phiếu miểu tiên tông không gì hơn cái này hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích dựa vào cái gì mấy cái ngoại giới tu sĩ so với chúng ta đãi nộ còn cao nhiều như vậy trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ đôi này so thật sự là quá khốc liệt bọn h ắ n khổ a hạ đần núi tiếp nhận tý luyện mà mấy cái ngoại giới người trẻ tuổi thế mà trực tiếp bị mở rộng đại môn cung kính nên đón đi vào đều gọi cái gì nếu các ngươi cũng có thể làm được một ánh mắt liền đánh bại bản tọa bản tọa tự mình mở sơn môn c u n g tiễn các ngươi tiến nhập sân môn một vị áo đen lão phụ quát tròn hai cái gì chúng ta b ấ t quá là một đám muốn bái nhập tiêu giao tông học đồ mà thôi chúng ta nếu có thể làm được một ánh mắt đánh bại ngươi chúng ta còn bái cái gì sư một chút tu sĩ đều cảm thấy không hợp thói t h ư ờ n g yêu cầu này thật sự là quá hà khắc một đám ngu xuẩn đã minh bạch đạo lý này còn ở nơi này kêu cái gì quá ngu dốt gỗ mục không điêu khắc được vậy vừa rồi mở miệng người tất cả đều trục xuất lần này k h ả o hạch áo đen lão phụ một mặt s ố i quẩy, phẫn nộ quát giờ k h ắ c này rất nhiều tu sĩ đều phản ứng lại sự tình căn bản không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy thiếu niên áo trắng kia nhìn bất quá là người thiếu niên trên thực tế thực lực sợ là căn bản không tưởng tượng nổi đủ để làm được như lão phụ trong m i ệ n g một chút liền đánh giết ngoại môn c h ấ p sự thật là đáng sợ khó có thể tưởng tượng một chút liền có thể đánh giết một vị tiêu giao tông ngoại môn c h ấ p sự các giới thiên tiêu nhóm đều lắc đầu rung động đối bọn hắn tới nói tiêu giao tông đã là quái vật khổng lồ cho dù là ngoại môn chất sự cũng là khó có thể tưởng tượng cường giả có thể một chút chừng chết dạng này cường giả tu vi lại phải mạnh cỡ nào thật muốn tiến vào tiên môn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc muốn có dạng gì đại sự phát sinh tuyệt đối sẽ rất đặc sắc hô hô tiên môn bên trong muôn hình vạn trạng so ngoại giới càng cường t ĩ n h hơn hô hấp ở giữa đều có vô số linh v ậ n giúp người tăng lộ đạo trong không khí đạo ngân xuyên t h ẳ n g qua tùy tiện bắt lấy một đạo đều đủ để giảm bất ước vạn năm thời gian tu hành càng đến giải đất trung tâm loại này linh lực nồng độ liền càng mạnh một chút động phụ thậm chí tự mang đạo âm bù bù tu hành hoàn cảnh tốt đến hiện thế không cách nào tưởng tượng chính là chỗ này ông lão mặc áo trắng mang theo lâm dương đ ắ p xuống nội tông trên quảng trường mà giờ khác này nội tông quảng trường hoàn toàn yên tĩnh hơn mười vị tiêu giao tông trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch trên thân đều có có hay không tương sinh huyền diệu khí tức hiển nhiên cái này tất cả đều là biết có hay không cảnh giới đại tu sĩ sắp sắp sắp những trưởng lão này phân loại một vị hạc phát đồng nhan đồng tử tóc trắng cưới tiên h ạ n g không mà tới tông chủ các trưởng lão đều cung kính trào đồng tử tóc trắng nhàn nhạt gật đầu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía l â m d ư ơ n g trong mắt mang theo s ư ơ n g lệnh chính là các ngươi muốn tìm vị kia yêu nữ mẫu thân của ta không phải yêu nữ lâm dục vũ n h ư mày phản bác a đồng tử tóc trắng cười nhạo một tiếng mẫu thân ngươi t hai họa xong ta tiêu g i a o tông lại nghĩ phái mình nữ nhi đến tiếp tục hỏa loạn sao tiền nhiệm tông chủ bởi vì mẫu thân ngươi mà chết tiêu g i a o tông cơ hồ bởi vì sụp đổ đang lo tìm không thấy nàng trả thù không nghĩ tới chính các ngươi tìm tới cửa ngươi long tiểu quỵ đều cảm nhận được rung động ngươi đem chúng ta lừa gạt tiến đến giết ha, ha ta lừa qua các ngươi sao đồng tử tóc trắng cười nhạo một tiếng ta cũng không có cầu các ngươi tiến đến bất quá đã tới liền lưu lại chuộc tội đi nói xong hắn bàn tay to nhô ra trong chỉ tay vĩnh hằng chi lực hội tụ phản phất mỗi một đạo vân tay tế bào đều là một cái đại thế giới mang theo phong tỏa trấn áp chi lực hắn cũng không có ra sát chiêu hiển nhiên là muốn lấy trước ở lâm dương một nhóm lại trả thù khóa lại thời không k h ô nên g n bị bọn hắn chạy trốn hơn mười vị trưởng lão đều hét lớn kích hoạt nội tông đại trận uy thế ngập trời nếu là trước đó long tiểu quỳ có lẽ sẽ cảm thấy rất gấp nhưng bây giờ nàng cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng tường cao đều bị lâm dương một chỉ phá vỡ ngược lại một cái nho nhỏ tiêu dao tông còn n ề u toàn c h ấ n áp công tử quả thứ có c chút trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng thì vân a lâm dương cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy m ệ t thị căn bản không ý định độc thủ ừ m long tiểu quỳ dâng lên dự cảm không tốt nhìn về phía lâm dương phát hiện đối phương chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình ngươi đi đem bọn hắn giải quyết lâm dương tùy ý nói a ta long tiểu u ỳ chỉ chỉ mình không cách nào tin trận to trong mắt chương 1036, con đường khác nhau chương 1036, con đường khác nhau ta làm sao có thể long tiểu quy đầu ông ông ta mới huyền đế cảnh đánh không lại bọn hắn cho ngươi đi ngươi liền đi lâm dương trong nháy mắt trực tiếp điểm tại long tiểu quy sau đầu và anh long tiểu quy trực tiếp nổ bắn ra mà ra sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt kích phát đều chết cho ta đi long tiểu quy liều mạng nhắm mắt lại chính là dừng lại chuyển vận nhưng mà trong dự liệu đại khủng bố tới người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Nàng không mình nhìn chẳng cảnh ngây người. khỏi chậm thấy rãi mở mắt ra, bị mình nhìn thấy chẳng cảnh sợ ngây người. đại trận thế mà tràn đầy lỗ rách tiêu g i a o tông các trưởng l a o ngã trái ngã phải toàn bộ đấm máu hoặc là trọng t h ư ơ n g hoặc là gây chi l i ê n ngay cả k i a xuất thủ đồng tử t ó c trắng đều bàn tay đổ máu khó có thể tin nhìn xem chính mình đây đây là chuyện gì xảy ra đây là ta làm được sao long tiểu quỳ nhìn xem hai tay của mình cười thầm chẳng lẽ là ta lâm thời đột phá đại la kim tiên ta thế nào không biết thừ bảo bối tốt vậy mà có thể khiến người ta lực công kích trong nháy mắt đạt được vô hạn phóng đại đến mức có thể lấy lực phá p h á p sao đồng tử tóc trắng cười lạnh một tiếng ừng long tiểu quý lúc này mới chú ý tới trên người nàng mấy đạo ngân hoàn ngay tại chiếu sáng rạng r ỡ cái này vốn là, là lâm l dương vì trừng phạt nàng cho nàng bên trên vòng giờ phút này lại bạo phát ra đáng sợ như vậy lực lượng hoa nguyên lai、like、cái này ngân hoàn còn có loại này diện dụng long tiểu quý trong lòng có lực lượng trong mắt tràn đầy chiến ý, trực tiếp đánh g i ế t đi lên đáng chết đồng tử tóc trắng kinh hãi liên tục cùng long tiểu quý chém rét cùng một chỗ long tiểu quý đánh rất thoải mái lấy nàng bản thân cảnh giới làm sao có thể có cùng đại la kim tiên chém giết cơ hội bây giờ trận đại chiến này mỗi thời mỗi khắc đều để nàng được í t lợi không nhỏ tiến bộ thần tốc tiếp tục đánh xuống nàng sợ không phải thật có thể chiến thắng một vị đại la kim tiên a chật chật những này lao trèo lên một hai cái khẩu khí đều lớn đến đáng sợ kết quả cả tọa kỵ đều đánh không lại sao lâm cửu nguyệt t r e o kẹo nói n g ư ơ i đồng tử tóc trắng bị tức khí huyết sôi t r à o có thể một nhân vật nhỏ mà thôi không đáng lãng phí thời gian lâm dương tùy ý một chị trong vòm trời một đạo tử sắt dây thừng đỗng nhiên bay ra đem kia đồng tử tóc trắng trói lại như một cái côn trùng rơi xuống trên mặt đất tồn tại thật là đáng sợ đồng tử tóc trắng cực kỳ chấn động chỉ là vẫn như cũ không cam tâm ta là sẽ không khuất phục mẫu thân ngươi năm đó chính là dụ dỗ ta tông vô số cường giả cùng nhau rời đi dẫn đến toàn bộ tiêu g i a o tông chỉ còn lại ta một cái đại la tu sĩ không nhận nàng mỹ hoặc thủ vững nơi đây kết quả cái khác mấy cái g i a o phái thừa dịp ta tiêu g i a o tông suy yếu liên thủ nổi lên nếu không phải ta mọi việc đều thuận lợi kiến lực chống cự tiêu dao tông đã sớm bị diệt yêu nữ khởi nguồn của h o ả loạn nói vậy mẫu thân của ta không phải người như vậy năm đó sự tình t ấ t có ẩn tình mà lại các ngươi tông môn những người kêu mình nguyện ý cùng ta m â u thân rời đi ngươi có thể nào đem trách nhiệm tính tại m â u thân của ta trên đầu lâm dục vũ bất mắn nói ha ha đồng tử tóc trắng nhữ mày hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa đã ta thua rồi nhận chính là giết ta đi nói cho m â u thân của ta biết hướng đi lâm dục vũ x i ế t chặt n ắ m đ ấ m h a đồng tử tóc trắng cười nhạo một tiếng còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà lâm dương đã mất kiên trì trực tiếp một chỉ điểm ra trực tiếp đem nó thần hồn triển h a i thả ra ký ức cái gì đồng tử tóc trắng hai nhiên cái này lâm dương thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng trong trí nhớ một vị nữ tử áo trắng đạp phá hư không trọng thương mà đến trực tiếp rơi vào mở b ị tông c h ấ n tông thần tháp bên trong đồng tử tóc trắng cũng không biết xảy ra chuyện gì chờ nữ tử kia từ bên trong tháp sau khi ra ngoài trong tông lão tổ liền muốn dẫn đầu toàn tông đi theo nữ tử kia mà đi mà hắn cảm thấy lao tổ bọn người là bị mê hoặc kiên quyết không theo cùng đồng dạng không nguyện ý rời đi nơi đây tông môn tu sĩ các loại cùng lao tổ chờ quyết liệt quyết định lưu tại nơi đây cái này lâm dục vũ cùng lâm cựu nguyệt lấy nhau chuyện này s á c thực nhìn rất quái dị một tông lao tổ sống vô tận v ớ ế nguyệt kinh doanh nơi đây địa bàn khẳng định hao phí rất nhiều tâm huyết làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu nhưng v ô luận như thế nào cũng đều không trách được mẫu thân của ta đây đều là các ngươi lão tổ quyết định của mình lâm dục vũ lắc đầu nói ừ rõ ràng chính là cái yêu nữ mê hoặc lao tổ thậm chí lý do đều có thể c ư ờ i đến t ự c điểm nàng nói muốn c ả i biến lục giới hướng đi muốn làm một phen ảnh hưởng bạn cổ đại nghiệp lao tổ làm sao có thể như thế ngây thơ tin vào loại này h ầ n ô n luận ngữ đồng từ tóc trắng n h ữ mày q u ắ khẽ cải biến lục giới đi hướng lâm cựu nguyệt cùng lâm dục vũ lẫn nhau nghĩ đến rất nhiều bọn hắn là từ hiện thế mà đến biết mảnh này tiên cổ thời không một chút lý do đoạn văn này thật đúng là để cho người ta miên man bất định sau đó thì sao còn có mẫu thân của ta tin tức sao lâm dục vũ nhịn không được hỏi bọn hắn trước khi lên đường nhưng từng nói qua muốn đi đâu không biết ký ức đều bị các ngươi nhìn còn hỏi nhiều như vậy làm gì đồng tử tóc trắng ánh mắt đỏ bừng nhiều năm như vậy một mình duy trì cái này tô n g môn ta mệt mỏi giết ta đi người muốn ta giết ngươi ta liền giết ngươi đây chẳng phải là thật mất mặt lâm dương cười cười t r e o ghẹo nói cái này đồng tử tóc trắng cũng t ỉ n h không phải cái gì ác nhân chỉ là người ngu bởi vì không đồng ý lúc trước tiêu giao tông láo tổ lựa chọn dẫn lây sang lâm dục vũ mẫu nữ mà lâm dương đã đại khái đoán được lâm dục vũ mẫu thân việc cần phải làm giờ phút này lắc đầu ngược lại là một cái rất có đảm phách nữ nhân đi thôi lâm dương bình tĩnh nói đi đi nơi nào lâm dục vũ n g h i hoặc hướng thần giới khu vực trung tâm đi lâm dương mỉm cười nếu như mẫu thân ngươi hiện tại còn sống hiện tại hẳn là tại mảnh này tiền cổ thời không rất nổi danh mới là không khó lắm thăm dò được nắm chỗ a lâm dục vũ đôi mắt chấn động ngây t ơ nhẹ gật đầu mặc dù nàng không có lâm dương biết nhiều như vậy nhưng đối với lâm dương nàng là tuyệt đối tín nhiệm ca ca nói vĩnh viễn là đúng người thật không giết ta đồng tử tóc trắng đôi mắt chấn động khó có thể tin ngươi còn không có tư cách để cho ta động thủ đến giết lâm dương quay đầu lường đồng tử tóc trắng một chút bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ biết các ngươi lão tổ lựa chọn là chính xác đồng tử tóc trắng nhữ mày đưa mắt nhìn lâm dương chờ đi xa tông chủ bây giờ làm sao bây giờ tiêu giao tông các trưởng lão đều kinh hoàng khó có thể bình an ngực kịch liệt trợt trùng có lẽ ta thật sai đi đồng tử tóc trắng nhớ mày hắn che giấu bộ phận c h ậ n tướng k h ì thật hắn xác thực biết lao tổ rời đi nguyên nhân cụ thể cũng biết bọn hắn muốn đi thay đổi gì chỉ là hắn cảm thấy muốn đạt thành ý nghĩa kia là thuần tuy muốn chết hành vi cho nên hắn kiên định làm ra cùng lão tổ chờ khác biệt lựa chọn bất quá ta sai khả năng rất nhỏ nghĩ nghĩ đồng tử tóc trắng cười nạo lấy l ắ đầu thần thoại vẫn lạc đến nay bao nhiều năm tháng vô số tu sĩ đều từng thử quan g lịch truyền đại thế cải biến thần danh truyền thừa phương thức bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thất bại mà lại chết rất thảm không ai có thể ngăn cản tất nhiên sẽ đến đại thế pham la thanh t ỉ n h người cũng nhìn ra được lục giới suy sụp là tất nhiên hết thẻ giấy ruộng đều chẳng qua là p h í công buổi chiều tốn thời gian hoàn thiện một chút đến tiếp sau đại cường nhanh minh hậu t i ề n có thể khôi phục thời gian đổi mới đi chương một n ư ơ i b ả thần long nhất tộc n g t r ư ơ i b ả thần long nhất tộc hô hô trong lòng đã năm chắc cũng liền không nóng nảy chạy vội lâm dương huynh mội mang theo long t i ể u vì một đường du lịch hướng về thần giới hạch tâm mà đi tiên cổ cảnh tượng bây giờ cũng chỉ có nơi này có thể nhìn thấy không hảo hảo cảm thụ một phen rất đáng tiếc rất nhanh bọn hắn lướt qua từng cái tiên tông cùng thần châu ven đường thấy đều là cường thịnh khí tượng tuy tiện liền có thể nhìn thấy vĩnh chứng tiên thổ thần thạch khoáng mạch trở cho dù tại thái cổ đều vô cùng chân quý tài nguyên cương giả càng là nhiều đến không cách nào tưởng tượng tại thái cổ tiên giới đều có thể trở thành một phương cổ quốc chi chủ huyền đế ở chỗ này chỉ cần thành thị phốn hoa đều có thể tìm tới tung tích dấu vết cơ hồ rất khó coi đến p h à m nhân cất bước đều là p h à m tiên chủ lưu đều, đều là linh tiên tu sĩ h u y ề n tiên là thế lực khắp nơi tình anh có cán p h à m là có thể dương danh một phương thế lực tông môn đều tối thiểu có một tôn đại la kim tiên tọa c h ấ n đây cũng quá cường thịnh cái gì thế lực có thể đánh bại dạng này tiên cổ lục giới lâm c ử u nguyện không nghĩ ra cái này còn chưa tới thần giới hạch tâm đâu ven đường tùy tiện đi một chút nhìn một chút đều có thể ngẫu nhiên nhìn thấy có đại la kim tiên d i n g đạo trở tiên cổ thần giới đại la kim tiên số lượng sợ là nhiều đến đếm không hết ai nói tiên cổ là bị ngoại địch đánh bại lâm dương cười nói Cái gì? lâm i ự u n g u y ệ t không khỏi kinh ngạc không phải bị ngoại địch xâm lấn kia tiên cổ lại như thế nào kết thúc thái cổ tin tức chỉ là bị cấp sáng mai táng nhưng rất nhiều người còn nhớ rõ nhưng liên quan tới tiên cổ tin tức lại là chống giống thậm chí ngay cả tiên cổ đến cùng kết thúc đều thành bí ẩn phản p h ấ t phi thường đột ngột tại cực kỳ ngắn mùi thời điểm tiên cổ liền im mặt mà dừng trên đời không có mấy người có thể nói rõ trong đó nguyên do tiên cổ lục giới hủy diệt tại một trận nội chiến lâm dương ma sát cái c ằ m tiên cổ thời kỳ hoàn vũ vạn giới tranh phong bởi vì tự thân suy nhược bị ngoại địch xâm chiếm diệt vong người rất nhiều duy chỉ có tiên cổ lục giới là bởi vì tự thân quá mức cường thịnh thịnh cực mà suy vong nếu không có trận kia nội chiến tại thời đại kia không có bất kỳ cái gì m lục giới dám nói có thể kết thúc tiên cổ lục giới thời đại t r ờ i ạ lâm c ử u n g u y ệ t cảm thấy rất đáng tiếc trận kia nội chiến vì sao mà sinh lâm dương thanh em hiếm thấy nghiêm túc lên bởi vì thần danh truyền thừa phương thức thần danh lâm c ử u n g u y ệ t trước đó liền nghe lâm dương nhắc qua cái từ này chỉ là nàng một mực không quá lý giải bây giờ kinh lịch nhiều như vậy tự nhiên rõ ràng thần danh hẳn là cùng định chứng thần tiên có quan hệ thần thoại thời đại kết thúc lúc lục giới vĩnh chứng thần kiều bị đánh gãy từ một khắc kia trở đi hậu thế sinh linh không cách nào lại đăng lâm cực đạo đình phong cũng vô pháp thành thần lâm dương giải thích nói muốn tại tiên cổ trở thành thần tiên biện pháp duy nhất chính là kế thừa đã có thần d a n h cùng thần b ị thành thần danh n l ạ c h là cố định tiên cổ tất cả mọi người muốn tranh đoạt những cái kia đã có danh n l ạ c h lâm cựu nguyệt cảm thấy kia rất tàn khốc nhưng nghĩ lại hiện thế đã từng ngay cả trở thành tiên đế đều bị ngăn cảm kích tiên đế con đường đều bị l ũ đoạn so sánh giới không cách nào thành thần cũng không có tàn khốc như vậy tối thiểu bình thường tu hành có thể một đường tu hành đến đại la kim tiên viên mãn tất cả đỉnh cấp tu sĩ đều muốn đi tranh đoạt có hạn thành thần danh lệch t r á c không được sẽ bộc phát nội loạn lâm i ể u nguyện nhẹ gật đầu có chút hiểu được cũng không phải là đơn giản như vậy lâm dương mỉm cười không phải là bởi vì cái này sao đây là vì sao、Cà、ca ca ngươi đang bán cái nút lâm i ể u nguyện chu mỏ một cái tiên cổ thời không lưu lại tất cả đáp án rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy lâm dương chân thành nói không đợi lâm cựu nguyện lại truy vấn thiên cung đột nhiên hát tịch xuống dưới cả tòa thành lớn đều bị phong tỏa. Trên tầng mây n ả y lên long ảnh như ẩn như hiện to lớn mắt rồng lấp lóe tại băn khoăn toàn bộ thành lớn long thân tản mát ra kinh khủng đến cực điểm v ĩ n h hằng k h í tức long tiểu quỷ biến sắc không được tìm đến cũng quá nhanh đi không phải đã đem kia ấn ký xóa đi sao làm sao còn có thể tìm tới ta người đến người nào vì sao vô cớ phong tỏa ta thái bạch thành nhưng là muốn cùng lão phu khai chiến sao một đạo quát khẽ từ thái bạch thành chỗ sâu nhất chuyển đến một vị gánh b á t t r ư ở n g kiếm nhân tộc đại tu sĩ hóa thành bạch hồng bay ra lạnh lùng nhìn về phía thiết cung thái bạch thành chủ trên đường sợ hai bách tính cùng tu sĩ trong lòng an định không ít vị này thái bạch thành chủ mở một phương thành lớn giữ gìn văn linh cả đ ờ i tích đức làm v i ệ c t h i ệ n chính là nổi danh công đức kim tiên bọn hắn rất tự tin thành chủ đại nhân tuyệt không công tha bọn hắn Thử, chỉ là một cái công đức kim tiên mình có mấy phần chiến lược không rõ ràng sao thần long chấp pháp cũng dám ngoi đầu lên muốn chết mà t i ể u tiêu phía trên lạnh lùng ý cười rơi xuống rung động bắt hoang tiếng nói hạ thấp thời gian mây đen đ ẩ y ra ba đạo to lớn hắc long đầu rồng bảo hộ lấy một vị thanh niên áo tím từ tầng mây bên trong hạ xuống thanh niên áo tím chắp hai tay sau lưng thân bộ tử long giáp Đầu cái ó hai sừng, từ nhãn nhìn chi sừng, s từ bên trong tràn xuống cùng đào đầy quý t Lan đ t h này h thẳng đến Thái Bạch h niên tím bay đến n lạnh không Chủ trước mặt, cười lạnh xua đổi, không chút nào đem cười đuổi, nào trong nó để ở trong mắt. Cái、này. thái bạch thành chủ biến sắc nơi này là ta bảo hộ mở là nghe không do nói thanh niên áo tím trực tiếp một bàn tay đánh tới thái bạch thành chủ n h ữ n mày tùy ý liền vào tới thần long nhất t ộ c s á t thực cường thịnh nhưng vô luận các ngươi muốn làm cái gì đều không nên tùy ý phong tỏa một phương thành lớn một phương này thành lớn sinh linh như các bạn luôn có người vô tội còn xin oan có đầu nợ có chủ không muốn liên lụy vô tội Ta tránh. Thanh tím Thiên trên, phía kia đánh dám áo ngươi, ngươi còn dám né tránh. Thanh niên áo tím cười nhạo.、Thiên、khung cười ba đầu long phun hắc pháp long ra thanh ắ siền x í c trực tiếp i đem tia Thái t Bạch h à Chủ khóa h a lại. t niên h n áo tím một bàn tay phiến ra lần này hung hăng phiến tại thái bạch thành chủ trên mặt nhớ kỹ ta nghĩ n h ầ m vào ai liền n h ầ m vào ai tâm tình không tốt liền liền đồ cái này một tòa thành lớn lại như thế nào dù ngươi đến d ạ y ta là người sao ngươi thái bạch thành chủ giận mà không dám nói gì thần long nhất tộc thế nhưng là có vô thượng tồn tại đỉnh cấp thế lực bốn hải long tộc tùy tiện một chi đều đủ để nạo đi thế gian có thể nói ngoại trừ thần đỉnh thần long nhất tộc còn không có không dám chọc thế lực bất quá xem ở ngươi là công đ ứ c kim tiên phần bên trên cho ngươi một cái lăn chứng cơ hội như còn dám nhiều l ờ i một chữ giết ngươi thanh niên áo tím cười lạnh nói công đ ứ c kim tiên thu đ ạ i đạo che chở nếu thật là g i ế t đối thần long nhất tộc khí v ậ n cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cho nên cho dù thế lực lớn bình thường cũng sẽ không thật muốn tùy tiện động công đ ứ c kim tiên chương một n n g r ă m ba m ư ơ ngấp nghẽ thần danh giả chương một n n g r ă m ba m ư ơ ngấp nghẽ thần danh giả thái bạch thành chủ đôi mắt chất động cuối cùng vẫn lắc đầu đây không phải các ngươi tùy ý làm bậy lý do có bản lĩnh ngươi liền ngay cả ta cùng một chỗ diệt đi H. thanh niên áo tím vòng quanh thái bạch thành chủ chạy một vòng trong mắt đều là vẻ kinh nộ a xây một chút công đức chi đạo cũng là phải đem đầu mình cũng sửa hòng sao thái bạch cảnh nội sinh linh giúp ta chứng đạo ta tự nhiên cũng sẽ hộ ta cảnh nội sinh linh chu toàn còn xin chư vị rời đi không cần tiếp tục váy n h u ta thái bạch cảnh nội sinh linh thái bạch thành chủ đứng chặt tay phía sau trường kiếm mù vụ đôi mắt bên trong có quyết tuyệt chi sắc、h. thanh niên áo tím trận to mắt lập tức cười nạo một tiếng các ngươi loại này người ngu là thật nhiều đáng tiếc cũng chính là hiện tại qua một chút năm các ngươi loại này người ngu sẽ không còn thích hợp tại lục giới sinh tồn bây giờ là bây giờ tương lai là tương lai thái bạch thành chủ lắc đầu chí ít hiện tại không thể nếu ngươi thật làm ẩu tàn sát quá nặng thần đình tự nhiên cũng sẽ hạ xuống đ ạ o phạt cho dù ngươi là thần long nhất t ộc cũng không chịu nổi thanh niên áo tím nhữ mày s ắ c thực cảm thấy kiên kỵ tiên cổ thần đình đối lục giới thống ngự càng giống là vô vi mà trị ngày thường cơ hồ không lộ ra trước mắt người đời cũng không có nghiêm ngặt cao áp và khống chỉ có cần thần đình ra mặt thời điểm mới có thể hiện thân xử lý một ít chuyện cho sinh linh tự do phát triển không gian đồng thời đối ảnh hưởng cân bằng việc các tiến hành đã kích trừng phạt tuyệt đại đa số tiên cổ sinh linh đối thần đình đều là ôm cảm n h i ệ m c h i tâm xem ra tiên cổ thần đình so thái cổ thần đình phải mạnh hơn không cho phép mạnh được yếu thua đến phá hư quy tắc sự t ì n h phát sinh một khi qua giới liền sẽ cho tàn sát sinh linh người to lớn trừng phạt lâm c ử u nguyện thấy rõ làm sao đến thái cổ thần đình lại trở thành loại kề bổ dáng quả thực là một trời một cực thật là cùng một cỗ thế lực sao lâm dương mỉm cười thần đình vẫn là cái k i a thần đình nhưng thần đình thống ngự người lại khác a cái này lâm cựu nguyện giật mình xác thực thần đình bản thân là không có thiên ế t thống ác. cùng Nhưng đến ngự h làm sao i hạ quyết định bởi tại thần đình chúa tể nghĩ như thế nào bọn hắn là tới tìm ta long tiểu quỷ đối lâm dương thẳng thắn nói lấy tính tình của ngài nếu như ta giấu giếm ngài dẫn đến một hồi liên lụy đến ngài sợ là sau đó ngài cũng không tha cho ta không bằng ta trước đó thẳng thắn thần long nhất tộc tại lục giới phi thường đáng sợ là đỉnh cấp thế lực có vô thượng tồn tại toa trấn vô luận như thế nào ngài cũng không thể đối phó được vẫn là thả ta rời đi hiện tại trốn có lẽ ta còn có thể vì chính mình tranh thủ một tia đường sống ừng lâm dương v ẩ y một cái lông mày h à i lòng nhẹ gật đầu không tệ ngươi thái độ này ta thích a long tiểu quy s ư n g sở công tử ngươi sẽ không ngay cả thần long nhất tộc còn không sợ a lập tức nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên chẳng lẽ công tử ngươi muốn vì ta đối kháng thần long nhất tộc sao ai nha nha đây thật là lâm dương bó tay rồi chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi là tọa kỵ của ta cũng không phải ai muốn bắt liền có thể bắt nha long tiểu quy trong lòng có chút mất mát xem ra chính mình mỹ mạo s á t thực không có đạt được lâm dương ưu ái ngươi cùng bọn hắn có thù sao lâm tiểu mới hỏi rất phức tạp nói không rõ bất quá trên bầu trời mấy vị kia là địch nhân của ta bị phát hiện nhất định sẽ giết ta long tiểu quy thở dài bọn hắn tu vi đều không thấp sợ cái gì ta lâm dương t o ạ c kỵ không cần sợ cái này sợ kia lâm dương thản nhiên nói có cựu báo cựu có toán báo toán ngươi là ta che đ ậ y hiểu long tiểu quy đôi mắt chấn động sau đó hung hăng gật đầu minh mạch lâm dương mặc dù rất nghiêm khắc nhưng vẫn là rất bao che k u y ế t điểm a thiên khung phía trên thanh niên áo tím đôi mắt ế zhun thử một cái nho nhỏ công đức kim tiên dám uy hiếp thần long nhất tộc chính là giết người n g ư ờ i cũng là chết không có gì đáng tiếc và anh tam đại hắc long tập thể phun ra hắc quang vì giữ gìn thần long nhất tộc kinh nghiệm cho dù không giết thái bạch thành chủ cũng muốn hảo hảo giáo mấn một phen đáng chết thái bạch thành chủ tay k ế t kiếm quyết phía sau trường kiếm bay ra quanh thân lượn lờ công đức kim quang a châu chấu đá xe thanh niên áo tím cười nạo một tiếng công đức kim tiên lấy công đức chứng đạo chiến lược so đồng cấp cường giả đều muốn yếu không ít càng đừng đề cập cái này thái bạch thành chủ tự thân tu vi vốn đến liền không có ba vị hắc long mạnh sau một khắc thái bạch thành chủ liền bị tia ba đạo trùm sáng màu đen xuyên qua đủ rồi long tiểu quý hét lớn một tiếng không phải liền là tới tìm ta sao khó xử người khác tính là gì ừng thanh niên áo tím vẩy một cái lông mày nhìn về phía long tiểu quỳ khặc khặc n ở nụ cười tiểu cặp trùng ngươi đổi tính sao ngày xưa nhìn thấy ta c u b c ô i chạy so với ai khác đều nhanh hôm nay dám chủ động đứng ra muốn chết ha ha bởi vì hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi long tiểu quý chắp hai tay sau lưng Cái cái thứ là làm, làm can của nôn t i n h â n nguyên là đầu đứng mất thanh niên áo tím đôi mắt bên trong lóe ra sắc cơ tới đây cho ta a ngươi hắn đại thủ hóa thành long trảo sẽ rách nước không vậy mà lượn lờ lấy biết có hay không bí lực thứ long tiểu quý không sợ chút nào trên thân ngân hoàn nợ dậu văn huy giống quên vũ ngậy đối đi lên Đồng. vẹn vẹn trong nháy mắt thanh niên áo tím cánh tay trực tiếp bị đánh n ổ rớt cái này sao có thể thanh niên áo tím quá sợ hãi ngươi tiến cảnh nhanh như vậy thoát đi trong tộc thời điểm ngươi mới huyền vương cảnh đi đạo mắt liền có thể bộc phát chiến lược như vậy ngươi quả nhiên là cái thái họa cũng không phải là nàng lợi hại mà là trên người nàng kia mấy đạo thần bí ngân hoàn ba đầu hắc long nhìn ra mánh khỏe mở miệng nhắc nhở thừ ta liền nói không có khả năng nhanh như vậy ngươi liền trở thành đại la kim tiên kia thật là người tiên thanh niên áo tím nhẹ nhàng thở ra biểu lộ đã thả lỏng một chút không biết từ nơi nào được một kiện bí bảo liền dương dương tự đắc coi là có thể trực diện bản thiếu sao t uổng cho ngươi vẫn là thần long một mạch xuất thân thật sự là b u ồ n c ư ờ i mới rời khỏi trong tộc không bao lâu liền quên cái gì gọi là kính sợ sao ngu xuẩn nói qua hôm nay chết là ngươi long tiểu q u ỳ cười nhạo xem sớ ngươi rất khó chịu cho là mình là long thần trực hệ cũng đã rất ghê bấm sao thật sự coi chính mình rất mạnh thấy không rõ mình xuẩn đồ vật ở trên thân thể ngươi đắp lên tài nguyên cho con chó đều có thể thành đại la kết quả ngươi y nguyên ngưng lại tại biết có hay không cảnh giới thiên tư thiên tư không được làm người lại bạo ngược vì thần danh quyền kế thừa đối đồng tộc thân hữu đều có thể thống hạ sát thủ hẳn không thể đem tất cả có thể cùng ngươi cạnh tranh long tộc thiên tiêu toàn bộ giết chết ngươi dạng này một cái h ằ n nát dựa vào cái gì ngấp nghẽ thần danh như thần danh tương lai thật rơi xuống loại người như ngươi trong tay lục giới xem như xong người là người thông minh là bởi vì nhất thời tức giận đồ cái lanh mồm lanh miệng nhất định phải mắng ta một trận kết quả một mạng trước ngươi đều rất thông minh cũng không cùng ta chính diện chống lại ngày hôm nay ngươi để cho ta rất thất vọng vì nói vài lời nói nhảm liền đã mất đi lý trí đem mình đưa vào chỗ chết ngươi dạng n à y đối thủ để cho ta thăng không d ậ y nổi hứng thú gì giết ngươi cũng không có cái gì cảm giác thành t i ự u ngươi đang giả vờ cái gì long tiểu quy cười nhạo một tiếng sẽ buồn nghịch chút ít tâm cơ liền coi chính mình rất lợi hại phải không ta hôm nay dám đứng ra mắng ngươi tự nhiên có ta ủy vào và ngươi kế hoạch đào đại náo nhân đương nhiên lý giải không được đây chính là các ngươi ngây thơ phương thanh niên áo tím cười lắc đầu thần thoại thời đại đã kết thúc thần đường đã đức lại không mới thần vị có thể sinh ra bây giờ đã không phải là cái kia miệng đầy lý tưởng thời đại so cũng không còn là ai càng có thiên phú ai càng có thể lĩnh mộ đại đạo một thế này so liền là ai có thể được đến thần vị ai đạt được thần vị người đó là thế giới này chỗ t ể mà cười đến sau cùng đương nhiên là nhất tâm oan thủ là người mà không phải như ngươi loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đồ đần hiểu không đây chính là một thế này tàn khốc hiện thế các ngươi những n à y còn sống ở thần thoại thời đại ảo mậu bên trong đồ đần không nhìn rõ điểm này liền an tâm bị ta giết chết trở thành ta đường thành thần bên trên một khối cầu thang đời tiếp theo long thần chỉ có thể là ta tại huế nguyệt trong sử sách sẽ chỉ ghi chép ta ngao lục chi danh mà ngươi long tiểu quỳ bất quá là cái tại ta đường thành thần bên trên vật làm nên thôi cũng có lẽ trên sử sách căn bản sẽ không lưu lại tên của ngươi long tiểu quỳ lắc đầu vì đạt được thần danh ngươi đã điên lên rồi sở tu không còn là đạo mà là trách n i ệ m thì tính sao ngao lục cười to thúng chi ta bản thân liền là long thần cháo ruột ta là hắn tôn nhi để ta tới kế thừa thần danh thiên kinh địa nghĩa người tình cái gì thần danh dựa vào cái gì muốn cho ngươi một ngoại nhân thanh âm của hắn rất lớn cũng không che lấp toàn bộ thái bạch thành toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được toàn bộ sinh linh đều tâm tình phức tạp kỳ thật tất cả tiên cổ sinh linh trong lòng đều rõ ràng thần thoại thời đại đã kết thúc toàn bộ thế giới ngay tại phát sinh một loại nào đó cấp độ sâu cải biến thần danh kế thừa phương thức quyết định lục giới tiếp xuống đi hướng mà tới được trước mắt thời gian này tiết điểm đến xem ngao lục loại này lý niệm tu sĩ càng ngày càng nhiều toàn bộ tiên cổ cùng sơ kỳ loại kia không khí sớm đã thay đổi mùi vị ngươi có lý thẳng khí chán g cái gì ngươi tổ phụ trước kia có thể được đến long thần thần bị còn không phải hắn tại thần thoại long thần tàn hốn trước lập t hệ có thể bảo chứng thần bị truyền thừa công chính đồng thời cam đoan vô luận lúc nào đều lấy lục giới hương thịnh làm trọng đạt được lao long thần tán thành mới đến kia thần bị sao lao long thần cùng ngươi tổ phụ nhưng có quan hệ máu mù sao cái gì gọi là huyết thống truyền thừa t i ê n kinh địa nghĩa bây giờ lục giới lưu lại thần bị đều là thần thoại thời đại vô thượng tồn tại nhóm vì lục giới tương lai tổ tục tốn hao vô tận đại giới thậm chí không tiếc để cho mình tòng thần lời nói bên trong biến mất gánh chịu lại không người có thể nhớ kỹ đại giới từ bỏ tất cả cơ hội x u ố n g lại mới bảo lưu lại tới như huyết thống truyền thừa thiên kinh định nghĩa bọn hắn vì sao không đem thần vị t r u y ề n cho mình dòng roi mà là lựa chọn ngươi tổ phụ long tiểu quỳ gầm thét trong mắt tràn ngập hòa diễm làm sao bây giờ đem thần vị lựa gạt tới tay liền có thể vi phạm lúc trước lời thề bỏ mặt con cháu của mình tàn sát long tộc thiên tiêu sao chính hắn không xuất thủ giả biến mất lại mặc cho con của mình cháu trai đem mặt khác long tộc thiên tiêu toàn bộ giết、chết. đến lúc đó ngươi liền không thể không kế thừa thần bị ngươi tổ phụ cũng liền không tính vi phạm lời thề đúng không vẫn nôn đến cực điểm làm lấy n h ấ t sự tình bận thiệu lại lẽ thẳng khí hùng lên tiếng gào k h é t ngươi sao mà đáng chết cái này thái bạch thanh nhức ước vạn sinh linh đều sợ ngây người đây là thần long nhất tộc tuyệt đối bí mật bọn hắn làm sao biết ngươi lai、like, hiện thế vẫn tồn tại thần bị đều là những cái kia thần thoại thời đại vô thượng tồn tại nhóm liều mạng lưu lại sao những cái kia thần thoại trong truyền thuyết trong không, không hợp lý bộ phận rõ ràng có thiếu thốn bộ phận chính là truyền thừa thần danh đại giới sao dù là bị người q u ê ế lãng vĩnh viễn không phục sinh cũng phải cấp hậu thế lưu lại thần danh lưu lại vĩnh chứng thủ đoạn dùng cái này bảo trụ lục giới sinh sôi không ngừng vĩnh hằng bất diệt sao những sinh linh này đôi mắt đều đỏ cái này quá mức xúc động tâm linh nhưng thuyết pháp này trước đây nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua liên quan tới hiện thế vì sao còn có thần vị còn sót lại nguyên nhân phản phất bị tận lực che giấu không cho phép trên thế gian truyền bá ngoại trừ số ít người bên ngoài không người biết được thậm chí đại đa số sinh linh đều cho rằng hiện thế thần tiên đều là toàn bằng năng lực chính mình đạt được thần vị nếu là như vậy kia long thần chính là vi phạm với l ờ i t h ề của mình thẹn với lao long thần cái này long thần chi danh chí ít không nên thuộc về cái này nao lục thái bạch thành sinh linh đều g ầ m thét tiên cổ thời kỳ sinh linh hỏi tâm cầu chính n i ệ m đại đa số tu sĩ đều là tín n i ệ m thuật k h i ế t thống hận hạng giá áo túi cơ người có tiên phong sương trời nếu không công liền bị tiên không chịu túi đầu giờ phút này biết chân tướng trung sinh tự nhiên đều phẫn nộ dù là tự biết nhỏ yếu vẫn như cũ sẽ lên án mạnh mẽ công nhiên phát ra tiếng không sợ long thần nhất tâu cắt bách chơi ạ lâm cự nguyện cảm thấy rất rung động loại trang diện này ở đời sau thật rất ít gặp chỉ có bất hủ tiên tộc không khí có thể có tốt như vậy có thể tại cường quyền cùng công lý ở giữa không chút do dự lựa chọn công lý đáng chết thanh niên áo tím đôi mắt l ớ p lóe nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ long tiểu quỳ ngươi là tội nhân hôm nay tất cả nghe nói này mật giả đều sẽ bởi vì ngươi mà chết chân tướng sợ người nói sao long tiểu quỳ lắc đầu đừng muốn đem bởi vì mình bạo ngược sinh ra tội danh mạnh đặt tại có can đảm nói ra chân tướng đầu người bên trên rất nhiều tu sĩ bởi vì bị các ngươi đạo đức bắt cóc không dám nói ra những thứ này vậy cái này trần tướng hôm nay liền do ta long t i ể u quỷ tới nói mà lại ta c a n đoan hôm nay ta sẽ không chết thái bạch thành sinh linh cũng sẽ không chết chỉ có ngươi xuất sinh ngao lục sẽ chết ha ha ha ha ngao lục còn thiếu sợi tóc của mũ tử nhãn bên trong nộ lôi lấp lóe t ố t ta ngược lại muốn xem xem hôm nay chết là ai Giết nàng chỉ cần thi thể không muốn sống miệng d o n h long long long long thiên khung bên trong ba đầu hắc long gật đầu vô tận phong lôi gào thét chấn động cửu tiêu thập đ i ệ ba vị này đều là bộ bốn không có kết quả cảnh đại là bản thân lại là thần long huyết mạch chiến lược vô song ba vị liên thủ đủ để cùng bộ năm không suy cảnh đại la chống lại giờ phút này nắm một vị nho nhỏ huyền đế tu sĩ tự nhiên không đáng kể nếu là trước đó đây là người thần long nhất tộc việc nhà ta có lẽ có thể mặc kệ nhưng bây giờ các ngươi không thể động nàng thái bạch thành chủ cắn răng tay đang run r ậ y biết do không địch lại vẫn như c ũ n uy kiếm dập trận ngăn tại lòng tiểu quỷ trước đó lục giới sinh linh cần một cái trật tướng nha đầu đi mau chương một nghìn không trăm bốn mươi không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại đi không được ba đầu hắc long nổi giận gầm lên một tiếng hắc quang bắn ra hướng về thái bạch thành chủ đánh tới thử thái bạch thành chủ phía sau trường kiếm lưu chuyển kim quan g bên trong phà ả phất có ngàn vạn thế giới sinh diện mỗi cái thế giới bên trong đều có công đức kìm thân tại ngâm t ụ vô tận kim quan g hóa thành bình t r ư ớ n g vậy mà sinh sinh chặn kêu ba đạo hắc quang xung kích đáp. thái p t h á bạch thành chủ kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng có huyết sắt nhỏ xuống hiển nhiên cũng bị nội thương ừ vậy mà thúc giục ngươi công đức bản nguyên ngươi đủ bỏ được ngao lục n h mày loại người như ngươi căm ghét nhất lục giới cùng ngươi có quan hệ gì thậm chí không t i ế p vận dụng mình bản nguyên đề kháng đến nga ta thật là đáng chết thái bạch thành chủ cười lạnh nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đã ngươi lý giải không được liền cũng không cần lại nói những này để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ lời nói sẽ chỉ lộ ra ngươi thấp kém mà ngu xuẩn ta nhìn ngươi thật sự là muốn chết ngao lục c ă m g h é t tay bấm ấm quyết trực tiếp tế ra một mặt gương đồng thật coi ta thần long nhất tộc giết không dậy nổi ngươi một cái nho nhỏ công đức kim thiên sao ông viên t i ệ gương đồng tại trong vòm trời quay tít một vòng chiếu dọi ra rất nhiều thời không cùng thái bạch thành chủ ngưng tụ ra giống nhau như lúc duy nhất khác biệt chính là những thế giới này bên trong niệm t ụ cũng không phải là công đ ứ c kim thân mà là tội nghiệt máu thân vanh long long long long sau m ộ t khắc những cái kia thế giới màu đỏ ngỏm toàn bộ tuân r a tầm g ương phóng tới thái bạch thành chủ đồng đồng đồng đồng huyết sát thế giới cùng thế giới màu vàng đụng vào nhau không ngừng cho mùi tội nghiệt máu kính thái bạch thành chủ trong lòng g i ậ n mình các ngươi thần long nhất tộc thế mà chuyên môn luyện chế nhằm vào công n ư c kim tiên ma khí ngươi thần long nhất tộc là có ý gì vậy mà chuẩn bị như thế ác độc chi khí tội nghiệt máu kính là đặc biệt nhằm vào công đ ứ c kim tiên pháp bảo có thể chiếu dọi ra vô số tội nghiệt thế giới cùng công đ ứ c kim tiên đản sinh công đ ứ c bản nguyên giới đối sông trôn bùi dùng cái này đến suy yếu công đ ứ c kim tiên công đức lấy loại thủ đoạn này giết chết công đ ứ c kim tiên sẽ cực kỳ suy yếu bởi vì phản vệ đản sinh đạo k i ế p vi lực khỏi bị trừng phạt a ngao lục cười lạnh một tiếng không có ý gì chính là vì phòng ngừa đụng phải như ngưỡi loại này ngu xuẩn công n ư c kim tiên cản ta lộ ra băng lúc có thể có ứng đối chi pháp đáng chết thái bạch thành chủ nghiến răng nghiến lợi điên cuồng tôi động kiếm u y ế t muốn chống cự nhưng mà tại tội nghiệt máu kính ảnh hưởng dưới hán công đức bản nguyên đang không ngừng bị suy yếu kim t ư ờ n g năng lực phòng ngự cũng đang không ngừng yếu bớt phanh phanh phanh ba đạo hát quang không ngừng công kích kim màn rất nhanh liền đem kim màn rung ra bế rách ông rốt cục một đạo hát quang xông phá kim màn hướng về thái bạch thành chủ đánh tới tại sao còn chưa đi thái bạch thành chủ gấp quát o long tiểu q u ỷ dở khóc dở cười đại thúc thật không cần dặn này ta rất an toàn h ầ ngôn luật ngữ ba vị này thần long tộc cường giả ở đây ngươi như thế nào an toàn thái bạch thành chủ nhữ mày hoàn toàn không nghĩ ra đừng nóng đội đại thúc lại nhìn long tiểu quy hét lớn công tử giúp ta sau một khắc ám trầm thiên địa đột nhiên sáng lên một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra đất bằng mà lên thắp sáng bắt hoang Xoẹt. kiếm quang hiện lên kia sắp đánh t r ú n g thái bạch thành chủ hát quang bị trong nháy mắt c h ả n diệt cùng lúc đó kim quang về sau một đạo áo trắng thân ảnh tại trong kiếm quang hiện hiện hờ hưng đi ra ai tất cả mọi người c h ứ n kinh kia một đạo kiếm khí thật sự là quá mức kinh diễm đồng thời phi thường đột nhiên vượt quá tất cả mọi người mong muốn chuyện gì xảy ra người thiếu niên kia là ai thật mạnh hẳn là kia long tộc nữ h à i dựa vào không nghĩ tới đẹp trai như vậy lại đẹp trai lại mạnh vô địch thái bạch thành sinh linh sôi trào bọn hắn nguyên bản đều bị thái bạch thành chủ lau một vệ mồ hôi không muốn dạng này nhân đức lãnh tụ dạng này bị giết chết kết quả sau một khắc thiếu niên áo trắng kia liền hoành không xuất thế một đạo k i ế m ký liền chém nát mấy v ị kia đại la hắc long công kích để bọn hắn thấy được hy vọng làm sao có thể không kích động ngươi lại là người nào an dám ngăn trở ta thần long nhất tộc chất pháp làm cản ba vị hát long đại la đều tức giận vừa kinh vừa sợ khó có thể tưởng tượng nho nhỏ một cái thái b ạ c h thành thành chủ không sợ chết thì cũng thôi đi làm sao còn đột nhiên xuất hiện như thế một cái cường đại k h á c loại quả thực là ngọa long phượng sổ tập hợp đủ ha ha hôm nay không có mắt người thật đúng là nhiều làm trái ta thần lòng tộc muốn chết ngu xuẩn một cái tiếp một cái ngao lục vô cùng phẫn nộ tiểu tử không muốn chết liền lan mở ba vị hát long đại la đôi mắt bên trong lóe ra hát diễm nhưng cũng không có trực tiếp đập thủ h i ệ n nhiên vừa rồi đạo kiến quan k i ệ để bọn hắn cảm nhận được kiếm kỵ thiếu niên mặc áo trắng này thực lực thật không đơn giản các người là tại nói chuyện cùng ta sao lâm dương lắc đầu các người nói chuyện cùng ta phương thức ta rất không thích n g o ạ i tạo ngao lục mở to hai mắt nhìn khó có thể tin lắc đầu thân là long thần cháu từ trước đến nay đều là hắn cùng người khác trang bức cho dù là có người nghĩ làm trái hắn cũng phải đối với hắn bảo trì khách khí cũng vì như thái bạch thành chủ dù là quyết định cùng hắn đối nghịch cũng không dám thực sự ngữ đã nói quá khó nghe nếu không thật hoàn toàn trọc giận hắn toàn bộ thái bạch thành đều nguyên nhân quan trọng này tăng d mà thiếu niên mặc áo trắng này lại đối với hắn như thế k i n h thường đơn giản trang bức đến trần trời ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy ngao lục không thể tin hỏi vẫn tại không ở lắc đầu căn bản không thể tin được lập tức hắn cười to lên nhìn về phía long tiểu quỷ đây chính là ngươi tìm chỗ dựa sao hắn thật sự là đầu có chút mắc bệnh nói như vậy công tử đại nhân ngươi thảm lạc long tiểu quỷ đối ngao lục thẻ lưỡi không kiêng nể gì cả tâm tình rất nhẹ nhàng nàng chưa hề sảng khoái như vậy qua đối mặt long thần dòng chính một mạch đương thời tất cả long tộc đều vô cùng kiếm kỵ không dám cùng chi đối kháng bây giờ có lâm dương chỗ dựa nàng lần thứ nhất có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì sao một cái thoải mái chưa đến đem cái này áo trắng tiểu tử đánh g i ế t ngao lục giống to không có người có thể tại ta ngao lục trước mặt trăng b ớ c cái này lục giới không cho phép có ngư bức như vậy người tồn tại vâng ba đầu hắc long đại la xoay quanh tại trong vòm trời dẫn động đại thế vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn vô số ngôi sao thế giới ở trong đó sinh diệt d i ệ t thế hắc long cướp long tiểu bị sắc mặt nghiêm túc xuống tới công tử đây là long thần một mạch hợp kích thần h ồ n g cực kỳ đáng sợ cái này ba đầu lao x ú t sinh liên thủ phía dưới đủ để phá diệt một phương đại thế giới phương pháp phá giải là ta cần phương pháp phá giải sao lâm dương cười khoắt tay ngạch long tiểu quý nuốt ngụm nước miếng và anh đại t u y ê n qua hạ tầm một đạo màu đen của sáng bao phủ xuống không ngừng mở rộng phàm là hát quan g bao phủ chỗ phát tác xiềng xích vỡ nát hết thảy vật chất đều bị t r ô n vùi làm bản nguyên vật chất đem g i ế t hết hết thảy t r ă m bốn mươi m ố một chữ chấn ba long t r ă m bốn mươi m ố một chữ chấn ba long t r ờ i ạ thái bạch thành chủ mồ hôi lạnh chảy dòng với hắn mà nói cái này không khác thai họa ngập đầu nếu như lâm dương chịu không được toàn bộ thái bạch thành bao quát phụ cận vô tận cương vực đều sẽ bởi vì cái này hát quăng mà diệt tuyệt các ngươi làm quá mức thật muốn diệt tuyệt tức ước vạn sinh linh sao đơn giản ngay cả ác ma cũng không bằng thái bạch thành chủ giận d ữ mắng ngỏ con mắt đều huyết hồng hắn có thể thành cựu công đ ứ c kim tiên che chở một phương này thành lớn đã sớm cùng nơi này có tình cảm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy thử bản thiếu nói qua hôm nay p h ạ m là nghe nói bí mật người tất cả đều muốn chết muốn trách thì trách phía sau ngươi kia long nữ vi phạm với quy tắc ẩm các ngươi là chết ở trong tay nàng nga lục gầm thét ít đánh giám thái bạch thành chủ b u ồ n n ô n hỏng coi như hôm nay chúng ta chết hết là tội lỗi của ngươi chính là của ngươi tội nghiệp chúng ta cho dù là hóa thành oan hồn cũng sẽ ngày đêm nhìn chằm chằm ngươi để ngươi quãng đời còn lại không được căn bình ha ha ha ha ha ngao lục ngửa mặt lên trời cười to ta có tổ phụ thần danh hộ thể càng chính là tương lai long thần các ngươi chỉ là một điểm oan hồn giã quỷ, cũng vọng tưởng đối ta sinh ra ảnh hưởng sao nếu là oán niệm hữu dụng nếu là thật sự có nhân quả báo ứng trên đời này còn có người xấu sao mang theo các ngươi kia không có chút ý nghĩa nào hứa tưởng cho ta an tâm hủy diệt đi hắc quang ờ vang rơi xuống thế không thể đỡ không được thái bạch thành chủ nhìn về phía một bên còn không có chút nào cấp bách ngay cả tiên lực đều chẳng muốn điều động lâm dương gấp hận không thể giơ chân vẫn là không nhịn được muốn xông lên đi lâm dương cười lắc đầu rất lớn số tuổi vì sao như thế nôn nôn n ó n g nóng a thái bạch thành chủ liên hiến thân giác nộ đều làm xong tuy thời chuẩn bị dẫn bạo công đức bản nguyên đ ầ u nhưng nhìn lâm dương cái này không chút nào hoảng khí độ hắn nhịn không được mê hoặc không đợi hắn đặt câu hỏi lâm dương rốt c u c động không lâm dương chỉ lên trời một chỉ trong miệng lạnh lùng rơi xuống một chữ ông sau một khắc kia diệt thế hắc quang tại trong tiếng nói i m bặt mà dừng trong nháy mắt hóa thành hư vô phản phất chưa hề ở trong thiên địa phát sinh qua ngay tiếp theo kia vòng xoáy khủng bố đều tại trong khoảnh khắc t r ô n g mũi một chữ mà thôi trời sáng khí trong cái gì ba vị hắc long đại l à còn tại điên cùng xoay tròn ấp ủ diệt thế lực lượng đâu kết quả trong nháy mắt tất cả lực lượng đều biến mất chỉ còn lại bọn hắn ba đầu cự long tại trong v ò n g trời giới múa xoay quanh loại kia cực hạn sai vị cảm giác để bọn chúng trực tiếp ngộng cái này cái này cái này cái này tình huống như thế nào ba tôn hắc long đại la vô ý thức ngừng lại không thể nào hiểu được tại trong trí nhớ của bọn hắn căn bản liền không tồn tại khả năng này tất cả mọi người thấy c h ó n g thái bạch thành chủ kiếm đều nhanh vô ý thức buông tay rất xuống một màn này thật sự là quá mức khiêu chiến nhận biết ngoa tạo cái này xảy ra chuyện gì h u y ê n tuân sao trên mặt đất thái bạch thành các sinh linh đều mở bức bọn hắn đều cho rằng hôm nay sẽ có một trận đáng sợ đại la sinh t ử chiến kết quả trong nháy mắt liền kết thúc thật hay giả rơi lâm dương chỉ hướng thiên khung ngón tay tùy ý hướng phía dưới vạch một cái ba đầu hắc long đại lạ như bị vô hình tuyến dẫn dắt không thể chống cự trong nháy mắt liền thẳng t ắ p từ trên bầu trời rơi xuống hống hống hưng hống ba đầu hắc long đại là sợ hai đan sen tại rơi xuống bên trong không ngừng vặn mẹo thân thể muốn chống cự nhưng mà loại này rơi xuống chi lực quá mức kinh khủng bọn hắn căn bản là không có cách chống cự đúng thái bạch n g o à i thành ba khu cao ngất cao p h o n g cao không biết mấy vạn dặm bị tia ba đạo hắc long đệ n xuống trực tiếp nổ t u n g chẳng những san thành bình địa thậm chí trực tiếp nổ ra ba đạo vực sâu、Phúc. ba đầu hắc long đại là thân thể lân phiến đều nổ tùng từ lân phiến hạ v à y ra ra một đám hắc kim long máu sắp chết tại trong thâm viên thoi t h ó t t r ờ i ạ tất cả tu sĩ đều nhìn n ộ bát hoang khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh không người dám nói chuyện không ai có thể suy nghĩ tất cả tu sĩ đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác chấn động kia、yeah. thế nhưng là ba tôn thần long tộc đại la a thần long tộc cùng cảnh chiến lược cơ hồ là thê đội thứ nhất huyết mạch ra chỉ quá lớn ba vị thần long tộc đại la liên hợp thi triển hợp kích thần thông kết quả bị một chữ a diện sức công phạt một chỉ ép xuống trong n ự c sâu cái này mẹ hắn là người、Hán. sợ không phải thần đi thái bạch trong thành có sinh linh n ỹ non tê cả r a đầu câu này gó hỏi để tất cả tu sĩ đều tâm linh rung động vô thượng tồn tại thật là vô thượng tồn tại mà thần thoại thời đại về sau tất cả vĩnh chứng thần tiên tựa hồ cũng bí ẩn chỉ nghe vô thượng c h i danh nhưng lại chưa bao giờ gặp lại chứng qua thần tích thần tiên lại lần nữa trên thế gian đi lại sao không cũng không khả năng có lẽ là đ ỉ n h cấp đại la tu sĩ những sinh linh này nhóm không ngừng suy đoán toàn bộ thái bạch thành đều s ô i trào đại bộ phận sinh linh trước đó thấy qua người mạnh nhất cũng chính là thái mạnh thành chủ làm sao có thể phán đoán loại biểu hiện này lực là thuộc về đỉnh tốc đại la vẫn là vĩnh chứng thần tiên đâu quá mạnh chúng ta được cứu rồi nào chỉ là được cứu rồi quả thực là lên trời những sinh linh này đều ở đây l ầ m bẩm cảm giác cực kỳ mờ ảo ngao lục lung la lung lay con mắt đều thất thần cổ cứng n g ắ p chuyển động nhìn xem lâm dương miệng h à lớn căn bản nói không ra lời biểu hiện này lực quá kinh khủng tam đại thần long trường lão bị một chỉ chấn áp phản phất đây không phải là thần long mà chỉ là ba con sâu kiến m ạ thôi tiền bối ngài mạnh như vậy cương mới vừa rồi là ta đường đột thái bạch thành chủ đều hoảng hốt cho dù là đại la kim tiên cũng rất khó tùy tiện tiếp nhận một màn này thậm chí ngay cả hắn đều không nắm chắc được lâm dương đến cùng còn ở đó hay không đại la trong phạm vi ôi không cẩn thận khí lực dùng hơi bị lớn cái này thần long nhất tộc cũng không phải là rất mạnh a lâm dương l ắ t đầu làm ta thất vọng ngao lục răng đều đang run rẩy vừa rồi nếu như lâm dương nói như vậy hắn sẽ chỉ cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ hắn cảm nhận được là tinh kết sợ hãi chơi ạ l o n g tiểu quý đối lâm dương cường đại nhận biết lại đổi mới hiện tại còn có cái gì muốn nói lâm dương nhìn về phía ngao lục ta ta sai rồi ngao lục liên tục đổi giọng trực tiếp q u ì trên mặt đất ngao lục ngươi ngày thường không phải rất phết lối cảm thấy mình rất có ngông nên sao không phải tương lai long thần sao làm sao nhìn thấy cường giả liền đầu gối mềm thành dạng này long tiểu quý lắc đầu ngay cả trước khi chết giữ lại tối thiểu khí khái đều không làm được sao thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy ngươi xem như cái tiêu hùng thật là làm cho ta thất vọng giết chết ngươi dạng này đối thủ thật làm cho ta cảm thấy n h ả m chán nàng gọ sát l ấ i răng đây đều là ngao lục trước đó nói với nàng nàng t h ù rất dai ngươi ngao lục tức giận đến trong mắt huyết hồng cũng không dám nhiều lời đối với hắn loại này kẻ giã tâm tới nói tôn nghiêm cùng đạo đức đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là mình tính mệnh hắn muốn sống sót hắn muốn thành thần Trước tỷ trương tỷ ta đi, ta là làm thế long thần trai, thả qua ta, thần long nhất tộc tất có thâm tạng ngươi cùng cùng cho cháu chỉ cần có huynh huynh qua qua long long bỏ đi, là làm để ngươi ra ra tới đối phó công tử sao long tiểu quỳ cười lạnh nói liền ngươi kia âm độc tính cách làm ra loại này lợi dụng không cảm thấy rất buồn cười đúng không ngươi không phải muốn làm đương thời nhất tâm v a n t h ủ l à c tác nhân sao đây chính là hạ tràng ngao lục cắn răng liên tục nhìn về phía lâm dương tóm lại ngươi không thể giết ta nếu ngươi không giết ta còn có thể đạt được vô thượng tồn tại ban ân nếu ngươi giết ta đạt được nhất định là vô thượng tồn tại truy sát bút chứng này tin tưởng ngươi có thể tính minh bạch đi cái này thái bạch thành chủ đều ở một bên cảm thấy khó xử đây quả thật là khó giải quyết đương thời rốt cuộc không thể sinh ra mới thần tiên bất kỳ cái gì một vị thần tiên đều là trí cao vô thượng căn bản gắt tội không nổi thần long nhất tộc cũng bởi vậy hoành hành thiên hạ không người nào dám thật b vẻ mặt nếu không liền muốn lâm vào bây giờ loại này tình cảnh lưỡng nan cho dù đánh thắng lại như thế nào người ta hậu trường là thông thiên tồn tại coi như thắng đằng sau cũng một đống căn bản không chịu đ ư ợ c nổi phiến thức giết người diệt cầu thủy thi d i ệ t tích cũng vô dụng dù sao kia là một chứng định chứng thần tiên hết thể sự tỉnh đều không thể gạt được ý chí của bọn hắn cái này thái bạch thành các tu sĩ cũng đều khẩn trương nhìn lâm dương đến cùng sẽ làm ra lựa chọn gì lâm dương cười nạo một tiếng ngươi cảm thấy ra ra ngươi có thể làm gì được ta sao cái này toàn trường xôn xao đây cũng quá vừa đi thế mà tại ngôn t ử ở giữa dám đối thần tiên như thế bất kính cái này tại tiên cổ là một cái tối kỵ dù sao thần tiên một chứng minh chứng chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể lấy giám sát vô tận thời không p h ạ m la đ ố i bất kính suy nghĩ đều có thể cảm giác nếu là quá phận đưa tới thần tiên l ử a giận liền sẽ hạ xuống thần phạt liền xem như đ ạ i la tu sĩ cũng khó có thể chống đỡ h ú ố n g chi hắn bây giờ có thể xuất thủ sao lâm dương cười nạo một tiếng ngao lục ánh mắt run lên ngoài mạnh trong h i ề u nói ngươi có ý tứ gì ta có ý tứ gì ngươi so với ai khác đều rõ ràng lâm dương thản nhiên nói cái này ngao lục đầu đầy mồ hôi lạnh ngươi ngay cả cái này đều biết chuyện thế gian không ta không biết không ta không hiểu lâm dương bình tĩnh nói đáng chết ngao lục kinh hãi cắn răng nói thì tính sao ta thần long nhất tộc còn có cái khác đại năng giả đông đảo ngươi liền dám một mình độc đấu ta toàn bộ thần long nhất tộc sao có gì không thể lâm dương đứng chắc tay tùy ý nói ngươi, ngươi làm thật cảm thấy mình là vô địch sao ngao lục khó có thể tin trên người thiếu niên này tự tin cùng c n g vọng đều chân thật như vậy không có chút nào t r ộ t dạ thành phần phản phất hắn thật sự có vô địch vũ nội tín nhiệm hắn con ngươi đảo một vòng nói thẳng nếu là ta chết rồi long tiểu quỳ mạch này toàn tộc đều muốn bị liên lụy nàng nếu là bỏ được trong nhà nàng người chết ngươi liền g i ế ta t lâm dương nhịu nhữ mày hắn không thích nhất bị người uy hiếp ngươi quá h è n hạ long tiểu quý tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thế mà cầm người nhà uy hiếp ta đó cũng là người thân hữu ha ha, ha, ha. một chút huyết mạch hôn tạp tạp chủng m à thôi cũng xứng cùng ta dính líu quan hệ máu mủ ngao lục cười nhạo nói ta ngay cả mình thân huynh m g ụ y đều bỏ được ra tay những cái kia cùng ta không hề quan hệ c ầ u thí tạp thoái lại có cái gì không xuống tay được có bản lĩnh ngươi cứ việc thử một chút d ế ta t cả nhà ngươi một tên cũng không để lại toàn bộ chết cái gì huyết mạch hôn tạp ngươi tổ phụ lừa gạt đến lão long thần thần vị liền tự xưng là duy nhất chân long huyết mạch sao tại thần vị không có thuộc về trước đó thiên hạ long tộc cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo tất cả long tộc đều có am hiểu đều là chân long mà ngươi tổ phụ Đánh cái ắ p lao này g t ngao lục cảm giác toàn thân mắt lạnh run r à y một chút từ một tiếng thì tính sao hiện tại sự thật chính là thần vị tại ta tổ phụ trên tay thiên hạ long tộc phân đủ loại khác biệt cũng không phải ta tổ phụ định là từ riêng phần mình trong tộc cường giả số lượng chỗ quyết định huyết mạch của chúng ta chính là có khác nhau chúng ta mạnh này chính là thân có thiên mệnh huyết mạch mạnh hơn cường giả đản sinh chính là nhiều ngươi không t h u ụ sao sự thật thắng hùng biện điên đảo hát m ạ c h lấy kết quả là nguyên nhân ta giết ngươi long tiểu q u ý sát cơ nghiêm nghị đơn giản muốn ép không được phát hỏa ác nhân buồng n ị c h lên vô lại đến thật là khiến người ta hận không thể đem nó chặt thành ngàn vạt hối các ngươi bộ tộc này vì sao c ư n g thịnh trong lòng mình không rõ ràng sao dựa vào long thần chi danh chữ cái khác tất cả long tộc tài nguyên vô béo mình một nhà sau đó xưng những người khác vì t á p trùng nói người khác nhà cường giả ít là bởi vì trời sinh huyết mạch thấp kém đơn giản vô s ỉ tới cực điểm sự thật chính là sự thật ngao lục gật gú đ ắ c ý càng nói càng phách lối nhận định long tiểu quỳ hiện tại không dám động chính mình đúng long tiểu quỳ một quyền đánh tới trực tiếp đem ngao lục đánh lạnh t ấ u tim huyết vụ dâng lên thu vi của nàng cùng thực lực nhưng mạnh hơn ngao lục nhiều、Phúc. ngao lục quần thổ một mụm máu tươi không dám tin không giết được ngươi còn không thể tra tấn ngươi sao hiện ở trên thân thể ngươi đòi lại điểm lợi tức long tiểu quy h é t lớn còn muốn nói điều gì chân trời lại có khe hở xuất hiện quen thuộc hư không ba động lấp lóe hai đạo có chút thân ảnh chật v ậ t hiển hóa tại long tiểu quy trước người nhỏ quỳ thật là ngươi long tiểu quy nhìn sang sát mặt chấn động huynh trưởng tỉ tỉ các ngươi làm sao tại cái này không không có việc gì chúng ta tham tính đến ngao lục muốn xuống tay với ngươi tranh thủ thời gian mang theo trong tộc gác chủ bài đi ra ngoài tìm ngươi phòng ngừa ngươi xảy ra chuyện vừa rồi xa xa cảm ứng được long thần nhất tộc khí tức cho nên tranh thủ thời gian chạy tới ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt long tiểu quý huynh trưởng cùng tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía nơi xa kia bị ngã nửa chết nửa sống hắc long đại la n h ư n không được nội tâm cảm thấy d ù m mình chẳng lẽ lại có cường giả đỉnh cao ở đây nếu không có thể nào làm được tình trạng này vị này là ta công tử tên là lâm dương nếu không phải hắn ta đã bị cái này tặc tử giết chết long tiểu quý cung kính đem lâm dương giới thiệu cho huynh trưởng cùng tỷ tỷ gặp qua lâm công tử đa tạ ngài bảo hộ mội mội của chúng ta long tiểu quý huynh tỷ đều cung kính trào hiển nhiên xử lý kia ba đầu hắc long đại lao tồn tại chín thành chín chính là trước mắt vị này người nào trắng tộc thiếu niên lâm dương vị ý nhìn thoáng qua hai người này liền đã mất đi hứng thú long tiểu quỷ vô luận tu v i hay là tốc độ đều muốn so hai người này mạnh hơn nhiều lắm không tại một cái cấp độ khi thật bàn về đến long tiểu quý đã là lục g i ớ i tất cả long tộc hậu đại bên trong đứng đầu nhất mấy cái thiên kiều một trong tuổi tác không lớn tại tài nguyên có hạn tình hùng dưới toàn bộ nhờ tự thân tu thành thái ớt huyền đế danh tiếng đẻ ép nao lục nếu không cũng sẽ không trở thành nao lục cái đinh trong mắt các ngươi ra chẳng lẽ sẽ không phát động cảnh báo sao trong nhà còn an t o n sao long tiểu quý lo lắng hỏi long thần một mạch tự biết những năm này làm đối lý thẹn với cái khác long mạch lo lắng những ngày long mạch rối loạn liền thành lập giám thị chế độ mỗi một mạch long tộc đều bị nghiêm mật giám thị thuận tiện cũng phòng ngừa những ngày long mạch sinh ra mình không khống chế được thiên tiêu uy hiếp được long thần một mạch chuyển thừa long thần thần danh long tiểu quý cũng là bởi vì quá mức xuất sắc phụ mẫu lo lắng nàng bị long thần một mạch làm hại mới dốc hết hết thể đưa nàng đưa ra long mạch hạch tầm hy vọng nàng có thể cho mình cầu một cái đường sống đương nhiên tại ngoại giới trong mắt tu sĩ long tiểu quý cũng là long tộc công chúa chỉ là cùng trong tộc cao tầng không cùng bị đổi ra ngoài mà thôi địa vị rất cao thượng nhưng trong đó đ á n g chát chỉ có chính long tiểu quý rõ ràng long tiểu quý huynh trưởng cùng tỷ tỷ lết nhau đều lắc đầu yên tâm trong nhà không có việc gì ngươi an toàn liền tốt không các ngươi tại giấu d i ế m ta long tiểu quý g ấ p có mấy đạo ngân hoàn mang theo cảm giác của nàng lực cũng tăng lên tới đại la cánh cửa huynh tỷ hai người bất quá là bình thường h u y ề n t i ê n cảnh vung lên lao đến làm sao có thể trốn qua cảm giác của nàng chương một nghìn không trăm bốn mươi ba đại la hát long canh chương một nghìn không trăm bốn mươi ba đại la hát long canh ai chúng ta ra trước đó trong nhà đã bị sâu hơn giám thị chúng ta sau khi ra ngoài phụ mẫu liền bị k h ô n g chế đem cái này hai kiện chấn tộc bảo vật mang cho ngươi về sau chúng ta liền phải trở về có lẽ chỉ chạy thoát ngươi một cái sau khi chúng ta trở về bọn hắn có thể bông tha phụ thân cùng mẫu thân long tiểu quý m i n h trưởng cùng tỷ tỷ thanh nhâm nghiêm trọng không thể bọn gia hỏa này không nhân tính đến cùng chạy thoát mấy cái bọn hắn mới không thèm để ý mục đích của bọn hắn chính là kiếm cơ không ngừng từng bước xâm chiếm cái khác l o n g mạch đả kích đối lập thẳng đến không người nào dám phản đối bọn hắn cái này cùng chúng ta đến cùng có rời hay không long tộc hạ tâm không có bất cứ quan hệ nào không có chúng ta rời đi lý do bọn hắn cũng sẽ tìm lý do khác long tiểu quý kiên quyết lắc đầu nếu như các ngươi quyết định muốn trở về vậy ta cũng cùng một chỗ trở về ngươi là chúng ta m ạ c h này hy vọng duy nhất có lẽ cũng là toàn bộ l o n g tộc hy vọng vô luận như thế nào ngươi không thể mạo hiểm long tiểu quý huynh trưởng cùng tỷ bội đều kiên quyết lắc đầu nhưng ta không có khả năng ngồi nhìn các ngươi hạng thân nguy hiểm mà thợ ơ như thế đi theo sốc sinh lao lục còn có cái gì khác nhau long tiểu quý lắc đầu sau đó nàng xoay người khẩn cầu lâm dương mời công tử thả ta về nhà một chuyến tiểu nữ người nhà bây giờ ngay tại trong nguy hiểm ta không thể b ấ t bỏ bọn hắn mặc kệ ồ lâm dương nhữ n g mày ngươi không cầu ta giúp ngươi giải quyết đạo này nan con sao đã cho công tử thêm đủ nhiều phiền toái không còn dám nhiều yêu cầu xa vời mà lại long thần một mạch quá mức đáng sợ nhỏ quý bất quá là công tử một cái toa kỵ không đáng công tử vì ta mạo hiểm long tiểu quý thở dài cũng không muốn lâm dương bởi vì nàng đặt mình vào hiểm đ i ệ m mặc dù lâm dương chỉ là cầm nàng làm thuốc c i nhưng những ngày trung đục này xuống tới nàng đã bị lâm dương bị lực t i phục không muốn cái này nam nhân bởi vì chính mình rơi vào phiền phức bên trong có ý tứ lâm dương cười cười ngươi như nói như vậy ta ngược lại l ệ c h muốn đi nhà ngươi làm một chút khách a long tiểu quỳ ánh mắt chấn động công tử thật rất nguy hiểm lại quên ta coi như thật không đi lâm dương n ế t miệng cười nói k h ô n long tiểu quỳ g ã i g ã i gương mặt nàng xoắn suýt cực kỳ không muốn lâm dương thụ thương là thật muốn cứu cha mẹ mình cũng là thật nàng rất rõ ràng dựa vào bản thân trở về hạ cắt trong sa mạc đơn giản dê vào miệng gọn không giải quyết được vấn đề gì chỉ có công tử có lẽ có một chút khả năng long thần một mạch lại n ặ n mạ cũng nên cho một vị đỉnh cấp lớn la cường người mặt bụi ha công tử này ân không thể bảo đáp nhỏ quỳ nguyện ý quãng đời còn lại đều làm tọa kỵ của ngươi long tiểu quy trực tiếp đầu giảm xuống đất cung kính dập đầu làm gì khiến cho như thế phiến tỉnh ta cũng chỉ là hiếu kỳ đại danh đỉnh đỉnh tiên cổ long cung hình dạng thế nào mà thôi lâm dương cười cười giải quyết vấn đề của ngươi b ấ t quá tiện tay mà làm mà thôi đối công tử có lẽ thật sự là tiện tay mà làm đối ta một nhà lại là đẩy trời tri ân nhỏ quỳ không dám quên trong mắt long tiểu quy loe ra nước mắt không nghĩ tới lâm dương thật muốn xuất thủ một bên ngao lục hưng phân lên về l o n g tộc hạt tâm đây chính là địa bàn của hắn miễn là còn sống đến cái chỗ kia cái này lâm dương còn có thể làm gì hắn đúng mang ta cùng một chỗ trở về ta giúp các ngươi biện hộ cho, long thần một mạch bên trong ta quyền nói chuyện vẫn là rất nặng nếu là không có ta mười cái đỉnh cấp đại la đi vào cũng là có đi không về ngao lục hét lớn a ta là muốn dẫn ngươi đi lâm dương nhẹ gật đầu ngao lục ngạo nghẽ ớn ngực xem ra thiếu niên này cũng không phải tự tin như vậy vô địch vẫn là có chỗ kiềm tỉ mà chỉ bất quá mang là đầu lâu của ngươi lâm dương trong mắt lóe lên hàm mang cái gì ngao lục kinh hãi chỉ gặp trước mắt hiện lên hàm mang đầu lâu cũng đã rơi xuống đất thật nhanh kiếm thái bạch thành chủ nhịn không được sợ h ã i t h ả m p h ụ ông lâm dương một chỉ nơi xa trong tâm h v i ê n kia ba đầu hắc long đại l a đem nó ném cho thái bạch thành chủ không hảo hảo lợi dụng thì thật là đáng tiếc tiền bối ngươi đây là thái bạch thành chủ có chút mộng ăn lâm dương dối lưng một cái không phải vì sao ta không để cho bọn chúng trực tiếp tát thờ lưu lại một tia sinh cơ bởi vì tôi mới ăn món a, a. thái bạch thành chủ kém chút dọa đến đ ặ t mông ngồi liệt xuống dưới chơi ạ lấn thần phóng nhãn lục giới hiện tại ai dám ăn thần long nhất tộc chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi không riêng ngươi ăn có chỗ tốt tự nhiên mọi người cùng nhau chia sẻ toàn bộ thái bạch thành sinh linh đều có phần lâm dương mỉm cười đại la huyết đục phi thường khủng bố bình thường sinh linh không cách nào hưởng dụng nói là toàn thành cùng một chỗ hưởng dụng kỳ thật toàn thành sinh linh cộng lại đoán chừng nhiều lắm là cũng liền có thể ăn một con lòng trào cùng chịu gia canh còn lại lâm dương tự nhiên muốn giữ tươi tồn trở về cùng bất hủ tiên tộc người trong nhà cùng một chỗ vật dụng yên tâm thần long nhất tộc nếu dám tìm ngươi gây chuyện lâm dương hai ngón hoa kiếm tại mặt đất tùy ý vạch ra một đạo vết kiếm liền đều muốn trôn vùi tại kiếm ý này phía dưới lộc cộc thái bạch thành trù nuốt ngụm nước miếng vết kiếm kia bên trong ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố kiếm ý hắn chỉ là hơi cảm ứng liền hai hùng tiếp đĩa một khi k í c h phát hắn sợ là trong nháy mắt liền bị chém giết rõ hắn cũng không dám vi phạm lâm dương mệnh lệnh vội vàng tụ tập trong thành tất cả đầu bếp bận rộn ba ngày sau một nồi hương khí tràn ngập cựu thi xong rồi an đi an xong lên đường lâm dương khẽ cười nói a cái này long tiểu q u ý mấy cái đều d ở khóc d ở cười lời này nghe cũng không thế nào may mắn a chương một n r ă m bốn m ư đông hải phía dưới chương một n r ă m bốn m ư đông hải phía dưới xin các ngươi long tộc a n thịt rồng không có gì kiên kỵ a lâm dương nhữ m ả y cười nói không có long tiểu q u ý trả lời rất thẳng thắn đã sớm xem bọn hắn c ó chịu ăn cái gì không phải bổ dưỡng tốt nhất đem x ú t sinh t i ê n ngao lục cùng một chỗ đấu an hà giận hắn có yếu không có gì bổ dưỡng hiệu quả đưa ngươi lâm dương biết long tiểu quỷ khẳng định đối ngao lục hận không biên giới trực tiếp đem ngao lục thân thể đưa cho long tiểu quỷ xử lý ngươi sao có thể dạng này ngao lục đầu lâu giống to cả người vừa vội vừa giận chưa từng nhận qua loại vũ n ụ c này à hiện tại giữ lại ngươi thần hồn bất diệt vẫn là nhìn ngươi có chút tác dụng nếu như lại ồn ào trực tiếp thần hồn câu diện lâm dương thản nhiên nói ngao lục sợ hãi cả kinh hắn dù sao cũng không muốn chết mặc dù bây giờ chỉ là một cái đầu lâu nhưng chỉ cần nhẫn mại đến long tộc tộc địa tái tạo đ h â n đại thù đến báo đều là chuyện thuận lý thành trương nhất định phải nhẫn hắn nhưng là tương lai thần, phải n h ẫ n tưởng nhân không thể nhẫn. gọi gọi gọi. một hồi liền làm n g ư ơ i mặt đem n g ư ơ i thân thể cho á n lạc. long tiểu quỳ liếm môi một cái, thâm trầm cười nói. ngao lục tê cả ra đầu, thật là một cái có thủ tất báo tặc nữ nhân. g i n g canh đến lạc. thái bạch thành chủ đem lớn la long canh trên thành, phiêu đạn thấm vào ruột gan vĩnh hằng hương khí. a n cơm. đại la sinh linh, h u y ế t nhục vĩnh hằng, k hít vào một hơi, không biết có thể kéo dài tuổi thọ nhiều ít kỷ nguyên. ăn được một n g không biết muốn ra tăng cỡ nào thâm thúy đạo hạnh. cho dù là uống một bụ canh, đó cũng là định cấp cơ duyên toàn bộ thái bạch thành, hôm nay hảo quan g bao phủ tường thụy xuất hiện các loại đột phá tin tức tốt bên thai không dứt. tất cả mọi người tại cảm n h i ệ m lâm dương ân đức nếu không phải lâm dương đừng nói tại cái này ăn thịt rồng vừa rồi liền bị t i a hát quang trực tiếp tiêu diệt dừng lại đại la thịnh yến đ ă n g nghỉ thái bạch thành chủ cũng là rất không thôi cùng lâm dương chờ cá o biệt tiền bối c h â n trọng a thái bạch thành chủ rất là lo lắng thần long nhất tộc tộc địa thế nhưng là có long thần tỏa trấn là chân chính đầm rồng hang hổ đỉnh cấp đại la nếu là một cái xử lý không tốt cũng là có đi không bể a cái này thần long nhất tộc nếu là thật sự như thế vô đạo chúng ta đại khái có thể phát một cái thảo phát t h i ế p triệu tập anh hùng thiên hạ để tụ long tộc h ạ c h tâm đòi một câu trả lời hợp lý ta còn cũng không tin thế đạo này t h năng ép chính dù sao thần danh truyền thừa dính đến ta lục giới tương lai n h ư n h ữ n g cái kia thần danh thật là thần thoại thời đại tiền bối không tiếp đại giới lưu lại vậy chúng nó là thuộc về toàn bộ lục giới thương sinh nên từ nhất có đức hạnh cùng tiềm lực tu s i đi kế thừa mà không nên bị những cái kia lừa gạt thần danh lừa đời lấy tiếng c h i đồ tự tư lưu truyền cho mình d ò n dõi như thật thành như thế tập tục cùng quen thuộc ta lục giới còn có thể cứu sao sớm tôi muốn bị ngoại giới cường địch ngốc nghẽ dẫn đến đại nạn nào đó cảm thấy việc này rất trọng yếu phàm là lòng mang thiên hạ thương sinh tu sĩ đều có thể nhận thức đến trong đó lợi hại một khi rộng phát anh hùng thiếp thiên hạ tất có cường giảm â y tử thần long nhất tộc lại ngang ngược cũng khó có thể làm trái cố này lại thế thái bạch thành chủ nghiêm túc đề nghị lâm dương mỉm cười tiên cổ kế thừa thần thoại thời đại tiên khí khái chưa tuyệt t r í ít từ mặt ngoài nhìn toàn bộ thế đạo vẫn là chính n i ệ m chiếm tự phong nếu là ở đời sau cái nào đại tu sĩ giảm như vậy sợ là muốn bị tất cả mọi người bày trào ngây thơ a dù sao bo bo giữ mình chi đạo sớm đã thật sâu khắc vào đại bộ phận hậu thế tu sĩ trong lòng không cần tiền thoái như vậy đều nói chỉ là đi ngắm cảnh một phen như thực sự có người không có mắt thuận tay xử lý cũng là phải lâm dương khoát tay á o ai chỉ hận ta pháp lực thấp cảnh giới cũng không đủ thái bạch thành chủ rất muốn cùng theo lâm dương tiến b ề muốn đi vì thường sinh đòi cái công đạo vì lục giới tương lai đi hướng tận một phần lực chỉ là lâm dương cảm thấy hắn hơi m ệ t chút vô dụng lười nhác dẫn hắn không nên tự trách lâm dương nghĩ, nghĩ vẫn là lưu lại một quyển công n ư c trải qua Đã ý khi được mình g i là... hắn lấy lại tinh thần lâm dương sớm đã mang theo lâm cựu nguyệt mấy cái hóa thành thanh phong rời đi không còn gặp tăm hơi chơi hạ hắn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra đối lâm dương biến mất phương hướng thật sâu cuối đầu nguyện đại nhân bình an mấy bước ở giữa vượt ngang vô tận cương vực đi thẳng tới đông hải nơi này là thần giới tứ đại hải chi thủ cũng là thần long nhất tộc hạch tâm t r i điểm bởi vì long thần chính là chiếm cứ tại đây toàn bộ đông hải không biết nhiều ít năm ánh sáng lớn toàn bộ trên biển đều phiêu đảng linh vận tiên khí chủ tiên sóng biển n g ậ p trời ngẫu nhiên liền muốn nhìn thấy một chút dạ xoa toàn biển toàn bộ đông hải đều là hải tộc địa bản thiên khung cùng trên lục địa sinh linh muốn tiến vào đông hải thu hiểm trùng điệp mà thần long nhất tộc thì là tất cả hải tộc chúa tể ừng nhân tộc trên lục địa sinh linh là muốn vào biển sao một đội tuần tra dạ xoa nhữ mày nhìn về phía lâm dương mọi người vẫn hỏi làm càn đây là ta thần long nhất tộc quý khách các ngươi cũng có tư cách để ra nghi vấn mạ long tiểu quy hiện lộ ra long uy long đồng bên trong lấp lóe l a n h mang nguyên lai là thần long nhất tộc đại nhân ở trước mặt chúng ta sai mời xuống biển những n à y dạ xoa nhìn thấy long tiểu quỳ đều bị h ù nằm ở trên mặt biển run l y bầy tiền bối mời long tiểu quỳ cung t ì n h nói Ừm. lâm dương vị ý gật đầu long tiểu quỳ tại phía trước mở đường một đoàn người rất nhanh liền tiến vào trong đông hải、ừ. nữ nhân kia thế mà trở về viễn h u n g dạ xoa tổng thống lĩnh đôi mắt lấp lóe nàng lại dám trở về. đây ế n n h a là n tin n đem tức h ô n giao c h mấy vị đại nhân. Đây là giao giới Đông h phía địa xuyên qua nơi này chính là một thế giới khác long thiệu quỳ mỉm cười ô lâm cựu nguyệt vẩy một cái lông này quả nhiên lại hướng xuống c h ỉ m ộ t đoạn rộng rãi sáng sửa toàn bộ hải dương đều hiện ra xanh thẳm vườn sáng như ban ngày sáng tỏ sáng chói mỹ lệ đến cực hạn đẹp thành một loại nghệ thuật tại sao có thể như vậy lâm cửu n g u y ệ t rất nhanh liền phát hiện những n à y tia sáng nơi phát ra lại là từng đạo to lớn đáy biển giả minh châu những cái tia giả minh châu một viên liền muốn so trong vòm trời sao trời lớn không biết gấp bao nhiêu lần h i ệ n nhiên bị người vì có quy luật cất đặt tại đáy biển làm cho cả đáy biển đều sáng tỏ vô cùng phản phất một mảnh hải dương tiên quốc thủ bút thật lớn toàn bộ đáy biển đều bị cải tạo lâm dục vũ cũng kinh ngạc toàn bộ đông hải đến lớn bao nhiêu căn bản là không có cách tính toán toàn bộ đông hải đều cho cải tạo đây là một loại t h â n tích không tầm thường tu sĩ chi lực có thể đủ h thần tiên thủ đoạn các ngươi không cách nào tưởng tượng những n à y dạ minh châu chẳng những có thể lấy phát ra vĩnh hằng chi quang thậm chí còn có thể mô p h ỏ n g nhật nguyện vận chuyển mỗi ngày quang mang cường độ cũng sẽ có biến hóa chỉ là ta tổ phụ thích một ngày lâu một chút đáy biển một ngày chiếu sáng tuần hoàn đại khái tương đương trên lục địa bảy ngày g i i ngắn đi ngao lục đầu lâu lại phát ra chói hai thanh âm hắn càng thêm kích động lá gan của các ngươi thật to lớn a Thật không nghĩ tới, các thật đúng là dám đến nơi này. Hán rất tự tin, không nghĩ Hắn ngươi đúng đến nơi này. nơi này các dám địa là là ba à n c ủ hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại đông Hải phía hắn thế nào thua. đỉnh hàng Đông còn nào dùng quyền hành, đáng mãi mà tại dưới, đổi quyền hành, đáng ra không? rõ, Trước trao Trước long tiểu quý trực tiếp đem ngao lục đầu làm cầu để đá cho hắn đá kêu thảm không thôi n g ẹ n ngào tham ạ n g ừ long tiểu quý đây mới là cười l ạ n h thu trần lập tức mang theo lâm dương trở tiếp tục tại đông hải phía dưới xuyên thẳng qua、Và lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ đều rất cảm thấy rất mới lạ nhịn không được nói một câu xúc động đáy biển dài rất nhiều lập thể làng xóm phồn hoa vô cùng hoàn toàn là có khác đầu tiên cùng trên lục địa thành thị không phải một cái phong cách bởi vì đối với đáy biển sinh linh tới nói chưa từng có trên giới khái niệm nước biển đi tới chỗ đều là phạm vi hoạt động cho nên biển linh thành thị đều là từng cái to lớn viên cầu hình lập thể thành thị nói cách khác toàn bộ thành thị đều là chạm giống viên cầu hình đoạn đường này kiến thức rất nhiều thành thị nhưng hiển nhiên đều hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt thành phố này chỗ so sánh đây cũng là dòng đều chỗ sâu nhất chính là đông hải long c u n g là đương nhiệm long thần chỗ ở long tiểu q u ý ánh mắt sáng rực trong lòng có chút khẩn trương p h u mẫu thế nào long thần có thể hay không đối công tử bất lợi lần này còn có thể đi ra không hết thệ đều rất khó nói đây chính là dòng đều sao cho dù gặp qua rất nhiều đương thời kỳ quan lâm cựu n g u y ệ t vẫn là kinh đến đây là một chỗ hùng vĩ đến không cách nào tưởng tượng khu kiến trúc tòa này hình cầu thành thị đ ư ờ n g tính lấy nàng thần thức đều cảm giác không đến cuối cùng thể tích càng là không biết lớn đến đi nơi nào vô số kiến trúc tại hình cầu này bên trong giang khắp nơi ngay ngắn trật tự bảo quang chiếu rọi tiên lực bành trướng cái này d ồ n g đều nội h ả i nước cho ta cảm giác đã không phải là nước biển mà là một loại cực kỳ thuần túy linh dịch chỉ là thân thể ngâm mình ở bên trong tu vi cùng căn cốt đều sẽ không ngừng thuế biến lâm i ự u nguyện có chút rung động thật là xa xỉ a không tệ thần cư chi đ i ệ m lại há có thể bình thường long tiểu quy cảm cái thì thật d ồ n g đều từ khi một lần nào đó đại biến về sau đã suy sụp trước đó so hiện tại mạnh hơn rất nhiều cấp độ hiện tại thần tích không hiện rất nhiều năm toàn bộ r ồ n cũng rất nhiều thần dị chỗ đều đã đã không còn ồ、oh. lâm cựu nguyệt có chút hiếu kỳ thần tích không hiện rất nhiều năm kia đương đại long thần sẽ không đã sống chết vì không phát tan g rất nhiều năm a long tiểu quý sắc mặt rõ ràng biến đổi tại rồng đều nói cái đề tài này quá mức kinh dị thật sự là không biết sống chết ngao lục cười lạnh t a tổ phụ khẳng định còn sống điểm này là không thể nghi ngờ nếu không thần danh đại chiến đã sớm mở ra rồng đều sao lại bình tĩnh như vậy thần cũng sẽ chết sao lâm cựu nguyệt có chút không hiểu đại la tu sĩ nếu như không có chiến loạn đã là vĩnh hằng sinh linh vĩnh viễn sẽ không tự nhiên tử vong nếu là bước vào bộ năm không suy cảnh đại la càng là có thể chân chính dung nhan vĩnh t r ú không cách dùng lực giữ gìn tự thân tuổi trẻ thân thể hoàn toàn vĩnh hàng hóa rốt cuộc không cần lo lắng giải yếu vĩnh chứng thần tiên càng tại đại la kim tiên phía trên vậy mà lại chết đánh cắp thần danh tự nhiên muốn trả giá đắt cuối cùng không phải dựa vào tự thân vĩnh chứng đạt được thần danh cùng thần bị cũng nhiều nhất chỉ là ngụy thần mà thôi lâm dương thản nhiên nói tự thân cũng không tu đến cảnh giới kia lại muốn mạnh mẽ tiếp nhận kia thần bị chính là đức không xứng bị vĩnh hằng tế bào không cách nào gánh chịu thần tính không ngừng rửa sạch vô tận t u ế nguyệt về sau liền sẽ có các loại thai h ỏ a ngầm tích lũy như cưỡng ép không thoái vị không đem thần danh n g ừ ra như vậy cho dù là vĩnh hằng chi thể cũng sẽ bởi vì thần tính phản vệ mà sụp đổ đương nhiên nếu là đúng hạn đem thần v ị truyền thừa tiếp cũng là sẽ không đối thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì sinh mệnh vẫn như cũ vĩnh hằng đáng tiếc một ít sinh linh một khi tiếp xúc đến tuyệt đối thần lực liền c h ầ m luân hoặc là ở vào sợ hãi hoặc là ở vào tư tâm là tuyệt đối sẽ không truyền thừa thần danh cùng thần vị sẽ chỉ kéo tới thân thể mình bật nát một khắp này bỏ qua vĩnh sinh chỉ vì nhiều thể nghiệm một hồi thần tiên không gì làm không được quyền hành cho nên là ngươi tại nhỏ yếu lúc nắm giữ mình không cách nào nắm giữ lực lượng cùng quyền hành lúc cũng không phải là một chuyện tốt sẽ chôn b ù i chính mình lộc cộc đám người nghe được đều rất kinh hãi tại tự hỏi nếu là mình tại đại l a tu sĩ đạt được thần danh có thể hay không cự tuyệt kia dụ hoặc ấn lúc đem thần danh c h u y ể n thừa ra ngoài vẫn là như kêu long thần kéo tới thân thể mình bị thần tính chỗ mệt mỏi thân thể vỡ nát trước đó mới lựa chọn chuyển xuống rất khó rất khó long tiểu quý h u n h trường lắc đầu thở dài từ bỏ vĩnh chứng quyền hành không phải người thường có thể làm được đặc biệt là thời thế hiện nay đã không cách nào dựa vào chính mình chứng đạo thành thần chỉ cần từ thần vị bên trên lui ra liền vĩnh viễn không có khả năng lại thể nghiệm đến cái loại cảm giác này vì quyền lực từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh nghe rất ngu nhưng này chỉ là đứng ở phía sau người đến góc độ đi xem mà thôi đối với long thần mà nói hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có h u ý tưởng cảm thấy mình có thể nghĩ ra biện pháp đồng thời bảo trụ thần danh cùng vĩnh sinh chỉ cần hắn còn lại một hơi liền sẽ không cho là mình bỏ ra vĩnh sinh đại giới cho dù là thần cũng là sẽ lừa gạt mình lâm c ử u n g u y ệ t sau khi tự hỏi nói ra mình lý giải cái này ngươi đối t h ầ n tâm lý giải vậy mà như thế thấu c h ệ c sao tất cả mọi người rất kinh ngạc cảm thấy lâm c ử u n g u y ệ t thuyết pháp này phi thường t i n h diễm lâm dương mỉm cười lục đạo luân hồi sụp đổ mội bội của mình còn có thể c h u y ể n thế đã nói rõ rất nhiều cùng lớn đồ nhi bạch đ ấ u vi trên thân lâm c ử u n g u y ệ t cũng cất giấu càng sâu bí mật ta cũng chỉ là suy đoán lâm c ử u n g u y ệ t gãi đầu một cái thuận miệng nói không có mọi người nói lợi hại như vậy á thử vọng đoán thân tâm một đám ngu xuẩn cấp thấp sinh vật vô luận như thế nào suy nghĩ lung tung cũng lý giải không được ta tổ phụ k i a thầm thúy tư duy thần chính là thần ngao lục bất m a n hét lớn bọn gia hòa này cũng quá không tôn trọng thần ha ha ngụy thần thôi cũng xứng nói chuyện gì thần tâm lâm dương cao giọng cười to phản phất nghe được cái gì thật buồn cười sự tình chung quanh tất cả người qua đường đều kinh dị đến cự c hạn không dám tin nhìn xem vị này thiếu niên áo trắng hán là điên rồi mà tại dòng đều bên trong như thế công nhiên c h à o phúng long thần vì ngụy thần đơn giản lịch thiên a thật sự không sợ chết bọn hắn nhìn xem lâm dương ánh mắt đều phảng phất nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết tràn đầy đồng tình cùng thương hại t r ă m bốn mươi s á phản đồ chính mình nhảy ra ngoài t r ă m bốn mươi s á phản đồ chính mình nhảy ra ngoài làm càn lục địa sinh linh giám phát ra bực này đại bất kính ngữ đ i ệ u có một ít long tộc tu sĩ vô cùng phẫn nộ s ắ c ý nghiêm nghị long tiểu quý lắc đầu dòng đều bên trong đại đa số long tộc đều là bình thường long tộc đều là bị long thần một mạch thôn tính tài nguyên bình thường long tộc kết quả lại lấy dòng đều vì t i ê u n g o không cho phép bất luận kẻ nào vũ n ụ c long thần một mạch không thể không nói cái này rất một người chỉ có các nàng những n à y bản thân liền t h â n cư cao vị có thể chạm đến hạch tâm bí mật long tộc có thể lý tính một chút biết long thần một mạch hiểm ác là ngươi tại chửi bới long thần a theo ta đi gặp quan vậy mà vũ n ụ c vĩ đại thần ngươi phạm vào không thể tha thứ tội chết mấy cái long tộc tu sĩ l ử a dẫn m ố c trời đều x u ố n g tới muốn xoay đưa lâm dương lâm dương lạnh lùng nhìn lại đôi mắt bên trong lấp lóe lãnh quang làm cản các ngươi làm muốn chết a long tiểu quy tản mát g a đình cấp long huyết u y ác cái này lại là quy rồng một mạch công chúa đại nhân chúng ta rõ ràng là vì ta long tộc tôn nghiêm mà chiến công chúa đại nhân làm sao không ủng hộ chúng ta chỉ làm một cái trên lục địa sinh linh dám b ú t nục tộc ta long thần này làm sao có thể cho phép mọi người nói đúng hay không mấy vị này long tộc tu sĩ hiên ngang lâm liệt cao giọng la lên không tệ trên lục địa man di thôi dám b ú t nục cao quý long tộc muốn chết càng ngày càng nhiều long tộc người qua đường b u lại cả đám đều tại ồn ào nhưng không ai dám động thủ dù sao long tiểu quỵt đều muốn làm bạn ở một bên tu sĩ nhân tộc thực lực khẳng định rất khủng bố bọn hắn cũng liền dám thừa dịp nhiều người thời điểm qua cái miệng n i ệ m không tin nhân tộc dám ở rồng đều chủ động xuất thủ nhưng muốn chủ động công kích bọn hắn là không có lá gân này long tộc đều ngu xuẩn như vậy sao lâm dương cười lạnh lắc đầu không khỏi nhà danh nói cái này long tiểu quý khuôn mặt táo hồng có chút xấu hổ long thần một mạch lực ảnh hưởng quá mạnh những này bình thường long tộc không phân rõ thiện ác tốt xấu cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ không phân rõ tốt xấu chẳng lẽ lại công chúa ngươi cũng cảm thấy long thần đại nhân là ngụy thần mà ngươi cái này long tộc g i a tế phản đồ làm cho người rất chân kinh đã sớm nói trong long tộc có một đám tiền v n phản đồ hôm nay phản đồ mình nhảy ra ngoài vì rồng một mạch chính là một cái đánh bại quỳ rồng một mạch không tệ những n à y long tộc tu sĩ đều huyết hồng con mắt thường cái nhìn l o n g tiểu quý như đang nhìn c ử u nhân không đội trời c h u n g nghiến răng nghiến lợi thận không thể giết chi cho thông khoái các ngươi long tiểu quý tức giận đến nghiến c h ặ t hàm răng bất quá nghĩ đến lần này trở về chính là tìm đến sự tình rốt cuộc không cần ẩn nhẫn dứt khoát trực tiếp vạch mặt các ngươi vốn nên có tu hành tài nguyên cùng t i n h băng đều bị long thần một mạch t ấ c đoạt bây giờ nói một câu long thần là nguy thần lại có vấn đề gì long thần là các ngươi cha r u ộ sao đáng ra các ngươi dạng này giữ gị nói một câu các ngươi không phân hấp mạch có vấn đề Ừ. không có long thần một mạch chúng ta nơi nào có như thế rộng rãi thành thị long tộc có thể nào có thể vấn đỉnh lục giới lại có thể nào đạt được vạn tộc kính sợ trở thành thế gian đệ nhất tộc không tệ vinh quang của chúng ta đều là long thần đại nhân ban cho ai dám vũ nhục long thần đại nhân chúng ta liền giết a i long tộc tu sĩ đều giống to long tiểu quy khí cười các ngươi sợ là bị thần long một mạch lắc lư cho váng cái này g i ố n g đều giấu giếm đại trận cho các ngươi tốt tu hành hoàn cảnh nhưng cũng trong bóng tối tức đoạt các ngươi khí v ậ n cùng tu hành thành quả mà lại ai nói cho các ngươi biết long tộc là lục giới thứ nhất tộc ai nói cho các ngươi biết long tộc vấn đỉnh lục giới lục giới thứ nhất tộc chưa hề đều là nhân tộc ta nhìn các ngươi là tại rồng đều đợi tròn váng khuyên các ngươi đi ra biển sâu đi bên ngoài mở mang tầm mắt làm càn nói bậy nói bạn nguyên lai là nhân tộc g i a n tế quy rông một mạch thật sự là nên g i ế t ăn long tộc cơm lại tại nện long tộc bắt cơm không biết cảm ơn nên g i ế t long tộc các tu sĩ đều nổi giận a ta đều quên long thần đại nhân có lệnh tuyệt đại đa số long tộc tu sĩ đều là không cho phép đi ra biển sâu các ngươi xưa nay không biết lục giới chân chính diện mạo cũng không biết nhân tộc cường thịnh đến đâu còn tại làm lấy long tộc đệ nhất thiên hạng độc đẹp long tiểu q u ý lắc đầu mặt cười đột nhiên cảm thấy rất t â m mệt mỏi cùng bọn hắn nói cái gì lãng phí thời gian lâm dương lắc đầu nhìn về phía trước mặt những n à y l o n g tộc tu sĩ ta không có nghĩa vụ cùng các ngươi phổ cập khoa học thưởng thức tiếp xuống ta sẽ trực tiếp hướng về phía trước phản k ẻ chặn đường ta chết ha ha ha ha ha hoang a ha.、Hoàng、đường ngươi một cái chỉ là nhân tộc là thế nào dám ở ta long tộc địa bàn ngông cùng như thế nơi này là dòng đều ta nhìn ngươi là thế nào dám ở chỗ này giết ta lòng tộc tu sĩ ban đầu mấy vị long tộc tu sĩ trực tiếp ngăn tại lâm dương đường đi bên trên ánh mắt hung ác mà khi bị đây chính là thần ban cho phúc chi điểm đ ú n g đến bọn ta đó chính là đánh thần mặt núi a lâm dương cười long thần chưa từng coi các ngươi là người một nhà đ ố i đãi đương nhiên ta cũng sẽ không nói xong một đạo kiếm quang đã sáng lên huyết quang ngang qua p h à m là chặn đường người đều đã bị chém thành huyết vụ ở trong nước biển tiêu tán ngoa t à o a hãn thực có can đảm độc thủ thần a nhanh đi thông chi c h ấ n thủ vệ đội quần vọng nhân tộc người quẩn đến cùng mà một chút long tộc tu sĩ tức giận vô cùng cũng không dám tin tưởng lâm dương vậy mà như thế hung ác dám xuống tay với bọn họ trốn mới vừa rồi còn khí thế hung hăng long tộc tu sĩ đều bị dọa cho bề mật gần chết giải tán lập tức lẫn mất xa xa cho lâm dương tránh ra một đầu rộng lớn đường bằng thẳng v u ợ n cười lâm dương lắc đầu xem ra các ngươi cũng không có mình trong miệng nói như vậy trung thành đến sinh tử trước mắt không phải là làm ra lựa chọn của mình long tộc các tu sĩ đều sắc mặt ngượng bùng đánh một chút miệm pháo vẫn được thật cảm nhận được tử vong uy hiếp bọn hắn đầu góc trong nháy mắt thanh tình nơi nào còn dám cãi lại vừa rồi đạo kiếm con kia uy năng quá kinh khủng ngay cả một vị huyền tiên rồng tu đều bị trong nháy mắt i h u sát h ú n g chi bọn hắn đại đa số bất quá là phạm tiên linh tiên tu vi đối với mấy cái này chỉ biết ngoài miệng buồng nịch hung ác vu xuẩn đao kiếm chính là tốt nhất ngôn t ử lâm dương bình tĩnh nói cái này long tiểu quý huynh mội mấy cái đối mặt đều liên tục cười khổ lâm dương mặc dù rất bá đạo nhưng lại chưa hề không bỏ qua phía trước dẫn đường đi đi trước trong nhà người là một chức khách lâm dương dâng lên cái cảm được long tiểu quý h u n h mội lo sợ bất an nơi này dù sao cũng là dòng đều mới vừa vào dòng đều liền nhấc lên như thế lớn vận sóng áp lực trong lòng sao có thể không lớn bất quá bọn hắn trong lòng cũng đều rõ ràng đã muốn trở về vốn cũng là làm xong bạch mặt chuẩn bị sự tình sẽ không thay đổi đến càng hỏng bét giết mấy người biểu hiện cường ngạnh một chút cũng không có gì hô hô rất nhanh bọn hắn xuyên thẳng qua dòng đều tại long tộc tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong tiến lên mắt thấy khắp nơi xa hoa bảo địa cuối cùng dừng lại tại một chỗ rộng rãi trước phủ đệ quỳ long v ư n g phủ lâm cửu nguyện nhìn xem bảng hiệu bên trên long văn mặc dù không biết nhưng y nguyên có thể từ kia văn tự bên trong cảm nhận được hàng nghĩa đây cũng là cao cấp văn tự một loại hiển hóa c h ư n g một r ă m bốn m ư rất đơn giản ngươi không xứng c h ư n g một r ă m bốn m ư rất đơn giản ngươi không xứng v a thật khí phái a lâm dục vũ cảm khải nói khí phái thì có í t lợi gì đã mất đi tự do khí phái b ấ t quá là hoa lệ lầu giam long tiểu quý lắc đầu thế này mới bắt đầu có rất nhiều long mạch sinh ra vu tứ hải diễn phần mình có địa bàn của mình hòa thuận cộng sinh nhưng mà từ khi long thần lừa thần danh cùng thần v ị về sau liền mượn từ chúc mừng chi danh đem tứ hải rất nhiều long mạch chi vương lừa gạt đến dòng đều sau đó liền rốt cuộc không có để bọn h ắ n trở về tên là để các tộc thân cận kỳ thực là giam lỏng đem trư vương đặt ở mình dưới mí mắt trông giữ các tộc nguyên bản địa bàn bên trên tài nguyên đều đã bị thu nạp đến dòng đều cũng chỉ như ta quỳ dòng một mạch nguyên bản sinh tại nam hải bị lừa gạt đến tận đây mặc dù phân cho chúng ta một cái hoa lệ quỳ long v ư n phủ nhưng nguyên bản quyền lợi cùng tài nguyên lại toàn bộ bị tất đoạn hiện tại còn cảm thấy cái này vương phủ hoa lệ sao kia là vô tận đại giới đổi lấy cái này lâm dục vũ lắc đầu cái này long thần cũng quá ghê tởm g i n g hư phốc phốc mặc dù mọi người tâm tình nặng nề nhưng lâm dục vũ cái này tiểu la l ị thật sự là quá đáng yêu treo đến mọi người nhịn không được cười ra tiếng thủ vệ càng thêm sơ nghiêm n g long tiểu quý m i n h trưởng cao mày nói những hộ vệ này đều là long thần một m ạ n h người vì g i n g nhất tộc ngoại trừ vương tộc trí thân đều còn tại nam hải không cho phép cùng chúng ta những n à y vương tộc tiếp xúc quá h o a n đường tộc nhân của mình thế mà không cho phép tiếp xúc bình vương lâm cựu nguyện cũng nhịn không được nhà danh nói đến vị bất chính đức không xứng bị người tự nhiên trọn dạng lâm dương mỉm cười nói ra thần thoại thời đại lao long thần cũng sẽ không làm như vậy công tử n g ư ơ i biết thần thoại thời đại sự t ì n h long tiểu quỳ nhịn không được hỏi thần thoại thời đại hết thể người cùng sự t ì n h đều đã biến thành truyền thuyết thần thoại mà truyền thuyết nhất định là mơ hồ tàn phá không hoàn toàn ngay cả long tộc chính mình cũng nói không rõ lắm thần thoại thời đại long tộc chuyện cũ mà lâm dương nhắc tới những thứ này lại giống như là tự mình trải qua chuyện cũ há mồm liên ra rất quen vô cùng ở trước mặt người là ai muốn đi vào quý long hữu phủ cần báo cáo đã được cho phép mới có thể tế bảo c ử a thủ hai vị long tộc tu sĩ ngạo n ê nói n m ú mắt chó của ngươi ta quỳ long vương c h i tử muốn về phủ các ngươi những này cầu nô tài cũng dám cản long tiểu quý huynh trưởng tức giận đến không được bị đẻ nén vô cùng nào có về nhà mình còn muốn giống gian tế đồng dạng bị đề ra nghi vấn càng nghĩ càng như long tiểu quý nói nơi này tên là nhà kỳ thực bất quá là cái nhà giam a nguyên lai là lăng công tử trước đó không phải vụ trộm lần trốn ra vương phủ bây giờ trở về ai biết ngươi mang theo cái mục đích gì nhất công tử giải tính ậ n n ra khí lưu cơi gắn âm thanh truyền van mà ra một trận âm phong phất qua giống lăng vị trong tay bội kiếm trực tiếp đứt gãy một vị người mặc lông đen trưng bảo tài hoa xuất chúng lưng còn láo giả xuất hiện ở cửa chính hưng yêu bá người tại sao lại ở chỗ này g i n g lăng quỳ trong lòng cảm giác nặng nề có bất hảo dự cảm phụ thân ngươi được bệnh nặng mấy người các ngươi đương tiểu bối không hào hào chăm sóc đều vụn trộm lẩn trốn ra rồng đ ề u long thần đại nhân thiện tâm sợ ngươi phụ thân không người chăm sóc cố ý đem ta từ nam hải gọi đến chiếu cố cha mẹ ngươi lương còn g lão giả xông nhiên cười một tiếng bây giờ quỳ long vương phụ ta tại t r ư ờ n g quản g các ngươi không tiếp thụ đ ể ra nghi vấn xác thực vào không được cái gì long tiểu quỳ kinh hãi vị này đại bá cũng không phải cái gì loại lương thiện trong lòng một mực không an phận nói liệu nói v ư ợ chúng ta trước khi rời đi phụ mẫu cũng đều bình yên vô sự bây giờ bất quá mới một tháng phụ thân ta càng là cao dai đại la kim tiên không suy bất hủ làm sao có thể bị bệnh yêu bá ngươi quả thực là nói bệnh nói bạn g i n g lăng quỳ gầm thét nhanh chóng để chúng ta đi vào t h ă m viếng phụ thân phụ thân ngươi lập tức liền muốn bệnh chết vẫn là đường đi vào tốt yêu b á xâm nhưng lắc đầu như tiểu lăng ngươi nghe không hiểu lời nói liền muốn kiến thức một chút ngươi yêu bá thủ đoạn tránh ra cho ta g i n g lăng quỳ gầm thét bàn tay phẫn nộ đánh ra h ừ thân là long tử long tôn vậy mà bất tuân cổ lễ đội trưởng bối xuất thủ hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để chấn áp yêu ba thân phun bất hủ ánh sáng ánh mắt rét lạnh tùy ý một chỉ liền đem dòng lăng quỷ định trụ đại thủ cầm ra liền muốn đem nó phóng ấn đ ừ n g tổn thương k a k a t a long tiểu q u ỷ kinh hãi quanh thân ngân hoàn bắn ra thật q u a n g đem nó chiến lược thúc đẩy đến mức cực hạn một cước bay ra cái gì yêu ba bất ngờ con ngươi còn rụt lại chỉ tới kịp nâng cánh tay ngăn cản nhưng lại không cách nào chịu đựng được t i a kinh khủng l ự c đạo trực tiếp bay ngược mà ra đ ộ n g cản đường hai cái long tộc thủ vệ bị đại lực trực tiếp đụng thành huyết vụ ngay tiếp theo sau lưng đại môn đều bị đánh nát thẳng tấp oanh phá tầm mấy chục đỉnh đài l ầ cá yêu b á mới dừng bay ngược xu thế phế tích bên trong một đạo kinh thế long h ống yêu b á trực tiếp hiển hóa nguyên hình xông phá phế tích hóa thành một đạo màu đen lưng còn quỳ rồng phóng lên tận trời trong mắt lộ h ư n g quang t ố t nhỏ quý chất nữ ngươi thật lợi hại quả nhiên là cái thái họa mới bao nhiêu lớn số tuổi liền trưởng thành đến nước này may mắn bị ta bắt lấy cơ hội này b ó p chết ngươi nếu không đợi ta đều làm mất đi đạt được quỷ long vương vị tư cách cái gì long tiểu quý kinh ngạc ngươi là nghĩ mưu đoạt phụ thân ta vương vị nàng c ư i khổ cái này quý long vương vị có cái gì tốt bị giam lòng v ư ơ n sao ngươi làm những này chỉ vì đạt được cái này không có chút ý nghĩa nào vương vị sao các ngươi cái này giả nhân giả nghĩa toàn ra khẩu khí thật đúng là không có sai biệt phụ thân ngươi cũng là như thế nói với ta nhưng để hắn từ bỏ vương vị lúc hắn lại không chịu cái này chứng minh cái này vương vị vẫn là tốt và không hắn làm sao không vung tay màu đen quỷ dòng ngửa mặt lên trời gào ghét sắc ý nghiêm nghị rất đơn giản bởi vì ngươi không xứng nếu để ngươi được cái này vương vị long thần tất lấy ngươi vì nanh v ố t cùng công cụ đi giết hại đồng tộc phụ thân ta không tin cách làm người của ngươi cùng danh giới cuối cùng ngươi đức không xứng vị húng chi phụ thân cùng thế hệ minh đệ bên trong người tu vi thấp nhất đ ứ c hạnh kém cỏi nhất luận điểm nào nhất ngươi phối kế thừa vương vị và ngươi bẩn thiệu tâm tư cũng không có chút nào danh giới cuối cùng bị ổi sao long tiểu quỳ l ệ n h a ngươi làm cản màu đen quỳ long nụ cười dù sao phụ thân ngươi cũng muốn chết rồi lại đ ồ các ngươi cái này ba cái ngươi tử quỳ long vương vị không cho ta còn có thể cho ai ngươi đi chết đi hắn xoay người c u ố n lên ba ngàn màu đen lôi đ ỉ n h thẳng hướng long tiểu q ỳ ngươi đem phụ thân ta thế nào long tiểu q ỳ sát ý trung tiên lao thể loại chết là ngươi trên người nàng ngân hoàn bạo động c ù n g yêu bá chém giết ở cùng nhau lôi động thiên địa chương một n r ă m bốn m ư long mạch thần y yể chương một n r ă m bốn m ư long mạch thần y yể dầm dầm dầm long tiểu quỳ cùng yêu bá tại trong vòm trời chém giết quanh mình thiên địa đều đang chấn động rồng đều đại trận áp c h ế giới đại bộ phận lực phá hoại đều bị hấp thu nếu không hậu quả khó mà lường được h ừ yêu bá ngươi trời sinh tư chất có thiếu không cách nào tấn t h ă n g đại la k i m tiên bây giờ không biết dựa vào cái gì q u dị thủ đoạn tiền đến dai chiến lực cũng yếu không được a long tiểu quỳ cười lạnh nhỏ quỳ chất nữ đường đội chờ ta cầm xuống ngươi dùng bí pháp đoạt ngươi căn cơ chiến lược tự nhiên có thể tiến thêm một bước yêu ba cười to thanh âm nén giận thử lao phế bật còn đang nằm mơ long tiểu quy cứu tấm lòng của cha mẹ cắt điên cùng sát phạt yêu ba áp lực như núi hắn là được long thần bí pháp cưỡng ép ngụy đột phá chiến lược cùng bình thường đại la không biết kém bao nhiêu mà long tiểu quy mượn nhờ k i ê ngân hoàn là chân chính tiến vào đại la chiến lược cánh cửa hắn trong lúc nhất thời có chút phí sức khiêng không được rầm rầm long tiểu quy triển lộ các loại thủ đoạn nàng thiên tư cực kỳ c ư n g hãn thuộc về đương thời lòng tộc cấp cao nhất tồn tại đối tượng thân huyết mạch khai thác phát huy vô cùng tinh tế bây giờ lại kinh lịch mấy lần đại la cấp chiến đấu tự thân cảnh giới tiến bộ cũng nhanh chóng bây giờ trong chiến đấu cực điểm thăng hoa tự nhiên nở rộ một bước bước vào biết có hay không cảnh cái gì yêu ba quá sợ hãi biết có hay không cảnh giới mang ý nghĩa chân chính có cùng ý tín lâu năm cường giả đối chiến vô liếng nhưng mà long tiểu quý còn có ngân hoàn bí bảo mở rộng chiến lược vốn đang có thể miễn cưỡng chống cự bây giờ triệt để đã rơi vào hạ phong chết long tiểu quý bên ngoài nhiều năm như vậy sớm đã thấy rõ rất nhiều chuyện thực t â m lệnh như sát đều là tuyệt đối sát phạt thủ đoạn tốt tâm oan thủ lạc tiểu nữ ba yêu ba bị chạm trên thân không ngừng xuất hiện vết thương vĩnh hằng tế bào đang không ngừng chữa trị để thân thể ấy phục hồi như cũ dầm dầm dầm long tiểu quỵ đạt được ưu thế điên cuồng công phạt không vung tay yêu ba khí diễm càng thêm suy sụp đại la ở giữa chiến tranh nhất định là dài rằng rằng, cần đem đối phương vĩnh hằng năng lượng toàn bộ hao hết mới có thể chém giết nếu không vô luận là c h ặ t đầu vẫn là bạo thể đều có thể trong một ý niệm phục hồi như cũ thế lực ngang nhau đại la tu sĩ một trận đại chiến đánh mấy vạn thậm chí và ước cái kỷ nguyên cũng có thể chẳng qua hiện nay yêu bá bại cục đã định qua một đoạn thời gian nữa cũng có thể dùng phong ấn thủ đoạn sớm thủ thắng thật sự là làm càn coi là ai cũng có thể tại ta rồng đều phát c ù n sao không biết do nơi này ai tại chỗ tể tiếng người lệnh từ vương phủ chỗ sâu truyền ra một cái đại thủ che trời mà đến cái gì long tiểu quý sắc mặt chấp nhận người xuất thủ hiển nhiên là một tôn thâm niên đại la tu sĩ không thể địch đi lâm dương tùy ý một chỉ một đạo kiếm quang theo thời thế mà sinh tại bàn tay to kia chém tới long tiểu quỷ trước mắt một khắc trực tiếp đem bàn tay to kia lăng không chặt nước làm sao có thể bàn tay to kia chủ nhân cả kinh cho hồn phi p h á t tán trong nháy mắt h ó a thành một đạo kim quan g thoáng hiện rời đi vương phủ lâm dương tùy ý lít qua cũng không để ý tới cũng nên có cái báo tin ngoa tạo a yêu ba trong mắt kem chút chứng ra ngoài hắn vốn cho rằng là long t i ể u quỷ thực lực đại trướng mới dám trở về kết quả là tìm đến như thế một tôn ngoại giới đại lão vị kia long thần một mạch trưởng lão thế mà trong nháy mắt liền bị chém đứt một tay vị kia thế nhưng là nghiêm trình uy tín lâu năm thâm n i ê n lớn la cừng người chỗ dựa đều chạy ta cũng đi yêu bá dọa đến lệnh mình quay đầu liền muốn đi người đi không được long tiểu quý quát trói hai một tiếng ngay tại cái này liên quan khóa ngăn miệng trực tiếp tế ra quỷ lòng tộc hai kiện t ổ khí c h ấ n áp mà xuống cái này hai kiện cổ bảo vậy mà trên tay ngươi ta nói làm sao lật khắp vương phủ cũng không tìm tới đáng chết yêu b á con ngươi co r ụ t lại kinh hãi gọi thẳng kia hai kiện cổ bảo vi năng cùng lai lịch đều cực kỳ khủng bố có tiên cổ khai thiên tích địa chi khí ẩn chứa trong đó cản hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản nhưng mà chỉ là phí công hai kiện cổ bảo trên không trung giao kích trực tiếp đem yêu ba chấn phòng ở trong đó Long t hai kiện của bảo một kiện phung gia nguyên thủy chân hỏa một kiện phung gia nguyên sơ minh thủy giao thế luyện hóa trong đó yêu bá bá đạo vô cùng a a a yêu bá gào thép kêu to lại không cách nào thoát ly chỉ có thể không ngừng hưởng thụ loại góc hình này mặc dù ngươi rất yếu nhưng trung vi cũng là ta chính diện đánh bại cái thứ nhất đại la kim tiên long tiểu quy cười lạnh một tiếng cái thứ nhất đánh bại đại la là ta bà bá đúng làm điểm ai n g ư ơ i yêu bá mặt đỏ tới mang thai muốn phản bác lại trực tiếp bị phong miệng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm long tiểu quy trực tiếp hướng về vương phủ chỗ sâu phong đi p h ù m â u nhất định không xảy ra chuyện gì à đi thôi theo sau lâm dương mỉm cười、Tức. tất t cả mọi người hóa thành h ư n g vang chạy tới vương phủ chỗ sâu phụ thân mẫu thân long tiểu quy vọt thẳng tiến vào trong tầm cung ven đường chặn đường người đều bị nàng đánh thành huyết vụ một đường đi vào vương tháp phía trên nhìn thấy h ư n ư ợ c vì long vương cùng vì long vương sao đều lâm vào trong hôn mê tại sao có thể như vậy trong lòng l o n g tiểu kỳ giật mình phụ thân của mình thế nhưng là thứ sáu bộ bất hủ cảnh đại la là cái gì có thể để cho hắn lâm vào hôn mê nguyên lai là công chúa đại nhân mấy cái tại vương sập trước đó thái y đều chào phụ thân ta thế nào l o n g tiểu kỳ nhữ m à y h ỏ i vương thượng đại nhân mắc quái bệnh chưa bao giờ thấy qua mấy vị thái y đều sầu mi khổ kiểm bọn hắn đều là lấy y chứng đạo nhưng đại la kim tiên những bệnh vẫn là rất hiếm thấy phàm là bị bệnh vậy liền tuyệt đối là hiếm thấy vô cùng khó gặp t i lệ hoang đường phụ thân ta làm sao lại những bệnh long tiểu quỳ cả giận nói vương thượng đại nhân huyết mạch tại biến mất hôn mê bất tỉnh chúng ta thử tất cả phương pháp y nguyên vẫn là vô dụng mấy vị thái Y thở dài vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn cần phải cứu t ỉ n h phụ thân của ta long tiểu quỳ nắm đấm đều xếp chặt cái này các thái Y đều rất khó khăn bọn hắn thật sự là không có biện pháp có lẽ long thần một mạch vị thần y kia sẽ có biện pháp mấy vị thái Y nói chúng ta đã phát ra thư mời mời long thần một mạch thần y tới trước mời hắn tới làm cái gì ngươi muốn hại chết phụ thân ta sao long tiểu quỳ giận hiện tại cũng không có biện pháp k h á ca phóng nhang tứ hải có khả năng t r ị tốt chỉ có v ị t i a l o n g mạch thần y、ấy. mấy vị thái y mặt lộ vẻ vẻ làm khó bây giờ thế gian chỉ có l o n g mạch thần y thuật gần như thông thần như hắn nguyện ý có lẽ vương thượng đại nhân còn có thể thất tình như hắn không nguyện ý kia mấy người không nói nữa lời nói bên trong y tứ không nói cũng hiểu hoang đường long tiểu quỳ nghiến răng n g h n lợi các ngươi ngay cả cha ta đến cùng vì sao nhiễm bệnh đều không t r a được sao không người đáp lại lòng mạch thần y đến hét lớn một tiếng truyền bang long tiểu q u ỷ cùng các thái y mặt đều biến sắc ý chí nhìn về phía nơi xa vị y ê u y đạo truyền kỳ giá lâm sao c h ư n một nghìn không trăm bốn mươi chín thần y yể giang hồ phiến tử thôi c h ư n một nghìn không trăm bốn mươi chín thần y yể giang hồ phiến tử thôi hô hô một vị áo vàng l ã o giả dâu dài bồng b ề n tài hoa xuất chúng vắt trên lưng lấy t ử kim hồ lô từ trên bầu trời bay tới thần y đại nhân mấy vị thái y đều cung kính vô cùng n đ n h đón long mạch thần y yể là một cái truyền kỳ tại đáy biển y đạo tu sĩ bên trong danh khí đơn giản có thể so với vô thượng bất kỳ một cái nào y đạo tu sĩ nhìn thấy vị này long mạch thần y đ i a đều như triều thánh chính là các ngươi cậu ta tới đây cứu chữa bệnh nhân sao áo vàng lão giả đứng chắc tay nhàn nhạc hỏi không kệ thỉnh thần đại học ý khoa người xuất thủ cứu chữa quỷ long vương long mạch thái y đều khẩn cầu nào đó xưa nay không t ù y tiện ra tay áo vàng lão giả bình tĩnh mở miệng ngạo nghê nói vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cứu ta phụ thân long tiểu q u ỷ c a o mày nói nghe nói quỳ rồng một mạch có hai đại chấn tộc trí bảo là lại mở ra đất trời thời điểm nguyên thủy chi khí luận chế nếu là nghĩ bảo đảm phụ thân người tính mệnh áo vàng lão giả thản nhiên nói nếu ngươi thật có thể cứu sống phụ thân ta ta có thể cho ngươi long tiểu quý cắn răng nói ồ tiểu công chúa ngược lại là dứt khoát áo vàng lão giả cười cười trực tiếp vươn tay ra vậy liền trước đem cứu chữa chi tài giao cho ta đi nếu ngươi không có bản sự chữa khỏi phụ thân ta trước hết muốn đi ta bảo vật đến lúc đó không trả làm sao bây giờ long tiểu quý lắc đầu công chúa đại nhân ngươi hồ đ ồ a đây chính là y thần đại nhân hắn đã dám mở miệng liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề các thái y đều lo lắng long mạch thần ý đại nhân tính tình thế nhưng là phi thường của quái một khi bị làm tức giận khả năng trực tiếp liền không cho chị hắn như thật như vậy có tự tin vì sao không t r ư ớ c cho ta phụ thần cứu tỉnh long tiểu quỳ cười lạnh h ừ tiểu nha đầu ta nhìn ngươi cũng không muốn cứu ngươi phụ thần long mạch thần ý cười n ặ n một tiếng long tiểu quỳ nhữ mày ta quỳ d ồ n g một mạch đã bị long thần một mạch đổ nghịch đủ thẳng rồi cuối cùng này d a n h giới cuối cùng tự nhiên muốn cẩn thận giữ vững h ừ long mạch thần ý gầm thép một tiếng phất tay áo liền muốn rời khỏi thân y chớ giận thỉnh thần ý không nên trách tội công chúa cũng là cứu cha sốt r u ộ n thỉnh t h ầ n y bất giận các thái y đều lo lắng giữ lại a long mạch thần y như nhữ mày nhân thể d ư n g bước thản nhiên nói thôi được coi như ngươi trẻ người non dạng cho ngươi thêm một cái cơ hội trước dự chi một nửa tiền đặc cọc ta liền xuất thủ long tiểu quỳ nhữ mày có chút xoan s u ý như cái này cũng không thể thỏa hiệp vậy chuyện này dễ tính liền dòng quỷ vương tình huống này trong vòng ba tháng hẳn phải chết long mạch thần y thản nhiên nói cái gì trong lòng long tiểu quỳ hoảng hốt liền muốn đem một kiện trí bảo xuất ra ngay tại long tiểu quỳ tâm thần động g a o thời điểm một đạo ho nhẹ chuyển đến Ừ. long m ạ c h thần y nhữ mày tất cả mọi người nhìn về phía cửa thủ chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng mang theo quỳ long vương dòng dõi cùng hai vị đáng yêu cổ đường dập chân mà vào các ngươi là ai long m ạ c h thần y cảm giác rất k h ô n g ổn mấy tên này nhìn xem tựa như là đến đập phá quán công tử nhìn thấy lâm dương long t i ể u quỳ phản phất trong nháy mắt lại tìm về mình chủ tâm cốt liên tục đi tới công tử long m ạ c h thần y nhữ mày các hạ người nào ngươi một cái giang hồ phía tử còn chưa xứng biết danh h à o của ta lâm dương cười nhặt nói long mạch thần y sắc mặt đại biến từ khi thu hoạch được ý thần chi danh về sau ai dám nói hắn là giang h ồ phía tử g i a hòa này lá gan thật sự là có chút quá lớn chớ có nói b ậ y ngươi là người phương nào tối thiểu tại ý đạo lĩnh vực ngươi không có năng lực bình phán thần y đại nhân các thái y đều phẫn nộ chỉ hướng lâm dương chữa bệnh đều muốn trước thu phí chẳng phải là không có tự tin biểu hiện sao chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi ý thần thật sự là b u ồ n cười lâm dương l ắ t đầu làm càn thần y giận dữ ta đem lời đặt ở cái này nếu là ta không xứng đáng ý n g vậy cái này thiên hạ cũng không có người có thể cứu trị cái này quỳ long vương công chúa điện hạ n g ư ơ i đến cùng có muốn hay không cứu người phụ thân cho ta đem cái này hồ ngôn loạn ngữ tiểu tử bành ra ngoài nếu không ta liền cứ vậy rời đi không hỏi đến nữa cái này long tiểu q u ý nắm chặt n ắ m đấm rất nhanh liền làm ra quyết đoán công tử nói như thế tự nhiên có đạo lý của hắn ta là tuyệt không có khả năng đối công tử bất k í n h n g ư ơ i thân y cảm giác trên mặt nóng bỏng vốn tưởng rằng dựa vào lấy mình tuyệt đối quyền uy long tiểu quỳ tuyệt đối sẽ làm ra thông minh quyết đoán kết quả người hoàn toàn không ăn hắn bộ này hiện tại hắn rất xấu hổ hôm nay đến là mang theo nhiệm vụ mà đến tuyệt đối phải hoàn thành nhưng vừa mới hắn mới b ắ n tiếng không đổi đi lâm dương hắn liền bất trị bây giờ không đi mặt mũi của hắn chẳng phải là nát một chỗ tự mình đánh mình mặt đáng chết hắn đứng tại nơi đó trong lúc nhất thời bị chòn váng lâm dương cười nạo một tiếng sớm đã xem tấu h cái này lòng mạch thần y mạnh khóe có mấy phần bản sự cũng nhanh chút triển lộ nếu không muốn lăn thì mau cút không có người để ý ngươi chơi ạ các thái y đều nghe chòn váng người thiếu niên này thật sự là quá rũ đi tại bọn hắn nhận biết bên trong đây quả thực là đại lịch bất đạo long mạch thần y chưa từng nhận qua loại này n ụ nhã nhưng bây giờ mang theo long thần nhiệm vụ mà đến lại không thể không hoàn thành hán c ư ỡ n g ép đệ xuống l ử a giận cùng trên mặt nóng bỏng cảm giác lão không muốn mặt mở miệng nói ha ha quỳ long vương đại nhân đ ờ i này đối ta long tộc cống hiến rất lớn lão hủ là xem ở quỳ long vương đại nhân trên mặt m ũ i cho nàng cứu chữa không cùng ngươi tiểu đ ố i này kiến thức cái gì các thái y đều rất khiếp sợ không nghĩ tới tính tình từ trước đến nay cổ q á i long mạch thần y、ấy. vậy mà tìm cho mình cái bậc thăng hạng đây là thần y đại nhân sao bất quá bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần thần ý chịu cứu vậy liền còn có thể cứu h ừ long mạch thần ý trực tiếp đi đến vương sập trước đó trở tay xuất ra một đạo dự đ ỉ n h đem rất nhiều đỉnh cấp thần dược d u n g luyện trong đó hô hắn phun ra một n g ụ m đạo hỏa bắt đầu nấu luyện trong dược đỉnh thần dược chơi ạ các thái y đều sợ hai thán phục liên tục không hổ là long mạch thần ý gì h t vô luận là dự đ ỉ n h dùng thuốc vẫn là đạo hỏa đều có thể xưng truyền kỳ bọn hắn tới so sánh đơn giản thua trị em em thần hồ kỳ kỹ đỉnh phong y đạo gặp chi dứt khoát cả đời các thái y đều ở một bên từ đáy lòng tán thưởng h ừ long mạch thần y khoe miệng k ạ n h nếp muốn thành đan thời điểm thuận tay từ trong ngực xuất ra một đạo màu đen cây vô khô muốn thả nhập dựng đỉnh hắn sớm đánh giá lâm dương một chút gặp lâm dương không có gì biểu hiện nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng cái gì cao nhân nguyên lai cũng là ngu xuẩn hắn yên lòng đem đan dược luyện thành trực tiếp đốt cho quỷ long vương nhìn xem đan dược vào bụng long mạch thần y ánh mắt lộ ra cuồng hỉ lại trong nháy mắt đẻ xuống khô k h quỷ long hương kịch liệt ho khan rất nhanh liền tỉnh lại suy yếu đứng dậy không hổ là thần ý、để. thuốc đến bệnh trừ chúng ta ngay cả đây là bệnh gì đều nhìn không ra mà thần y đại nhân liếc thấy mặc tùy ý lệ dược liền cứu sống vương thượng cái này quá mạnh các thái y cũng nhìn không được sợ hãi tham phục a thần y b ẫ nghễ sau đó đem ánh mắt khiêu khích đặt ở trên thân l â m giường tiểu công chúa bây giờ ai là giang hồ phi tử liếc qua t h ấ y ngay còn có gì cãi lại